Quả nhiên, ngay sau đó vị này họ Tiền Trung niên nam nhân liền phẫn nộ mà trừng mắt Lưu Văn Hải, "Đây là ngươi nói thần y Liê?" "Một cái tiểu nữ hài. "Lão Lưu, ngươi rõ ràng là biết chuyện này đối ta có bao nhiêu quan trọng, nhưng ngươi hiện tại cư nhiên." Hắn cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ, hiển nhiên là khí. Lưu Văn Hải ngượng ngùng mà cười cười, "Ta không phải đã nói vị này thần y tuổi rất nhỏ sao?" "Ai biết sẽ có như vậy tiểu" Vị này họ tiền trung niên nam nhân vẫn nộ mà quát, ta cho rằng nhiều nhất chính là một cái ba bốn mươi tuổi trung ý hề, nhưng hiện tại nàng thoạt nhìn lại cùng nữ nhi của ta không sai biệt lắm đại, ngươi muốn cho ta tin tưởng một cái nữ nhi của ta bạn cùng lứa tuổi có thể chưa khỏi nhiều như vậy danh ý hề cũng chưa xem trọng lao bà của ta bệnh sao. Vị này họ tiền trung niên nam nhân từ tạc năm bắt đầu liền vì lao bà bệnh bắt đầu phiền não rồi, hắn vẫn luôn đều cùng lao bà thừa cân ái. Từ nghèo rất mông tơi, đến bây giờ quốc nội nổi danh tập đoàn chủ tịch, chứ danh sĩ nghiệp ra, tài sản thượng trục tỷ phú hào, hắn cùng lao bà cảm tình, đều vẫn luôn chưa từng biến qua chết. Trung gian tuy rằng có hắn bị lạc, nhưng là bởi vì lao bà rộng lượng cùng hoang dung, hắn vẫn là về tới lao bà bên người, vẫn luôn ân ân ái ái đến bây giờ. Chính là Tạc năm vẫn luôn đều phi thường khỏe mạnh lao bà đột nhiên phải bị bệnh, cả người nhanh chóng gầy ốm đi xuống. Mỗi ngày nằm ở trên giường liền đứng dậy đều khó khăn, cả ngày đều lâm vào hôn mê bên trong. Hắn đau lòng không thôi, lại bó tay không biện pháp, chỉ có nhanh chóng mời đến bác sĩ, vì lao bà chuẩn bệnh. Chính là hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, cái này bệnh thế nhưng như thế kỳ quái, nhiều như vậy chuyên gia y, y sư đều tìm không thấy nguyên nhân bệnh, một nhà một cái cách nói, tới rồi sau lại hắn đều nghe phiền. Cũng không muốn tin tưởng những cái đó tây y y, -y Vì thế hắn dứt khoát tìm một vị quốc nội nổi danh Lao Trung Yê, làm hắn vì chính mình Lao Bà trần bệnh, nhưng vị này Lao Trung y tuy rằng đã nhìn ra một ít manh mối, cũng khai ra một cái phương thuốc, hắn Lao Bà ăn lúc sau cũng dần dần bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chính là ngày vui ngắn chẳng tài gang Lao Bà bệnh tuy rằng có nhất định cải thiện, nhưng cũng chỉ là giới hạn trong thoáng có thể đứng dậy đi một chút nông nỗi, kia vàng như lên sắc mặt cùng gầy ốm thân hình, vẫn cứ không có một chút thay đổi. Trung niên nam nhân suốt ruột đến độ mau điên rồi, rốt cuộc ở người dắt kiều đáp tuyến hạ, cùng quốc nội chứ danh một vị lão danh thủ quốc gia đáp thượng lời nói, vị kia lão danh thủ quốc gia đồng ý vì hắn lao bà trần bệnh, nhưng là bởi vì trước mắt đang ở nước ngoài tham gia một cái giao lưu hội, khả năng còn muốn một tuần mới có thể trở về. Trung niên nam nhân thật sự là đi đầu không cửa, cuối cùng còn không phải chỉ có chờ. Vừa lúc gặp hắn một vị bạn tốt, cũng chính là Lưu Văn Hải đã biết tình huống của hắn liền chủ động nói muốn giới thiệu một vị y y thuật thực lợi hại thần y y cho hắn nghe nói hắn bệnh tiểu đường cũng là vị này thần y y chữa khỏi trung niên nam nhân nhưng thật ra lại thấy được hy vọng lập tức khiến cho Lưu Văn Hải tới liên hệ vị này thần y y bất quá Lưu Văn Hải ở liên hệ phía trước cố ý nói với hắn quá nửa khi còn thần bí hề hề ta cho ngươi nói a vị này thần y y đâu khả năng có điểm tuổi trẻ ha tuổi trẻ Không có việc gì, hiện tại trò giỏi hơn thời sao, vị này nếu có thể chữa khỏi lão lưu bệnh của ngươi, xem ra cũng là có chút tài năng. Hắn lúc ấy đảo không phải thực để ý. Bởi vì hắn lúc ấy phi thường tự nhiên mà tưởng, liền tính là tuổi trẻ, cũng nên có ba bốn mươi tuổi đi, rốt cuộc hiện tại trung ý tuổi đều khá lớn, ba bốn mươi tuổi đích xác xem như có hảo ý lý thuật trung ý, ý ở bên trong người trẻ tuổi. Nhưng là, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Cái này tuổi trẻ, thế nhưng đã tuổi trẻ tới rồi tình trạng này. Hắn thậm chí đều hoài nghi, cái này nữ hài mãn 18 tuổi không có. Hắn tức khắc có một loại bị Lưu Văn Hải lừa gạt cảm giác, vốn dĩ gần nhất lao bà bệnh có điểm chuyển biến xấu, liền công tác đều giao cho những người khác hắn, vì cái này thần y không thể hiểu được từ đưa ra thị trường chạy đến kinh thành, cũng khó trách sẽ ly kỳ phẫn nộ rồi. Lưu Văn Hải hiện tại cũng không biết nên như thế nào giải thích. Hắn chỉ có vô độ lực vì tô hòa y lý thuật cam đoan, ngươi tin tưởng, tiểu hòa y lý thuật là tuyệt đối không lời gì để nói, ta lúc trước bệnh còn không phải là nàng cấp chữa khỏi. Hắn lời nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên ách. Bởi vì lúc này tô hòa đến gần hắn, tay đột nhiên đáp thượng cánh tay hắn, nhẹ nhàng nhéo, không biết như thế nào, Lưu Văn Hải liền nói không được lời nói. Lưu Văn Hải kinh nghi bất định mà nhìn tô hòa, cũng không biết đã xảy ra sự tình gì. Chỉ là thu được Tô Hòa hồi cho hắn một cái mang theo nhàn nhạt ý cười ánh mắt. Tô Hòa ngẩng đầu lên nhìn vị này họ tiền trung niên nam nhân, nói, nếu ngươi không tin, liền đi thôi. Nàng thái độ hoàn toàn không thể nói hảo, ngữ khí cũng thực tùy ý khinh mạn, trong mắt mang theo nhàn nhạt xa cách. Nô Lưu Văn Hải thân mình run lên, còn chưa tới kịp động tác, lại đột nhiên bị Tô Hòa một cái tay khắc cấp chế trụ. Lúc này đây, hắn toàn thân đều không thể nhúc nhích. Ngươi! hảo vị này họ tiền trung niên nam nhân giận dữ phủi tay rời đi mà Lưu Văn Hải cũng tại đây người rời khỏi sau rốt cuộc bị Tô Hòa buông ra tới ai Tiểu Hòa ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu Lưu Văn Hải liên tục thở dài xoay người liền chuẩn bị đuổi theo rời đi bạn tốt chính là Tô Hòa đạm mạc thanh âm gọi lại hắn đứng lại Lưu Văn Hải ngạc nhiên mà quay đầu lại không nghĩ tới luôn luôn ngoan ngoan đáng yêu Tô Hòa vì sao sẽ có như vậy một mặt Tô Hòa xem cũng không xem hắn, trực tiếp ở trên sofa ngồi xuống. Sau đó, nàng ngẩng đầu, trong mắt không có một chút cảm xúc dao động, bình tĩnh giống như một bãi nước lặng, cùng dị vãng cái kia Lưu Văn Hải trong lớn tượng, cười rộ lên trong mắt dường như có ánh mặt trời ở nở rộ nữ hài, hoàn toàn bất động. Lưu Văn Hải rốt cuộc đã nhận ra cái gì không đúng. Ngồi, Tô Hòa lời ít mà ý nhiều mà phun ra một chữ, ngón tay điểm điểm chính mình đối diện kia trương sofa. Lưu Văn Hải sướng sốt, chỉ cảm thấy một cổ che trời lấp đất áp lực hướng tới chính mình đè xuống. Hắn từ trở thành một cái tập đoàn chủ tịch đến bây giờ, đã chịu loại này áp lực có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hắn sở cảm nhận được những cái đó áp lực nơi phát ra, thân phận địa vị đều là yêu cầu hắn nhìn lên tồn tại. Mà hiện tại, hắn lại ở một cái nữ hài trên người cảm nhận được áp lực như vậy. Lưu Văn Hải nói không rõ chính mình hiện tại tâm tình là thế nào, đại khái. Chỉ có thể dùng một cái phức tạp đến tột đỉnh tới hình dung. Tại đây loại ngạc nhiên hạ, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, hắn đã tự nhiên mà vậy mà đi tới tô hòa đối diện trên sofa ngồi xuống. Phục hồi tinh thần lại Lưu Văn Hải, nhịn không được cười khổ một chút. Hắn hiện tại không cảm giác được một chút phẫn nộ, hoặc là nói, là ở cái này nữ hài trước mặt, hắn phát giác chính mình nguyên lai không có một chút phẫn nộ tư cách. Vì thế, hắn chỉ có bất đắc dĩ mà cười hô một tiếng. Tiểu Hòa. Tô Hòa giơ tay đánh gậy hắn nói. Ta cảm thấy, chúng ta cần thiết nói chuyện. Tô Hòa bình tĩnh mà nhìn Lưu Văn Hải nói, mang theo một loại không thể nghi ngờ cường thế. Lâm Huyền Thanh đang dạy dỗ Tô Hòa thời điểm, cũng đã hướng vào muốn cho Tô Hòa trở thành đời sau quỷ y y hài môn môn chủ. Giang hồ quỷ y y hài môn môn chủ, là cái cái gì khái niệm? Đừng tưởng rằng Giang hồ chỉ là tồn tại với những cái đó kim dung cổ long võ hiệp trong tiểu thuyết mặt đồ vật. Khi thật Giang Hồ vẫn luôn đều ở, chỉ là người thường không có cảm giác được mà thôi. Có thể nói, Giang Hồ chính là xã hội, xã hội chính là Giang Hồ. Đã từng danh chấn Trung Quốc Đại Giang Nam Bắc Hồng Môn Thanh Bang, tựa hồ đã biến mất ở lịch sử sông Dài chung. cái gì hoa hồng lá xanh bạch liên ngó sen, tam giáo nguyên bản là một nhà tựa hồ đã biến thành đại gia nhảm chán để tài câu chuyện. Nhưng trên thực tế, các đại bang phái chỉ là từ sáng chuyển vào tối, mà bọn họ vẫn như cũ tồn tại lặng lẽ trở thành một phương thế lực. Có lẽ nào đó to như vậy tập đoàn công ty chính là nào đó đại bang che giấu. Quỷ Y Yemon giao thiệp cực quảng, bởi vì Quỷ Y Yemon môn nhân ghi khắc hành y tế thế một chút, cho nên bằng hữu rất nhiều, cũng không hình chung kéo một mặt thế lực đại võng. Trở thành Quỷ Y Yemon môn chủ, cũng đại biểu cho Tô Hỏa sẽ trở thành trên giang hồ đỉnh cấp thả phi thường có quyền lên tiếng đại lao trí nhất. 103 gõ gõ Lâm Huyền Thanh cũng không rõ ràng Tô Hòa bí mật, hắn biết nói, gần chỉ là Tô Hòa làm một cái bình thường gia đình nữ hài, làm người cũng tương đối đơn thuần thiên chân. Đương nhiên, mặt sau điểm này, ở theo hắn cùng Tô Hòa từng bước tiếp xúc, hoàn toàn đổi mới. Đơn thuần. Thiên chân. Vui đùa cái gì vậy? Nếu lại có người như vậy cùng Lâm Huyền Thanh như thế biểu đạt đối Tô Hòa quan điểm nói, Lâm Huyền Thanh chỉ biết khịt mũi coi thường. Bất quá cũng bởi vì Tô Hòa không giống hắn ngay từ đầu cho rằng như vậy đơn thuần, cho nên hắn muốn cho Tô Hòa tiếp nhận chức vụ quỷ I.I.Môn môn chủ ý tưởng mới càng thêm mãnh liệt. Quỷ I.I.Môn môn chủ, đứng ở như vậy một cái địa vị cao, cũng liền đại biểu nàng sở có được quyền lợi cùng ẩn hình địa vị đem vượt quá tưởng tượng khổng lồ. Nếu là một người bình thường, khả năng sẽ vì này bị lạc, mang lên quỷ I.I.Môn đi lên lối rẽ, đặc biệt là ở quỷ I.I.Môn phát triển lâu như vậy luôn có một ít lòng mang ý xấu người dưới tình huống. Bởi vậy, muốn làm quỷ yề muôn môn chủ, cần thiết phải có làm thượng vị giả quyết đoán cùng quyết đoán, cũng muốn có quyết sách giả anh minh cùng ánh mắt. Như vậy mới có thể đủ chân chính dẫn dắt quỷ yề muôn đi hướng cường thịnh. Lâm Huyền Thanh làm quỷ yề muôn môn chủ, tuy rằng quy ẩn nhiều năm, nhưng cũng là đã chịu lúc ấy tình thế bắt buộc, không thể không đánh tan toàn bộ quỷ yề muôn sẽ tránh ra lẻ dung nhập xã hội mà này cũng không đại biểu hắn liền không nhiệt tình yêu thương quỷ y yền môn cái này từ hắn sư phụ cùng với sư phụ sư phụ từ từ tiền bối truyền xuống tới cái này có được đã lâu nội tình môn phái cũng nguyên nhân chính là vì như thế lâm huyền thanh càng muốn lựa chọn một cái ưu tú cầm lái giả từ hắn quyết định làm tô hòa tới tiếp nhận vị trí này khởi hắn liền bắt đầu cố ý mà bồi dưỡng tô hòa thượng vị giả ý thức cử một cái thực tốt ví dụ tô hòa đi theo lâm huyền thanh học tập y thuật thời điểm Cũng ở học tập quốc học, trong đó nàng đọc đệ nhất quyển sách, chính là tư trị thông giám, này bổn được xương lịch đại đế vương khanh tướng tất đọc thư tịch. Theo sau học tập thư, càng là sử ký từ từ loại hình sách sử, Lâm Huyền Thanh muốn cho nàng từ trong lịch sử, học được tri thức, trở thành chính mình trí tuệ. Cũng bởi vì có Lâm Huyền Thanh dẫn dắt, lại có kiếp trước vô số trải qua tiềm di mặc hóa, làm tô hòa đối đại sự vật góc độ cùng phương thức hoàn toàn bất đồng, nàng lưu tu trình độ hoàn toàn vượt quá lâm huyền thanh tưởng tượng. Tô Hòa ngày thường mỉm cười cùng thiên chân, đều chỉ là biểu hiện giả dối. Trên thế giới nhất thuần trắng hoa, thường thường đều là ở hát cám nhất dơ bẩn thổ địa thượng sinh trưởng lên. Lúc này Tô Hòa tuy rằng là bình tĩnh mà nhìn Lưu Văn Hải, lại cho Lưu Văn Hải một loại ngưỡng mộ như núi cao khoảng cách cảm. Cái này rõ ràng tuổi so với hắn nữ nhi còn muốn tiểu thượng một ít nữ hài, vì sao lại cho người ta một loại bệ nghệ cảm giác? Vì sao? Hắn đấy lòng cũng là như thế sợ hãi. Vì sao, hắn sẽ có như vậy khổng lột như nước áp lực? Vì sao? Vì sao? Lưu Văn Hải trên mặt cơ bắp có chút cứng đờ, nhưng đáy mắt sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn đấy lòng có rất nhiều nghi hoặc cùng chấn động, nhưng lúc này, này đó nghi hoặc cùng chấn động, lại bởi vì tô hòa áp lực, làm hắn căn bản là vô pháp hỏi ra khẩu. Cả buổi, hắn mới gian nan mà bài trừ một câu. Ý đồ đánh vỡ trước mặt loại này xấu hổ cục, ha ha, tiểu hòa, ngươi, ngươi muốn nói chút cái gì? Hắn nói đột nhiên bị Tô Hòa cấp đánh gãy, hiện tại, thỉnh sưng hô ta vì Tô Hòa. Tô Hòa đáy mắt lạnh lẽo thực rõ ràng, muốn cùng Lưu Văn Hải phân rõ giới hạn. Lưu Văn Hải ngạc nhiên, không biết Tô Hòa vì sao sẽ có như vậy thái độ, thoạt nhìn tựa hồ vẫn là tức giận. Nhưng hắn, cũng không có làm cái gì a. Hắn khô cần mà cười cười, không biết như thế nào, hoàn toàn ở tô hòa trước mặt vô pháp nóng giận, dường như có cái gì đè nặng hắn giống nhau. Tiểu, tô hòa à, không biết ta là làm sự tình gì, làm ngươi như thế kế tiếp nói, hắn nhưng thật ra có chút nói không được nữa. Tô hòa liễm hạ đôi mắt, mảnh dài lông mi ở đôi mắt phía dưới phóng da ra nhàn nhạt bóng ma, trên đỉnh đầu hoa lệ kim sắc đèn treo thủy tinh, rực rỡ lung linh quang hoa ở nàng trên người lưu chuyển trận phóng ra ra một cổ huynh nghiêm, dường như Phật giống nhau cao cao tại thượng không thể xâm phạm. Ngươi là cho rằng, cùng ta quan hệ thực thân mật sao? Tô Hòa nhàn nhạt hỏi một câu, ngựa khí phi thường bình tĩnh, không có chút nào nghi ngờ cùng trách cứ, chỉ là một loại bình đạm trần thuật. Nhưng là loại này bình đạm, lại mạc danh mà làm Lưu Văn Hải có chút ra đầu tê dại, trong lòng chốt dạ. Cứ việc Lưu Văn Hải đã chịu tự Tô Hòa trên người truyền đến áp lực ảnh hưởng, Nhưng hắn đấy lòng vẫn là phát lên một cổ nhàn nhạt, nhạt tức giận. Mặc kệ nói như thế nào, hắn nữ nhi lưu đại còn cùng trước mặt này Tô Hòa là tốt nhất bằng hữu đi. Tô Hòa cũng vẫn luôn xưng hô hắn vì thúc thúc, theo lý mà nói, hắn cũng nên xem như nàng trưởng bối. Hơn nữa hắn cũng không có muốn ở Tô Hòa trước mặt bãi cái gì trưởng bối cái giá cùng mỹ phong. Từ đầu tới đuôi cũng không có đã làm cái gì, đối nàng càng là khách khách khí khí, đã chịu nàng một chút tôn kính, không quá phận đi. Húng chi, hắn vẫn là đường đường một cái tài sản trục tỷ tập đoàn chủ tịch, thủ hạ công nhân vô số, như vậy một cái ở quốc nội có thể nói hô mưa gọi gió nhân vật, hiện tại lại phải bị một tiểu nha đầu phiến tử dùng loại này ngự khí nói chuyện, hắn thể diện gì tồn. Như thế, Lưu Văn Hải bối cũng tùy theo thẳng thán, trên người mang ra mấy năm nay làm một cái thao tác khổng lồ cổ phần khống chế tập đoàn chủ tịch uy nghiêm, trong giọng nói mang theo nồng đậm tức giận cùng không vui, thấp giọng quát, tô hòa. Ngươi như vậy có chút quá mức đi, tuy rằng ngươi trước kia đã cứu ta, có thể nói cho ta lần thứ hai sinh mệnh, nhưng này cũng không đại biểu ngươi liền có thể như vậy cùng ta nói chuyện. Nga! Như thế nào cùng ngươi nói chuyện? Ngươi! Đây là thẹn quá thành giận. Tô Hòa không giận phản cười, trong mắt hàm chứa ý cười lại có một loại làm nhân tâm đế phát run hàn ý. Ở Tô Hòa ánh mắt dừng ở chính mình trên người thời điểm, Lưu Văn Hải nhịn không được đánh một cái run. Nhưng hắn kiêu ngạo không cho phép hắn ở Tô Hòa trước mặt làm ra bất luận cái gì mất mặt sự tình. Hắn không thể không cường trang không sợ gì cả bộ dáng. Tô Hòa, có lẽ ngươi bởi vì y thuật cao siêu, mà có chút cao ngạo. Nhưng này cao ngạo cũng không đại biểu ngươi liền có thể bỏ qua mọi người. Phải biết rằng, xã hội này thủy, muốn so ngươi tưởng tượng, thâm đến nhiều. Tô Hòa cũng không giận, cười khanh khách hỏi, ngươi đây là tại giáo huấn ta. Nàng hiện tại ý cười. Cung nàng ngày thường cái loại này tôi cười, hoàn toàn là hai ký hiệu chuyện này. Dao hắn nhưng thật ra không dám, Tô Hỏa, này chỉ là ta một cái khuyên bảo, nếu ngươi có nghe hay không, đó là chuyện của ngươi." Lưu Văn Hải nói, hướng sau lưng tới sát, tận lực che giấu hắn sau lưng bị mức mồ hôi dấu vết. Tô Hỏa cười ha ha, khinh miệt dương dương mi, ngươi biết không? Trên thế giới này, có thể gọi là là ta chưởng ngôi người, chỉ có ba cái, một cái là ta ba. Một cái là ta mẹ, còn có một cái chính là sư phụ ta. Trên thế giới này có thể giáo huấn miệng lưỡi cùng ta nói chuyện, cũng chỉ có bọn họ ba cái, mà ngươi nàng meo lại đôi mắt. Lưu Văn Hải, ngươi yêu cầu dọn đúng vị trí của mình. Nàng nói bàn tay ở mục chế trên bàn trà đống nhiên một phách, khí thế mười phần. Lưu Văn Hải nghe được tô hòa thẳng hô tên của mình, có chút tức giận, mà hắn càng tức giận là tô hòa nói những lời này đó, quá cùng, quá ngạo. Hắn nhịn không được giận nhiên quắc, tô hỏa, quá cứng dễ gãy, ta thừa nhận ngươi. Hắn nói đột nhiên ý bật, hẳn là hắn đã bị trước mặt thình lình xẻ ra biến hóa cấp dọa tới rồi. Vừa mới bị tô hỏa chụp quá kia trương một chế bàn trà, thế nhưng trực tiếp vỡ vụn thành phiến, liền phía dưới chân bàn đều không có may mắn thoát khỏi, đồng nhiên ở Lưu Văn Hải trước mặt ẩm ẩm sợp. Lưu Văn Hải đảo chịu một hơi, đồng nhiên từ trên sofa nhảy dựng lên, muốn sau này lui. Nhưng là hắn sau lưng chính là sofa, không có bất luận cái gì lui về phía sau đường sống. Lưu Văn Hải lại kinh lại sợ mà ngẩng đầu lên nhìn Tô Hòa, ngươi, ngươi. Tô Hòa biết hắn muốn hỏi cái gì, trực tiếp hướng hắn trả lời, khiếp mắt cười nói, không sai, là ta. Lưu Văn Hải một hơi tức khắc bị nghẹn ở trong cổ họng, đáy mắt hoảng sợ càng sâu. Lưu Văn Hải tức khắc dưới chân mềm nũng, cả người như là bị bất thời giờ sức lực giống nhau. Nằm Liệt ngồi ở trên sofa. Ở Tô Hỏa loại này tuyệt đối vũ lực chấn động hạ, hắn áp lực dưới đáy lòng sợ hãi, rốt cuộc bị bạo phát. Không hề nghi ngờ, Tô Hỏa liền kia chương một chương bản trà đều có thể chụp thành chia năm xẻ bảy, hoàn toàn thành một đống chất thải công nghiệp, căn bản liền nhìn không ra nguyên dạng, hắn nhưng không cho rằng thân thể của mình sẽ bị kia chương bản trà cường hãn, thậm chí còn muốn yếu ớt một ít. Người rốt cuộc muốn thế nào? Lưu Văn Hải suy sụp mà nói, Tô Hòa bình tĩnh mà híp mắt nhìn hắn, ta cũng không phải muốn thế nào, chỉ là muốn cho ngươi thấy rõ ràng chính mình vị trí, không cần đem chính mình phủng đến quá cao, miễn cho rơi càng đau. Ngươi nữ nhi lưu đại tuy rằng là ta thực tốt bằng hưu, nhưng này cũng không đại biểu ngươi liền có thể đối ta khoa tay múa chân, ta có cho hay không người chữa bệnh, là chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Lưu Văn Hải cái này cuối cùng là biết, Tô Hòa đây là bởi vì hôm nay chuyện này tức giận. Đem Lưu Văn Hải bừng tỉnh biểu tình xem ở trong mắt, Tô Hòa vẫn chưa phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mà là tiếp tục nói đi xuống, ta ghét nhất người khác làm ta thế nào thế nào, Ngươi trực tiếp mang theo người từ đưa ra thị trường chạy đến kinh thành tới, mở miệng khiến cho ta chữa bệnh, là đang ép ta sao. Nàng nói, đáy mắt buốt lên khởi nồng đậm hắn ý. Lưu Văn Hải run lập cập, môi run nhẹ nhẹ, lại không nói chuyện nữa. Tô Hòa ngó hắn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm tiếp tục nói phiền toái ngươi bãi thanh chính mình vị trí, ta cùng lưu đại, cùng ngươi, là hai ký hiệu chuyện này, ngươi không cần nói nhập là một. Theo ý ta tới, ngươi chỉ là lưu văn hải, mà không phải lưu đại phụ thân. Còn có, ngươi cho rằng, ta thật sự chỉ là một cái không nơi nương tựa, không có một chút bối cảnh y gì giả. Nói đến mặt sau nửa câu thời điểm, tô hòa nhịn không được gợi lên khóe môi, trong giọng nói mang theo nồng đậm ý cười. Lời nói không cần nhiều lời, Điểm đến tức ngăn. Tô hỏa như vậy vừa nói, Lưu Văn Hải đáy lòng tức khắc nhất lên sóng to gió lớn. Đích xác. Hắn hoàn toàn quên mất. Hắn là điều tra quá Tô hỏa, lúc trước xuất phát từ Tô hỏa cứu hắn, muốn càng nhiều hồi báo nàng, đương nhiên cũng coi như là một loại biến tướng mượn sức tâm tư. Lưu Văn Hải đã từng ủy thác người điều tra một chút Tô hỏa, Kết quả biểu hiện, Tô hỏa gia đình thực bình thường, cha mẹ đều là thực bình thường tiền lương giai cấp mà tô hòa mấy năm trước cùng một vị lão nhân ở tại trên núi, cụ thể tình huống không thể nào biết được, vị kia lão giả thân phận cũng không từ biết được. hắn lúc ấy chỉ có thấy tô hòa bình thường gia đình, lại quên mất nửa câu sau. hiện tại xem ra nửa câu sau mới là quan trọng nhất. vị kia lão giả thân phận sở dĩ không thể nào biết được, chỉ sợ là không dám xuống tay điều tra. một không bốn băng sơn một góc, thường thường không biết đồ vật mới là nhất khủng bố. Lưu Văn Hải hiện tại mới biết được, Tô Hòa cuồng cùng ngạo, không phải thiếu niên vô tri, cũng không phải mù quáng tự đại, mà là có chân thật mà cường đại thần bí dựa vào. Hắn đột nhiên nhớ tới chính mình lúc trước nhận thức Tô Hòa nguyên nhân, cái kia chứ danh Đại Thành Y Dược Tập đoàn Chủ tịch Lâm Thiên Thành, cũng coi như là hắn bạn tốt. Cái này Đại Thành Y Dược Tập đoàn quy mô, cùng hắn tập đoàn không sai biệt lắm, thậm chí bởi vì kinh doanh nhiều năm duyên cớ, nó nhân mạch cùng ám mà thực lực còn muốn cao hơn Lưu Văn Hải tập đoàn. Tuy rằng Lưu Văn Hải cùng Lâm Thiên Thành xem như bạn tốt, nhưng là Lưu Văn Hải đối Lâm Thiên Thành việc từ biết được đến cũng không nhiều, biết đến cũng đều là Lâm Thiên Thành ở công tác phương diện sự tình, hắn quan hệ cá nhân vòng, là phi thường thần bí. Mà lúc trước Tô Hòa là Lâm Thiên Thành giới thiệu cho hắn, Lâm Thiên Thành lúc ấy lời nói là Tô Hòa xem như hắn sư thúc, hơn nữa hắn đối đại Tô Hòa thái độ cũng là phi thường cung kính giống như là một cái chân chính văn bối. Lúc ấy hắn không đệ bụng, cho rằng Lâm Thiên Thành chỉ là ở nói giỡn, rốt cuộc như vậy một cái tiểu nữ hài ai sẽ tin tưởng nàng thế nhưng sẽ là đường đường đại thành ý dược tập đoàn chủ tịch sư thúc. Cho nên Lưu Văn Hải chỉ là cười cười, qua đi liền quên mất. Hiện tại nhớ tới, Lưu Văn Hải cuối cùng là đã biết, Lâm Thiên Thành lúc trước lời nói tuyệt đối không phải ở nói giỡn. Một cái chứ danh ý dược đại tập đoàn chủ tịch sư thúc, Này, con chỉ là băng sơn một góc. Nghĩ đến đây, Lưu Văn Hải tức khắc kinh ra một thân hãn. Hắn có tài đức gì, cư nhiên có thể đối như vậy thân phận người khoa tay mùa chân. Phải biết rằng kia đại thành y dược tập đoàn Lao Chủ tịch, cũng chính là Lâm Thiên Thành Phụ Thân, ở quốc nội là một thân phận địa vị đều phi thường cao người, hơn nữa hắn y thuật siêu cao, là xa gần nổi tiếng Lao danh thủ quốc gia, không biết có bao nhiêu quan lớn phú hào đã từng chịu quá hắn ân huệ mà như vậy một người, còn lại là Tô Hòa Sư Minh. Kỳ thật Lưu Văn Hải ngay từ đầu đối đãi Tô Hòa thái độ còn là phi thường cung kính, rốt cuộc Tô Hòa cũng là cứu hắn mệnh người, nhưng là sau lại hắn biết chính mình nữ nhi cùng Tô Hòa trở thành phi thường tốt bằng hưu, mà Tô Hòa người này ngày thường thoạt nhìn cũng là không hề có cái giá, phi thường đơn thuần bộ dáng, Lưu Văn Hải bất chi bất giác liền đem chính mình đặt ở Tô Hòa trưởng bối vị trí. Lần này hắn nghe được bạn tốt sự tình, Lại bởi vì bạn tốt cùng hắn ở sinh ý thượng có nhất định thương nghiệp lui tới, gần nhất vừa vận ở đàm phán một cái thượng một tỷ thương nghiệp hợp tác án. Lưu Văn Hải hy vọng ở ích lợi chia làm thượng đối phương có thể nhượng bộ một cái phần trăm, liền bất chi bất giác đem chủ ý đánh tới bạn tốt lao bà bị bệnh chuyện này thượng. Ngược lại tưởng tượng, hắn lại nghĩ tới chưa khỏi chính mình tô hỏa, tô hỏa cùng chính mình nữ nhi nếu là tốt như vậy bằng hưu, ngày thường đối chính mình cũng là thúc thúc thúc thúc mà đè. Làm nàng ra cái tay xem cái bệnh, hẳn là không có quá lớn vấn đề đi, hơn nữa chính mình cũng không phải muốn cho nàng làm không công, ngẩn cao thủ lao khẳng định là không thiếu được. Như vậy nghĩ đến, Lưu Văn Hải cũng coi như là hạ quyết tâm. Đương hắn cùng bạn tốt nhắc tới chuyện này thời điểm, bạn tốt phi thường hưng phấn, lập tức liền muốn làm hắn hỗ trợ định ngày hẹn tô hòa vị này thần y yề. Lưu Văn Hải bất chi bất giác lòng tự tin bành trướng lên. Vô bộ ngực mổn to khí mà đáp ứng xuống dưới, trực tiếp mang theo bạn tốt đi tới Kinh Thành, sau đó mới đi tìm Tô Hòa. Ai biết, sự tình thế nhưng sẽ tới cái này cục diện. Lưu Văn Hải cúi đầu, đáy mắt buốt lên khởi nồng đậm sợ hãi. Tô Hòa đem hắn phản ứng thu hết đáy mắt, không nói thêm gì, đứng dậy, liền đi ra ngoài. Ở nàng kéo ra cái này phòng khách song khai đại môn thời điểm, nàng thoáng nghiêng đầu, nhàn nhạt, nhạt đối Lưu Văn Hải nói. Ta hôm nay chỉ là đối với ngươi để cái tỉnh, sẽ không làm cái gì, nhưng là tiếp theo, liền không nhất định. Còn có, ngươi cái kia bằng hữu, ta có thể cho hắn thê tử xem bệnh, nhưng là, ta muốn hắn tự mình tới cửa tới cầu ta. Hiểu. Lưu Văn Hải có chút cố hết sức mà ngẩng đầu, gian nan mà trả lời nói, "Đã biết." Tô Hòa vừa lòng mà xả ra một cái tươi cười, sau đó đi ra ngoài. Phía trước nàng liền phát giác Lưu Văn Hải đối đai chính mình thời điểm, bất chi bất giác liền đem chính hắn đặt ở trưởng bối độ cao, tuy rằng nàng lòng có không vui, nhưng là chuyện này còn ở nàng tiếp thu trong phạm vi. Cho nên, nàng mới vẫn luôn chưa từng phát tác, chỉ là mắt lạnh nhìn Lưu Văn Hải kịch một vai. Nhưng là hôm nay chuyện này, xem như chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt, nàng tô hỏa là một cái vây tay thì tới, xua tay thì đi người sao. Nàng có chính mình cao ngạo, Khi nào có thể chịu được người khác ở nơi đó dịu dít? Kỳ thật, nàng Trung Quy vẫn là xem ở Lưu Đại mặt mũi thượng, nói cách khác, Lưu Văn Hải chuyện này, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy liền kết thúc. Ra khách sạn, nàng không sai biệt lắm liền đem chuyện này vứt ở sau đầu, cũng vẫn chưa đem chuyện này nói cho Lưu Đại. Mà nàng tin tưởng, Lưu Văn Hải sẽ là một người thông minh, đồng dạng cũng sẽ không đem chuyện này chủ động nói cho Lưu Đại. Lưu Đại là tô Hòa số lượng không nhiều lắm bằng Hưu Chi nhất, tô Hòa cũng rất coi trọng cái này bằng Hưu. Nàng hy vọng Lưu Đại cùng chính mình hữu nghị, là sạch sẽ thuần túy, sẽ không trộn lẫn mặt khác đổ vỡ. Nàng trở về trường học lúc sau, liền bắt đầu chuẩn bị đường tuyết sự tình. Nàng vẫn cứ cả ngày tươi cười doanh doanh, giống như sự tình gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Phía trước nàng đã nhận được đường Hạo Lão Tiên sinh điện thoại, điện thoại chung đường Hạo Lão Tiên sinh nói. Hắn ở Hồng Kong bên kia yêu cầu xử lý việc gấp đã xảy ra một ít biến hóa, tình thế trở nên càng thêm nghiêm túc, hắn không thể không lưu lại lại đái một đoạn thời gian xử lý sự vụ, khả năng còn muốn một tuần còn có thể về nước. Xem ra đường tuyết cùng đường hạo Lão tiên sinh nhận thân thời gian, lại muốn hoán lại đâu. Bất quá tô hòa nhìn đường tuyết trên mặt một ngày một ngày nhiều lên tự tin tươi cười, đột nhiên cảm thấy, giống như này cũng không phải một cái chuyện xấu cùng với làm một cái tự ti thiếu nữ đột nhiên bị từ trên trời giáng xuống bánh có nhân cấp tập trung người đều cấp tập nốc không biết nên làm cái gì bây giờ cuối cùng đi ra lối rẽ còn không phải làm nàng trở nên chính mình tự tin lên chờ đến nàng biết sự tình chân tướng thời điểm cũng có thể có cũng đủ đường sống tới tự hỏi chuyện này nhận rõ chính mình phải đi lộ nghĩ như vậy thông tô hỏa cũng cảm thấy tâm tình nhẹ nhàng lên bắt đầu hết sức chuyên chú mà chỉ đạo khởi đường tuyết tới Nàng vì đường tuyết chuẩn bị tốt tiết mục là một đoạn cổ điển vũ, này đoạn cổ điển vũ nội dung là từ nàng tự mình biên, kỳ thật Tô Hòa một chút vũ đạo đấy, cũng là vì phía trước Tô Hòa đi theo Lâm Huyền Thanh đi giang hồ thời điểm, đã từng gặp được quá Lâm Huyền Thanh một vị lão bằng hưu, vị kia nãi nãi là một vị hí khúc đại gia, cũng tinh thông các loại hí khúc vũ đạo, đối cổ điển vũ cũng rất có tạo nghệ. Vị kia nãi nãi tuy rằng đã năm gần 80, nhưng là lại vẫn còn phong vận. Đến nay vẫn cứ không khó coi ra nàng lúc trước tuyệt sắc dung mạo cùng phong vận khí độ. Vị này mãi mãi cùng Lâm Huyền Thanh là quen biết đã lâu, Lâm Huyền Thanh cùng nàng đã mất đi trượng phu là tâm đầu ý hợp chi giao, cho nên lần này gặp được, Lâm Huyền Thanh liền mang theo Tô Hòa tại đây vị mãi mãi nơi đó ở một thời gian. Vị này mãi mãi lúc trước nhìn đến Tô Hòa phi thường thông thuệ, đưa ra muốn đem chính mình suốt đời sở học truyền thụ cho nàng. Tô Hòa không lớn thích những cái đó hê hê a a hí khúc, chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng học một ít cổ điển vũ, nàng thân thể bởi vì luyện võ duyên cớ vốn dĩ liền rất mềm dẻo, hơn nữa nàng trí nhớ hơn người, cho nên chỉ là ở những cái đó ở ngắn ngủn một đoạn thời gian, liền có không nhỏ tạo nghệ. Vị tiên mãi mãi kinh hỉ không thôi, lập tức muốn đem Tô hỏa thu làm chân chính ý để bắt chuyên nhân, chính là Tô hỏa yêu thích trung quy không ở cái này mặt trên, Lâm Huyền Thanh cũng không lớn đồng ý, cho nên nàng chỉ có từ bỏ. Tô Hòa cổ điển vũ trình độ đương nhiên không kịp những cái đó chuyên nghiệp nhân sĩ, nhưng là lừa gạt một chút trường học này đó học sinh vẫn là không có vấn đề. Mà Tô Hòa vì đường tuyết biên này đoạn vũ đạo, phi thường đơn giản, lại bởi vì vận dụng thượng khoa trương vũ đạo phục duyên cớ, ở thị giác hiệu quả thượng phi thường chấn động. Kỳ thật này trong đó còn có một cái duyên cớ, chính là Tô Hòa kiếp trước ở thiên giới các nơi du lịch thời điểm, gặp qua rất nhiều đồ vật, trong đó xem qua vũ đạo cũng không ít đem những cái đó vũ đạo tinh hoa gia nhập tiến vào, này thị giác hiệu quả tự nhiên cũng liền chấn động. Ít nhất lúc ấy Tô Hỏa thay quần áo ở các nàng trước mặt nhảy một đoạn, xem đến các nàng đôi mắt đều thẳng. Tô Hỏa còn có thể có như vậy một mặt. Tô Hỏa lựa chọn làm đường tuyết nhảy cổ điển vũ cũng là có nguyên nhân, đường tuyết bộ dáng tương đối thanh tú, có vài phần cổ điển mỹ nhân hương vị, nàng mặc vào loại này cổ điển vũ đạo phục, lại hóa một cái tinh xảo trang, cẩn thận trang điểm một chút. Tuyệt đối là một cái tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân. Hơn nữa kia duy mỹ đơn giản vũ đạo động tác, Tô hỏa còn chuẩn bị ôm cầm ở phía sau đạn một đoạn nhì, đến lúc đó lại đến một cái hồng nhạt cánh hoa phiêu linh sân khấu hiệu quả. Còn không xem lốc những người đó mắt. Tô Hòa nghĩ, đáp ý mà cười. Mấy ngày nay dễ dỗ đường tuyết thời điểm, đường tuyết cũng là phi thường khắc khổ. Nàng biết đây là chính mình rửa mối nhục xưa cơ hội, cho nên cơ hội là liều mạng nỗ lực. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến nàng ở Tô Hòa thuê một kiện đơn độc vũ đạo phòng luyện tập trung khắc khổ luyện tập thân ảnh, có đôi khi nàng liền buổi tối đều sẽ tại đây vũ đạo phòng luyện tập trung ngủ. Tuy rằng quá trình là vất vả, nhưng kết quả không thể nghi ngờ là khả quan. Đường tuyết ở trải qua nỗ lực luyện tập lúc sau, trình độ thẳng cấp bay lên, đã đạt tới Tô Hòa kỳ vọng, Tô Hòa đã rất vừa lòng, bất quá đường tuyết lại vẫn là cảm thấy không đủ, vẫn cứ nỗ lực luyện tập lúc này vừa mới tan học, tô hỏa cùng liêu nhược tinh từ trường học đi ra, lúc này Lưu đại có việc đã không biết chạy đến chỗ nào vậy, đường tuyết đang ở trường học bên ngoài một gian vũ đạo phòng luyện tập khắc khổ luyện tập, tô hỏa cùng liêu nhược tinh hiện tại liền chuẩn bị đi xem nàng, vừa mới đi ra cổng trường, tô hỏa điện thoại lại đột nhiên vang lên, nàng cầm lấy tới vừa thấy, phát hiện cứ gọi điện thoại tới cư nhiên là đưa ra thị trường trong nhà, nàng cao hứng mà tiếp khởi điện thoại. Điện thoại kia đầu là mụ mụ, nàng một mở miệng liền quan tâm hỏi Tô Hòa tình hình gần đây, lại lại nhảy nói một ít việc nhì, Tô Hòa cũng không có cảm thấy không kiên nhẫn, kiên nhẫn mà nghe, còn thường thường mà cười hì hì trở về hai câu. Lúc này Lâm Lệ Hà lại nhắc tới Quốc Khánh nghỉ sự tình, Lâm Lệ Hà nói cũng không cần nàng cùng Tô Tình đã trở lại, bọn họ một nhà ba người một nghỉ liền đến Kinh Thành tới, đến lúc đó người một nhà hảo hảo tụ tụ, cũng có thể thuận tiện ở Bắc Kinh du lịch du lịch. Tô Hòa vừa nghe tức khắc trước mắt sáng ngời, mở miệng liền nói chính mình đem bọn họ vé máy bay bao. Lâm lệ hà lại nhảy mà nói làm Tô Hòa không cần quá lãng phí, cuối cùng cũng không có cử tuyệt nữ nhi hảo ý. Tô Hòa treo điện thoại lúc sau, tức khắc cười mỉm mắt, nàng đang lo kinh thành Tây Sơn kia bộ biệt thự chuyện này không biết nói như thế nào đâu. Đảo mắt liền có tốt như vậy một cái cơ hội xuất hiện, thật sự là quá tốt. 105 Liêu Minh Đông Liêu Nhược Tinh nghiêng Đầu Ánh mắt dừng ở đầy mặt tươi cười tô hòa trên người, từ trước đến nay lạnh băng biểu tình, mặt mày cũng nhiễm nhàn nhạt, nhạt ý cười. Nhìn không ra tới ngươi cũng sẽ cười. Một thanh âm đột nhiên ở bên người nàng vang lên, nhất thời dọa nàng nhảy dựng. Liêu Nhược Tinh bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn đến bên người đột ngột xuất hiện nam tử, tức khắc nhíu nhíu mày. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nàng trầm giọng nói. Như thế nào, ta còn không thể xuất hiện sao? kia nam tử trên mặt mang ôn hòa ý cười, tơ vàng mắt kính mặt sau hai mắt lại lấp lẻ quỷ quyệt quan mang. Lúc này vừa mới cúp điện thoại không lâu Tô Hòa, nhìn đến bên người đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nam tử, cũng tò mò mà ló đầu ra mà xem. Liêu nhược tinh lại đột nhiên kéo nàng một phen, đem Tô Hòa kéo đến chính mình sau lưng, chính mình còn lại là đối mặt nam tử đứng. Nàng nói khẽ với chính mình phía sau Tô Hòa nói, cách hắn xa một chút. Tô Hòa kinh ngạc thì thầm đôi mắt, bất quá vẫn là trộm lướt qua liêu nhược tinh bả vai, đi xem nàng đối diện cái kia nam tử. Từ mặt ngoài xem, cái này nam tử ôn tồn lễ độ, có lệ văn nhã, ăn mặc một thân tu thân màu xám bạc tây trang, khinh bạc mặt liêu cho dù là hiện tại mùa cũng sẽ không có vẻ oi bức. Tuy rằng nhìn không ra tới cái này tây trang là cái gì thẻ bài, nhưng là từ tinh xảo cắt may, mài rua đến phi thường xinh đẹp nút thắt xem ra. Hiển nhiên là giá cả xa xỉ, ở nút tay háo thượng tạo hình một chuỗi hoa thức tiếng Anh, hẳn là chính là này bộ quần áo xuất từ Đại sư Chi Danh. Bất quá cái này nam tử hiển nhiên không phải một cái đơn thuần rửa quần áo tới điểm suyết chính mình người, vô luận là điệu thấp lại không mất ưu nhã cả vạn, vẫn là tây trang thượng một ít chi tiết điểm suyết, cùng với trên cổ tay mang đơn giản lại xa hoa vẻ kẹt phì liệt vẹ, bao gồm địa phương khác một ít điểm nhỏ chế, đều trương hiển nam nhân không tầm thường phẩm vị. Nam nhân đầu tóc xử lý đến không chút cầu thả, cao thẳng trên mùi dám một bộ mắt kính gọng mạ vàng, đôi mắt mặt sau hai mắt lập lòe ôn nhu qua mang, thoạt nhìn là một cái phi thường ôn hòa người. Mà đao tức lập thể cảm mười phần thả phi thường anh tuấn ngũ quan, dường như từ những cái đó đại bài họa báo thượng đi ra đỉnh cấp nam mô, bên môi ngậm một mặt cao thâm tươi cười, làm người thật sự là nhìn không thấu. Bất quá, hắn ôn hòa đại khái chỉ là một loại biểu tượng, mà hắn chân thật bộ mặt. Có lẽ chỉ có chân chính hiểu biết người của hắn, mới có thể biết. Nam nhân nhìn đến Tô hỏa từ Liêu Nhược Tinh mặt sau dò ra tới đầu, nhu hòa cười, ngươi hảo, ta là Liêu Minh Đông. Liêu Minh Đông. Tô hỏa nghiêng đầu tưởng tượng, cùng Liêu Nhược Tinh một cái họ ai, chẳng lẽ bọn họ là thân thích. Lúc này, Liêu Nhược Tinh đã mở miệng giải thích, không sai, cái này rối trá ra hỏa chính là ta ca ca Liêu Minh Đông. Cho tới nay đều lấy hở hương thái độ kỳ người Liêu Nhược Tinh. Lần đầu tiên sẽ nói như vậy một người nam nhân, hơn nữa người này vẫn là nàng thân ca ca. Rồi trá gia hỏa. Tô hỏa cảm thấy chính mình có chút phản ứng không kịp. Nghe được nhà mình muội muội cư nhiên như vậy miêu tả chính mình, Liêu Minh Đông cũng cảm giác phi thường bất đắc dĩ, hắn nết miệng cười, tiểu tinh, các ngươi đây là muốn đi ra ngoài sao. Nghe được Liêu Minh Đông cư nhiên lại như vậy xương hô chính mình, Liêu Nhược Tinh tức khắc sắc mặt tối sầm, thấp giọng quát. Ngươi liền không thể bình thường điểm sưng hô ta sao? Liêu Minh Đông tản mạn mà cười. Nga. loại này sưng hô không bình thường sao? Liêu Nhược Tinh hừ một tiếng, mặc kệ hắn. Đúng rồi, thân ái muội muội, ngươi không cho ta giới thiệu một chút vị tiểu thư này sao? Là ngươi đồng học. Liêu Minh Đông nói, đáy mắt cũng hiện lên một tia điều tra. Hắn biết rõ nhà mình muội muội tính cách, một cái chưa bao giờ thích người xa lạ tiếp cận chính mình cũng sẽ không đi chủ động tiếp cận người khác tính cách lạnh nhạt người. Đã từng cha mẹ chờ các trưởng bối đều có nghĩ thầm muốn cải thiện mọi mọi loại tính cách này, nhưng mọi mọi phi thường cố chấp, hơn nữa cũng có chính mình chủ kiến, cho nên cái này ý tưởng chỉ có từ bỏ. Liêu Minh Đông dài quá lớn như vậy, trước nay cũng không biết Liêu Nhược Tinh có cái gì bằng hữu nàng vĩnh viễn đều là độc lai độc vãng, giống như bằng hữu loại này sinh vật đối nàng tới nói chính là một loại không cần tồn tại. Liêu Minh Đông hôm nay tới tìm Liêu Nhược Tinh vốn là có chuyện, nhưng là nhìn đến nhà mình muội muội cùng một nữ hải tử đi ra kinh đại trường học, hai người biên đi đường liền nói cái gì, nhà mình muội muội tuy rằng rất ít đáp lời, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên hỏi như vậy vài câu. Như vậy một việc ở Liêu Minh Đông xem ra, quả thực là một cái kỳ tích. Hơn nữa theo Liêu Nhược Tinh cùng Tô Hòa hai người đến gần, hắn càng là thấy rõ nhà mình muội muội trên mặt biểu tình không có một chút cử người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, kia mặt mày đều là nhu hòa, hắn tức khắc đem kinh ngạc ánh mắt đặt ở nhà mình muội muội bên cạnh nữ hải tử trên người, thay đổi nhà mình băng sơn muội muội là cái này nữ hải, các nàng là bằng hữu, vì thế liêu minh đông nhịn không được đi qua, mở miệng treo chọc nhà mình muội muội, bất quá liêu minh đông trong lòng vẫn là bảo tồn vài phần cảnh giác, làm bọn họ loại này thân phận, thân là hồng tam đại con cháu. Gia tộc thế lực khổng lồ, muốn lỉnh bỡ người vô số, tự nhiên cũng có rất nhiều ôm ấp mặt khác mục đích người, tiếp cận bọn họ, vì theo đuổi một ít tích lợi. Liêu Minh Đông từ nhỏ liền xem đến thực thấu, trừ bỏ một ít thân phận địa vị cùng chính mình không sai biệt lắm hồng tam đại đại gia tộc con cháu, hắn hiếm khi có thể cùng mặt khác người ngoài chân chính chơi đến một đống đi, cùng lắm thì chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Vì từng người ích lợi, tùy thời có thể ngồi ở cùng nhau có thể nói cười yên yến. yến. Nhưng hợp tác kết thúc, kia chuyển qua bồi chính là người xa lạ, đồng thời cũng là vì ích lợi tùy thời đều có thể vứt bỏ rớt. Lâm thời chiến hữu thôi. Hiện tại muội muội bên người đột nhiên xuất hiện như vậy một người nữ sinh, mà ở liêu minh đông trong trí nhớ, không có nhà ai nữ nhi cùng trước mặt nữ hài có thể đối thượng hào. Kinh thành vòng liền lớn như vậy, liêu minh đông từ trước đến nay chơi đến khai, liền hắn đều không quen biết, kia tự nhiên cũng liền khả năng không phải cái này vào người. Đến nỗi vòng ngoại người sao? Hắn liền cần thiết hoài nghi cái này, nữ hài đến chính mình muội muội bên người lý do. Bất quá hắn không nghĩ tới, liêu nhược tinh thế nhưng sẽ như vậy che chở tô hòa, nàng nói thẳng, chỉ là ta bạn cùng phòng, không cần phải nhận thức. ngươi có chuyện gì như sao? Liêu nhược tinh kỳ thật cũng không phải thật sự chán ghét chính mình ca ca đến loại tình trạng này, nàng cùng ca ca liêu minh đông cảm tình vẫn là khá tốt. Chỉ là nàng biết ca ca liêu minh đông là một cái hoa tâm gia hỏa, bên người quay chung quanh vô số nữ nhân, mà nàng tắc không nghĩ làm liêu minh đông tiếp xúc tô hỏa, làm bẩn cái này sạch sẽ thuần túy nữ hải nhi thôi. Nhưng là, nếu nàng biết, chân thật tô hỏa căn bản là không giống nàng tưởng tượng như vậy, đơn thuần mà thuần túy, không có bất luận cái gì tâm cơ thiên chân nữ hải mà là một cái thâm trầm phúc ác, thả thủ đoạn tàn nhẫn gia hỏa, nên là làm gì cảm tưởng. Liêu Minh Đông nhìn đến Liêu Nhược Tinh hành động, thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá hắn rất là thông minh, cũng không có tại đây chuyện thượng tiếp tục dây dưa đi xuống, mà là hơi hơi mỉm cười, "Nếu tính ngươi thực làm ta kinh ngạc đâu, nô." No. "Tính?" "Tính?" "Thật sự tính sao?" Đương nhiên không phải, chỉ là Liêu Minh Đông sẽ không như vậy trắng ra mà cùng muội muội hỏi thăm nàng thôi. Làm cái này 49 trong thành dậm chân một cái liền có thể dẫn phát một hồi động đất liêu gia thái tử gia, liêu minh đông tự nhiên có đếm không hết biện pháp tới điều tra gia tô hỏa thân phận. Hắn nói, lại cười ha hả hỏi, nếu tinh, ngươi đã quên sự tình hôm nay sao? Liêu nhược tinh nhíu mày nghĩ nghĩ, ngươi là nói liêu tam nhi. Ai ra, ngài còn nhớ rõ à, ta còn tưởng rằng ngài cấp đã quyết liệt, này không, vội vàng chạy ra tiếp ngài. Liêu minh đông cười ha hả mà trêu chọc đến. Liêu nhược tinh không để ý tới Liêu Minh Đông trêu chọc, nói, ta đã biết, đợi chút ta liền đi, ta bây giờ còn có chút sự, ngươi đi trước đi. Liêu Minh Đông này nhưng không làm, ngươi thân ái ca ca ta chính là chuyên môn tới đón ngươi Nga, ngươi cũng không thể như vậy vô tình đi. Ta bảo bối xe đều khai ra tới Nga. Hắn nói, chỉ chỉ ngừng ở cách đó không xa một chiếc màu xanh ngọc phe ra gì xe thể thao, hình dọt nước thân xe, đại khí thả đáng chú ý. Đúng rồi, muốn hay không mời ngươi vị đồng học này cùng nhau đâu. Liêu Nhược Tinh lập tức cự tuyệt, không cần. Còn có, ngươi đi trước, ta không cần ngươi tiếp. Liêu Minh Đông nhếch môi, cái này động tác nhỏ tại đây tuấn mỹ nam nhân trên người xuất hiện, một chút cũng sẽ không có vẻ ngu đần, ngược lại đặc biệt đáng yêu. Tấm tắc, thật là vô tình muội muội ai, ngươi nhưng đừng giúp nhân gia cự tuyệt a, nhân gia còn không có đáp ứng đâu. Hắn nói Ánh mắt nhìn về phía Tô Hòa, ra ngoài hắn dự kiến chính là, Tô Hòa từ Liêu Nhược Tinh sau lưng đi ra, nàng lắc đầu, có lẽ mà đối Liêu Minh Đông cười nói, không cần, ta còn có việc. Đúng, không đơn giản. Liêu Minh Đông trong lòng tức khắc có cái này ý tưởng. Từ hắn lâu dài kinh nghiệm xem ra, giống nhau nữ hài hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít hư vinh tâm, hắn vừa rồi cố tình chỉ chính mình mở ra kia chiếc phe ra gì, chính là vì hạ mồi câu. Nhưng là hắn lại không có nghĩ đến, chính mình con mồi cư nhiên không tượng câu. Căn bản liền không có đối như vậy một chiếc phá lệ xinh đẹp phe ra gì ghé mắt một chút. Cho nên, hắn mới có ý nghĩ như vậy. Liêu nhược tinh nghe được Tô Hòa nói như vậy, cũng thoáng an tâm, ở nàng xem ra, Tô Hòa xem như nàng chỉ có hai cái bằng hữu chi nhất, cũng là nàng coi trọng nhất bằng hữu, mà nàng cũng không nghĩ làm Tô Hòa tiếp xúc trong vòng những cái đó hoàn toàn không có hạn cuối người. Nàng nói, nếu không ta trước đổi ngươi đi đường tuyết nơi đó đi. Tô Hỏa cười lắc đầu, ta chính mình qua đi cũng đúng, nếu ngươi vội, liền cùng ngươi ca đi trước đi. Liêu Nhược Tinh thực bướng bỉnh mà nói muốn trước đưa Tô Hỏa qua đi. Cuối cùng, Liêu Minh Đông chủ động đánh nhịp nói lái xe trước đưa hai người qua đi, sau đó mới mang theo Liêu Nhược Tinh rời đi. Tô Hỏa bất đắc dĩ đáp ứng rồi, cùng Liêu Nhược Tinh cùng nhau ngồi vào Liêu Minh Đông trong xe. Này chiếc xe tuy rằng là xe thể thao, nhưng lại không phải song tòa, cho nên Tô Hòa liền trực tiếp ngồi ở hàng phía sau. Nàng ngồi vào tới lúc sau, Liêu Minh Đông liền bắt đầu đánh giá nàng phản ứng, phát hiện nàng một chút cũng không có ngạc nhiên bộ dáng, thoạt nhìn phi thường bình tĩnh, xem ra, cái này nữ hài hẳn là cũng không phải cái gì người nghèo, cũng là gặp qua việc đời. Hắn ở trong lòng ám đạo. Đường tuyết lúc này nơi vũ đạo phòng luyện tập khoảng cách cũng không xa. Đi đường chỉ cần mười mấy phút, lái xe 5 phút liền đến, thúng chi Liêu Minh Đông khai loại này xe thể thao. Xe thực mau ngừng ở vũ đạo phòng luyện tập nơi dưới lầu, Liêu nhược tinh làm Liêu Minh Đông chính mình lưu tại trên xe chờ một lát, chính mình thực mau liền ra tới, sau đó liền chính mình bồi tô hòa lên rồi. Liêu Minh Đông ở trong xe ngồi trong chốc lát, cảm thấy rất là nhảm chán, quyết định vẫn là theo sau nhìn xem. Tô Hỏa cùng Liêu Nhược Tinh mở ra vũ đạo phòng luyện tập môn đi tới thời điểm, ở nơi đó luyện tập đến đổ mồ hôi đầm địa đường tuyết cư nhiên đều không có phát hiện, mãi cho đến một đoạn này nhi đều nhảy xong rồi, đường tuyết xoay người sang chỗ khác lấy nước uống, mới nhìn đến đứng ở cửa chỗ Tô Hỏa cùng Liêu Nhược Tinh. Ai, các ngươi tới? Đường tuyết chạy chậm đi lên, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng ý cười, ta vừa rồi nhảy thật sự kém đi. Nàng thấp giọng nói, Liêu nhược tinh tích tự như kim, lại cũng nói hai chữ, không tồi. Tô Hòa cũng tán đồng liêu nhược tinh cách nói, đúng vậy, đường tuyết, như vậy mấy ngày ngươi có thể đạt tới loại trình độ này, đã phi thường không tồi. Đường tuyết lắc đầu, nhưng ta cảm thấy vẫn là kém một chút cái gì. Tiểu Hòa, ngươi lại nhảy cho ta xem được không? Nàng thật sự phi thường thích Tô Hòa nhảy này đoạn vũ thời điểm, kia thị giác hiệu quả chi chấn động hiện tại đều vẫn là nàng đấy lòng một tòa vô pháp vượt qua núi lớn. Nàng hiện tại muốn xem Tô Hòa Vũ, một nguyên nhân là muốn học tập học tập, còn có một nguyên nhân chính là kêu một chút tư tâm, muốn nhìn nhìn lại lúc trước lệnh các nàng kinh diễm không thôi Tô Hòa Vũ đạo. Tô Hòa nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ đáp ứng rồi, hảo đi. Liêu nhược tinh nghe được Tô Hòa nhận lời xuống dưới, đáy mắt cũng chảy ra ý cười. Tô Hòa cười ra giày, đem bao nhi cũng đặt ở trên mặt đất, Sau đó liền dấm lên lạnh lẽo một sàn nhà, đi chân trần đi đến phòng luyện tập trung gian, dọn xong tư thế, đang chuẩn bị bắt đầu thời điểm, đường tuyết lại đột nhiên gọi lại nàng. Từ từ, Tô Hòa, đường tuyết hô, sau đó phủng một thứ thịt thịt thịt mà chạy tới Tô Hòa trước mặt. Tô Hòa tập trung nhìn vào, mới phát hiện nàng ôm đồ vật thế nhưng là kia kiện nàng tự mình thiết kế, sau đó chạy đến một nhà lão cửa hàng làm một vị sư phó làm vũ đạo phủ. Ngươi không phải là Tô Hòa mở to hai mắt nhìn. Đường tuyết liên tục gật đầu, ngượng ngùng cười nhìn Tô Hòa. Tô Hòa bĩu môi, thở dài, hảo đi. Vũ đạo trong phòng luyện tập mặt có nguyên bộ phòng thay đồ cùng phòng tám, chính là vì làm ở phòng luyện tập luyện tập đến một thân đều là hãng khách nhân chuẩn bị, cũng coi như là tương đối đầy đủ hết. Tô Hòa liền ở phòng thay đồ bên trong cầm quần áo mặc vào, kéo thật dài thủy tụ, đi ra. Phòng luyện tập chung vẫn là có điều hòa cho nên tô hòa như vậy ăn mặc, đạo cũng sẽ không cảm thấy thực nhiệt. Nay thân vũ đạo phục là tô hòa cố ý thiết kế, từ trên xuống dưới, từ thiển tới thâm màu lam, bởi vì quần áo mặt liêu thực khinh bạc phiêu dật, cho nên này màu lam ở theo đi lại thời điểm, phá lệ sinh động, dường như xanh lam nước biển ở nhẹ nhàng phiêu động giống nhau, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Hơn nữa chi tiết chỗ còn có rất nhiều tô hòa thân thủ dùng bút lông miêu tả đi lên hoa văn. Mỹ lệ gian lại có một loại nói không nên lời thanh nhã, xem thời điểm giống như thanh phong giống nhau làm người thoải mái thanh tân. Tô Hòa đứng yên lúc sau, khoa tay múa chân một chút, sau đó mới dọn xong tư thế. Âm nhạc, khởi. Bối cảnh âm nhạc là từ đàn cổ đàn tấu một đầu khúc, luyện tập thời điểm tự nhiên là dùng băng từ, nhưng là đến lúc đó biểu diễn nói, còn lại là sẽ làm Tô Hòa tự mình lên sân khấu đàn tấu. Tô Hòa hai tay dạn ra khai mềm mại thân thể dường như một con vũ cánh sắp bay con vượn. nàng nuỗi chân nhẹ điểm, trên tay thủy tụ liền vẽ ra một cái nhu nhu độ cung. tô hỏa thân thể bởi vì luyện võ duyên cớ phi thường mềm dẻo, mỗi một động tác tuy rằng đơn giản, lại nhu mỹ tới rồi cực hạn. hơn nữa bởi vì thủy tụ vũ động, thị giác thượng thoạt nhìn quả thực là một đại chân hám. đường tuyết cùng liêu nhược tinh nhìn tô hỏa vũ động thân ảnh, bất chi bất giác liền đối lãi. kỳ thật cũng không chỉ cần là các nàng. Vũ đạo phòng luyện tập môn là cái loại này tiêu chuẩn cách tâm môn, trên cửa còn có một cây quạt nhỏ cửa kính hộ, mà liêu minh đông vừa vặn đi ở bên ngoài, tùy ý mà lộ ra cửa kính hộ nhìn nhìn bên trong, lại phát hiện đã thay Vũ đạo phục, chuẩn bị khiêu Vũ Tô hỏa hắn tâm sinh tò mò, chuẩn bị nhìn nhìn, ai biết, lại tiếp nhận rồi cuộc đời số lượng không nhiều lắm chấn động trí nhất. Vũ đạo kỳ thật không dài, Tô hỏa cũng nhẹ thật sự là nhẹ nhàng, Một khúc vũ xuống dưới, Tô hỏa cơ hồ không tôn cái gì sức lực, lại là đem liêu nhược tinh, đường tuyết còn có đứng ở bên ngoài liêu minh đông đều xem ngây người. Thế nào? Tô hỏa cười ha hả mà chạy tới đường tuyết cùng liêu nhược tinh trước mặt. Hai người liên tục gật đầu. Tô hỏa nhìn đến ngươi vũ đạo, ta giống như thật sự có như vậy một chút cảm giác nàng lải nhải mà nói chính mình cảm thụ, Tô Hòa nghe, thường thường đưa ra một chút ý kiến. Liêu Nhược Tinh ở bên cạnh nghiêng thai lắng nghe các nàng nói, cũng không vội vã rời đi. Mà đứng ở phòng luyện tập bên ngoài Liêu Minh Đông đứng một hồi nhiệt, nghị nghị vẫn là quyết định không tiến vào, liền xoay người rời đi. Hắn trở lại trong xe không bao lâu, liền nhìn đến Liêu Nhược Tinh đi ra, lên xe. Đi thôi. Liêu Nhược Tinh nhàn nhạt nói. Liêu Minh Đông ân một tiếng, cũng không có nhắc tới chính mình vừa rồi nhìn đến sự tình, giống như đã hoàn toàn quên đi giống nhau phát động xe liền rời đi. Tô Hỏa cùng Đường Tuyết ở phòng luyện tập ngây người trong chốc lát, thuận miệng lại chỉ đạo nàng vài câu, mới cùng nàng cùng nhau đi ra cửa ra cơm chiều. Cơm chiều lúc sau, Đường Tuyết vốn đang tưởng tiếp tục luyện tập trong chốc lát, nhưng Tô Hỏa nói cái gì cũng không muốn, mạnh mẽ lôi kéo nàng đi trở về. Kế tiếp mấy ngày, Đường Tuyết vẫn là tiếp tục chính mình cao cường độ luyện tập. Rốt cuộc, thân sinh hoan nghênh sẽ đến. Tuy rằng trận này tân sinh hoan nghênh sẽ là từ học sinh hội học sinh cán bộ kế hoạch, nhưng là tới quan khán vẫn là có trường học lãnh đạo các giáo sư, kinh đại đại lễ đường sớm đã ngồi đầy người, mà phía trước sân khấu, cũng đã bố trí hảo, hoan Ninh sẽ liền phải bắt đầu rồi. Màn che chậm rãi kéo ra, an mặc lễ phục hai nam hai nữ bốn vị người chủ trì đứng ở mặt trên, nói một ít lời dạo đầu. Kế tiếp, chính là cái thứ nhất tiết mục. Không thể không nói. Làm cả nước số một số hai học phủ, kinh đại nhân mới xuất hiện lớp lớp, trong đó không ngừng là chỉ những cái đó thành tích thực hảo, có thể thi đậu kinh đại kia làm người nhìn thôi đã thấy sợ phân số các học bá, mà là chỉ, rất nhiều người ở thành tích thực tốt đồng thời, khóa ngoại học tập cũng không có rơi xuống. Cái gì dương cầm thập cấp, đàn vi ô long thập cấp quá người, chỗ nào cũng có, thư pháp quốc họa nhân tài liền càng không cần phải nói, còn có rất nhiều người ca hát khiêu vũ cũng là nhất tuyệt. Cho nên trận này hoan Ninh sẽ xuống dưới, vẫn là tương đối đẹp mắt, một ít tiểu phẩm phi thường mới mẻ độc đáo, liền lãnh đạo các giáo sư cũng xem đến ý cười liên tụ, mặt sau đồng học càng là ôm bụng cười cười to. Bởi vì Đường Tuyết Tiết Mục là sau lại hơn nữa đi, cho nên xếp hạng mặt sau, lúc trước Liêu Nhược Tình tự mình đi làm ơn cái kia học sinh hội phó hội trưởng vì chính mình nữ thần, cũng là sở một fan mạnh mẽ. Bởi vì tiết mục rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều rất xuất sắc dưới tình huống cho nên tới rồi hậu kỳ, mọi người đều đã có chút thẩm mỹ mệt nhọc, cho nên mặt sau tiết mục đã chịu gieo hò liền không bằng phía trước như vậy nhiều. Lúc này, người chủ trì đứng ra báo tiết mục Kế tiếp tiết mục cổ điển vũ, biểu diễn giả, đường tuyết, tiếng trung hệ năm nhất. Chờ đến người chủ trì đi xuống thời điểm, sân khấu thượng sáng ngời ánh đèn cũng tùy theo tối sầm sung dưới, một cổ nhu nhu ánh đèn, dừng ở sân khấu mặt sau một vị trí. Mà phía dưới một ít người đã nổ tung nổi. Cái gì? Cổ Điền vũ. Đường tuyết. Không phải là chúng ta biết đến cái kia đường tuyết đi. Cái nào đường tuyết ta? Ngọc ca ngươi, chính là cái kia xấu nữ đường tuyết ta. Bờ bờ ép thượng phía trước cái kia. Cảm tình là cái kia thôn cô A. Biểu diễn tiết mục thật là nàng. Ai biết ta? Ta cảm thấy khả năng không lớn. Kia đường tuyết ảnh chụp ta nhưng xem qua, tấm tắc, khó coi đâu. Giống như tiếng trung hệ năm nhất chỉ có một kêu đường tuyết, chính là cái kia xấu nữ, sẽ không. Không có khả năng đi. Ngươi không cần làm ta sợ. Hảo Hảo, đừng nói nữa, xem, tiết mục bắt đầu rồi. Mặc kệ dưới đài nghị luận như thế nào, lúc này đường tuyết đã đổi Hảo quần áo, đứng ở màn che mặt sau, cũng đã chuẩn bị tốt lên sân khấu. Tô Hòa ôm đàn cổ xuất hiện ở trong một góc, vì thích hợp cái này hình ảnh, nàng vẫn là thay đổi một bộ quần áo. Phi thường đơn giản một thân màu trắng cổ trang, không có gì đặc biệt xinh đẹp địa phương, nhưng là mặc ở trên người nàng lại là đặc biệt thích hợp. Tô Hòa ngó sân khấu mặt sau liếc mắt một cái, cùng đường tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người cực có ăn ý gật gật đầu. Tô Hòa lúc này khẽ cầm huyền, nhàn nhạt nhạt khúc từ nàng đầu ngón tay tả hạ, chậm rãi du dương mà thượng. Cái gọi là người thạo nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Tô Hòa học đồ vật nhiều. Nhưng là xem như tinh thông, cũng liền như vậy vài loại, cầm kỳ thư hoa, còn có quốc học, y lý thuật tự nhiên không cần nhiều lời. Này đó đều là Lâm Huyền Thanh đối Tô Hòa cơ bản yêu cầu, mà mặt khác, Lâm Huyền Thanh không có gì cứng nhắc yêu cầu, cho nên Tô Hòa cũng liền nho nhỏ mà trộm lười. Nàng nhạc cụ trung học không nhiều lắm, cũng liền lựa chọn đàn cổ cùng cây sáo, nàng cây sáo thổi đến hảo, phía trước từ Thanh Bình hội sở hành động liền nhìn ra được tới. đan cổ Nàng ở phương diện này tạo nghệ, còn muốn cao hơn cây sáo. Chẳng qua đàn cổ không có phương tiện mang theo, cho nên nàng nhưng thật ra thường xuyên thổi sáo mà không phải đánh đàn. Hồi lâu lúc sau mà lại đụng vào cầm, tô hỏa vẫn chưa cảm giác được một chút xa lạ, ngược lại có một loại phi thường quen thuộc cảm giác, nàng vốt ve cầm huyền, nhạc phổ liền tự nhiên nảy lên trong lòng, không cần cẩn thận suy nghĩ, thủ hạ cũng đã có động tác. Tuy rằng đánh đàn người chỉ là ở góc một mặt nho nhỏ màu trắng thân ảnh, nhưng phía dưới người lại đều đem lực chú ý đặt ở nàng trên người. Tuy rằng không hiểu, nhưng là loại này nhạc khúc dễ nghe cảm, bọn họ vẫn là vô pháp phủ nhận. Càng đừng nói, một ít lao giáo thụ đối phương diện này vẫn là rất có tâm đắc, vừa vào nhĩ liền biết cái này đánh đàn người công lực, hiển nhiên không phải những cái đó cái gì chuyên nghiệp thập cấp người có thể bằng được. Chân chính học tập nhạc của người. Đều sẽ không đi để ý những cái đó khảo cấp, này đó khảo cấp trước sau là phiến diện, hơn nữa trộn lẫn hơi nước, cho nên liền tính là qua thập cấp, cũng hoàn toàn không đại biểu người này tạo nghệ cũng đã rất cao. Nhưng là tô hòa không giống nhau, hiểu người vừa nghe, liền biết người này cầm nghệ hiển nhiên không thấp. Xuân Giang Thủy Triều liền Hải Bình, trên biển Minh Nguyệt Cộng Triều Sinh. Diễm Diễm tùy sóng ngàn vạn dặm nơi nào Xuân Giang vâu Nguyệt Minh. Giang Lưu Huyền chuyển vòng phương điện. Nguyệt chiếu hoa lâm toàn tự tản. Không lưu sương bất dứt phi, đinh thượng bạch xa nhìn không thấy. Trời nước một màu vô hạt bụi nhỏ, Sáng trong không trung câu Nguyệt Luân. Bờ sông người nào mới gặp Nguyệt? Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu người? Xuân Giang hoa Nguyệt dạ. Đây là một đầu phi thường chứ danh khúc, nhưng lúc này ở tô hòa thủ hạ, hiển nhiên lại có không giống nhau hương vị. Dẫm lên giống như Ngọc Châu lăn xuống mâm tròn thanh thủy dễ nghe thanh âm. Đường tuyết từ phía sau màn xoay người mà ra, một thân thay đổi dần màu lam vũ đạo phục, ở xoay tròn trung nở rộ, như thế kinh diễm. Theo vũ đạo tiến hành, dưới đài mọi người đã xem ngây ngốc. Đây là một hồi cổ điển văn hóa lễ rửa tội, kia vũ đạo, kia tiếng đàn. Dường như vượt qua thời không mà đến, đi vào bọn họ này đó đã bị tràn ngập tiền tài hiện đại sở ăn mòn mọi người bên người, tinh lọc bọn họ linh hồn. Làm cho bọn họ tâm tình có một loại hoàn toàn bất đồng cảm giác. Tâm tình như thế bình tĩnh, toàn bộ đại lễ đường, xưa nay chưa từng có an tĩnh. Nguyên lai, cổ điển vũ đạo, cũng có thể như vậy mỹ lệ, chấn động nhân tâm. Nguyên lai, cổ xưa cầm khúc, cũng có thể như vậy êm hai, kinh diễm vô cùng. Còn có thể nói cái gì? Còn có thể nói cái gì? Trận này chấn động thị giác thỉnh yến, ở bọn họ đáy lòng, để lại thật sâu ấn ký. Vước lại mặt khác đồ vật, bọn họ đã hoàn toàn đắm chìm ở chỗ này. Mỹ lệ. Như thế Mỹ lệ. Phía dưới ngồi người còn có một ít ngoại giáo, bọn họ đến từ chính nước ngoài, đối Trung Quốc cái này tứ đại văn minh quốc gia cổ, có hơn 1.000 năm quốc gia hiển nhiên có thật sâu lòng hiếu kỳ. Ở thủ đô Kinh Thành Trụ mấy ngày này, bọn họ đã loáng thoáng nhận thức đến một người Trung Quốc bong dáng, nhưng là loại này nhận thức cũng không hoàn toàn. Hiện tại, này vũ đạo, này cầm khúc. Làm cho bọn họ nhận thức đến Trung Quốc mặt khác một mặt Như thế chấn động hơn nữa Mỹ lệ Đây là trải qua quá dài lâu 5 tháng lễ rửa tội lắng Đọng lại xuống dưới truyền thống văn hóa Chúng nó ngưng tụ vô số tiền bối huyết cùng nước mắt Đây là bọn họ tâm huyết kết tinh Lúc này Hậu trường cũng không có hoàn toàn quên chính mình công tác đương đường tuyết vũ đạo tiến vào một cái thời điểm Sân khấu phía trên bỗng nhiên tới xuống hồng nhạt cánh hoa Chấn động Chấn động nhân tâm Không ít người đều khiếp sợ mà đứng lên, nhìn phía trước duy Mỹ một màn, đã nói không ra lời. Kỳ thật tinh tế xem ra, những cái đó cái gọi là hồng nhạt cánh hoa chính là màu hồng phấn bụng giấy, nhưng là này đó đều không quan trọng, quan trọng là, trận này vũ đạo Mỹ lệ, đã phát huy tới rồi cực hạn. Hôm nay qua đi, nhất định có rất nhiều người, sẽ một lần nữa nhận thức chính mình quốc gia văn hóa, nguyên lai like cũng là như thế Mỹ lệ. Cảm tạ các ngươi! Mang theo này đó quý giá di sản, từ hoa trung từ trong lịch sử đi ra, đi vào chúng ta trước mặt, mang cho chúng ta chấn động cùng kinh diễm. Ngày này tân sinh hoan nên sẽ lúc sau, đường tuyết cái này vũ đạo lập tức trở thành mọi người trong miệng tiêu điểm. Bọn họ cẩn thận hỏi thăm quá, mới biết được, nguyên lai cái này biểu diễn người, thật sự chính là lúc trước bị bọn họ trở thành xấu nữ, mỗi người ghét bỏ tiếng trung hệ đường tuyết. Những người này cũng không biết nên nói cái gì. Đã từng sở hưu chửi bới quá đường tuyết, mang quá đường tuyết người, cũng không biết nên nói cái gì. Ai có thể đủ đem lúc trước cái kia cả người quê mùa, xấu xí bất kham vịt con xấu xí, cùng hiện tại cái này ăn mặc một thân thay đổi dần màu lam vũ đạo phục, diễm nếu đào hoa nữ tử liên tưởng đến cùng nhau. Bởi vì cùng ngày cũng gần gui an bài máy quay phim, cho nên đường tuyết một hồi vũ đạo, hoàn hoàn chỉnh chỉnh bị quay chuột xuống dưới. Thực mau đã bị phóng tới kinh đại trên ọp phỉ xì ohepsai đi, trên ọp phỉ xì ohepsai mặt dùng từ đương nhiên phi thường văn bản lời nói, nói cách khác học sinh hoan nên sẽ lấy được viên mãn thành công vân vân. Nhưng là cái này video bị truyền tới kinh đại bờ bờ s diễn đàn, còn có thiên ai miêu phác chờ mà liền không giống nhau. Rất nhiều người đều tỏ vẻ đối này đoạn video cảm giác được phi thường chấn động. Còn có người đem đường tuyết ảnh chụp cấp tiền xuống dưới. Đường tuyết bởi vì dốc lòng trang điểm quá, cho nên cả người bộ dáng quả thực chính là phiên một phen. Nàng hóa đào hoa trang, giữa chán rán một quả hoa điển, tóc đuối đến đơn giản, lại cũng thập phần mỹ lệ. Cả người ở một thân vũ đạo phục vụ phụ trợ hạ, càng là có một loại cổ điển chi mỹ. Trầm tĩnh văn nhã, giống như là từ những cái đó cổ đại cung nữ đồ chung sống sờ sờ đi ra người giống nhau. Bởi vì này vũ đạo, những người khác đối đường tuyết đánh giá đặc biệt cao. Bất chi bất giác cũng liền đem đường tuyết cấp phủ lên, hơn nữa tuyên bố nói đường tuyết liền chính mình cả đời này nữ thần. Nhưng là cái này trong quá trình, vốn dĩ tưởng ẩn nấp tại hậu phương Tô Hòa, cũng không thể tránh khỏi nổi danh. Chuyện lạ tình nguyên nhân chính là bởi vì một cái người hiểu chuyện phát thiệp, bên trong viết. Lâu chủ thừa nhận, này khúc vũ đạo thật sự phi thường mỹ lệ, nhưng là đại gia chú ý tới không có, nếu không có bối cảnh âm nhạc, chỉ xem vũ đạo nói. Cái này vũ đạo muốn kém cỏi rất nhiều. Hào đi, đây cũng là lâu chủ bởi vì âm hưởng hỏng rồi trong lúc vô ý phát hiện. Nhưng là không thể không nói, cái này vũ đạo sở dĩ như vậy thành công hơn nữa như vậy chấn động, có 60% duyên cớ đều là bởi vì này đầu khúc, các ngươi đơn nghe thử xem. Vì gia tăng chính mình lời nói mức độ đáng tin, phát thiếp giả còn ở phía sau rán một cái âm tần. Đúng là tô hòa đạn đến kia đầu xúc động lòng người thả phi thường dễ nghe xuân giang hoa nguyệt dạ Mặt sau cùng tiếp người tắt sôi nổi tỏ vẻ đồng ý. Lâu chủ nói được không sai. một Ta là trung ương âm nhạc học viện học sinh, chuyên nghiệp cũng là cổ điển nhạc, không thể không nói, này đánh đàn người trình độ, cùng chúng ta học viện lão sư có liều mạng. Đặc biệt là mặt sau cái này bình luận, khiến cho phi thường đại hưởng ứng. Kinh đại một học sinh đạn cúc. Cư nhiên có thể cùng Trung ương âm nhạc học viện cùng so sánh. Vui đùa cái gì vậy? Trung ương âm nhạc học viện là địa phương nào? Là sở hữu học tập âm nhạc người sở hướng tới điện phủ, nó ở những cái đó học tập âm nhạc người trong mắt, giống như là hoa thanh cùng kinh đại ở bình thường học sinh trong lòng giống nhau. Hơn nữa Trung ương âm nhạc học viện chiêu sinh phi thường nghiêm khắc, có thể tiến vào nơi này, đều là phi thường ưu tú người, toàn bộ trường học mỗi năm mới triêu 300 nhiều mà một khu nhà đại học còn có nhiều như vậy hệ, phân xuống dưới liền không cần phải nói. Như vậy một cái trường học, lão sư giáo thụ trình độ tự nhiên không thể nghi ngờ, tiêu trung ương âm nhạc học viện chính là một cái tiêu chuẩn kim tự chiêu bài. Mà hiện tại, kinh đại cư nhiên sẽ có học sinh, trình độ có thể so với trung ương âm nhạc học viện lão sư. Quá dọa người A. Lời này tức khắc kích khởi ngàn tầng lãng, người hiểu chuyện bắt đầu khai quật đánh đàn người tư liệu. Nhưng là chỉ có thể từ trên video tiệt đến kia trong một góc một mặt nhàn nhạt màu trắng thân ảnh, thoải mái hơn nữa duy mỹ. Cũng hình như là cao cao tại thượng thần chi, rất xa bệ nghệ mọi người, vô hình bên trong cho người ta một loại cung bái cảm giác. Đúng là bởi vì loại này thần bí, mới càng thêm gợi lên đấy lòng mọi người lòng hiếu kỳ. Vì thế đại gia nhiệt tình càng sâu. Rốt cuộc có người đào tới rồi một trương ảnh chụp là ở lúc ấy trận này tân sinh hoan nên sẽ hậu trường chung Một cái ăn mặc màu trắng cổ trang nữ tử đưa lưng về phía màn ảnh mà chạm, trong tay còn ôm một chương đàn cổ, ở cùng người ta nói chút cái gì. Tức khắc có người xôi trào, xương hô tô hòa vì thần tiên tỉ tỉ linh tinh, trên mạng lại nhấc lên một phen sóng chiều. Bất quá tô hòa không có quản nhiều như vậy, biết ngày đó đánh đàn người chính là nàng không nhiều lắm, hơn nữa đứng ở trước đài lại là đường tuyết, nàng cũng chính là một cái phía sau màn công tác giả cho nên khiến cho mọi người chú ý cùng truy phủng cũng chủ yếu là đường tuyết, mà nàng tự nhiên cũng liền thanh nhàn rất nhiều. Tô Hòa không biết trên mạng bởi vì nàng mà nhắc lên sông chiều, nàng hiện tại chỉ biết, 11 quốc khánh tiết liền phải tới rồi. Nàng cấp ba mẹ còn có đệ đệ đính chính là hôm nay vé máy bay, còn có 1 giờ liền phải tới rồi, cho nên nàng hiện tại đang ngồi ở xe thượng, thử tài xế lái xe, hướng về sân bay mà đi. Nàng xuống xe, đi vào sân bay thời điểm. Không sai biệt lắm vừa mới đến phi cơ đến thời gian, coi trọng phương màn hình tin tức, ba mẹ bọn họ cũng nên tới rồi, Tô Hỏa liền khắp nơi nhìn xung quanh, sợ bỏ lỡ bọn họ. Nay vừa nhìn, nhưng thật ra không có chú ý người, một không cẩn thận liền đụng phải một nữ nhân. A! Kia nữ nhân khoa trương mà hét lên một tiếng, sau đó liền ngã xuống trên mặt đất. Tô Hỏa ngạc nhiên mà nhìn ngã trên mặt đất nữ nhân kia, choáng váng, này xem như an vạ sao? 1062 cổ khí Sa hoa bèn nỉ xe hơi trùng, tô cố ngồi ở trước tòa, tô hòa mang theo ba mẹ còn lại là ngồi ở mặt sau, bên trong xe không gian rất lớn, ghế sau liền tính là ngồi ba người, cũng không hề có cảm thấy chen chúc, ngược lại phi thường rộng mở. Lâm lệ hà ngồi ở như vậy trong xe, cảm giác có chút tròn váng, như vậy Sa hoa sang quý xe, cư nhiên là nhà mình nữ nhi. Nàng tuy rằng biết tô hòa rất có năng lực. Đi theo nàng sư phụ học một thân hảo y y thuật, tùy tiện xem cái bệnh liền có thể được đến một tuyệt bút tiền, nhưng là nàng lại không có nghĩ đến thế nhưng là có tiền tới rồi trình độ này. Nàng vừa rồi vốn là muốn hỏi Tô Hòa, nhưng là Tô Hòa lại cười cùng nàng nói đợi chút lại cùng nàng giải thích, nàng cũng chỉ có đem đấy lòng cái này nghi vấn nghẹn một đường. Kỳ thật không chỉ là nàng, bao gồm Tô Trí Đức cùng Tô Cố, đấy lòng đều có nghi vấn. Bất quá Tô Trí Đức tính cách tương đối trầm ổn. Cũng không có vội vã đi hỏi Tô Hòa. Mà Tô Cố còn lại là nhìn nhìn cha mẹ sắc mặt, cũng không có lắm miệng. Bọn họ chấn động, đương nhiên sẽ không giới hạn trong này chiếc xe. Lâm Lệ Hà vốn dĩ cho rằng Tô Hòa vì bọn họ an bài chỗ ở sẽ là khách sạn, nhưng là lại nhìn đến xe sử vào này không biết danh khu biệt thự Đại Môn, đáy lòng tức khắc một mảnh nghi hoặc. Mà đương xe ngừng ở Tô Hòa kia căn biệt thự phía trước, Tô Hòa mang theo ba mẹ cùng Tô Cố từ xe thượng đi xuống tới thời điểm, còn cười nói cho bọn họ đây là bọn họ ở kinh thành ra, Lâm Lệ Hà cảm thấy chính mình đầu góc đều không đủ dùng. Tài xế lái xe vào gà Tô Hòa mang theo người nhà vào phòng khách, đương A-di phao hảo trà rời đi, trong phòng khách rốt cuộc chỉ còn lại có Tô Hòa người một nhà thời điểm, Tô Chí Đức rốt cuộc trầm giọng nói. Tiểu Hòa, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, này phòng ở là chỗ nào tới? Tô Hòa đem sớm liền tưởng tốt lý do thoái thác đem ra, cũng chính là nàng mua hai khối ma liêu, sau đó khai ra hảo phỉ thúy, bán cái giá cao. Chữa bệnh này bộ lý do thoái thác đã không lớn dùng được, rốt cuộc lại như thế nào chữa bệnh, cũng lấy không được nhiều như vậy tiền. Bất quá Tô Hòa ở giải thích thời điểm, vẫn là cố tình nhược hóa đổ thạch cái kia đánh cuộc tự, miễn cho ba mẹ đa tâm. Nhưng là Tô Chí Đức hiển nhiên không giống như là nàng cho rằng như vậy cái gì cũng không biết. Hắn mày nhắc lại, ngươi là nói đổ thạch. Tô Hòa có chút kinh ngạc, bất quá nàng vẫn là giải thích một chút, kỳ thật cũng không tính đổ thạch lạc, chỉ là nhàm chán tùy tiện mua hai khối chơi chơi. Tô Chí Đức nhìn Tô Hòa, ta năm đó ở miến điện chấp hành quá nhiệm vụ, cho nên đối đổ thạch cũng biết được một chút. Tiểu Hòa, lần này liền tính, nhưng là về sau ngươi cảm thấy không thể chạm vào đổ thạch thứ này, đánh cuộc chính là đánh cuộc, vì thứ này táng ra bại sản người nhiều đến là... Tô Hòa cười hì hì ứng. Lâm lệ hà không biết bọn họ nói đổ thạch là cái gì, nhưng là nàng lại nghe ra tới cái kia đánh cuộc tự, tức khắc xuất ruột, bắt lấy Tô Hòa tay. Tiểu Hòa, ngươi là đi đánh cuộc sao? Thứ này cũng không thể chạm vào. Mẹ, ngươi yên tâm đi, cái này đổ thạch đâu, cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau lạc. Tô Hòa giải điểm nói dối, muốn cho mụ mụ an tâm. Tô Chí Đức ngó Tô Hòa liếc mắt một cái, cũng không có nhiều lời. Xem như cam chịu. Lâm lệ hà vẫn là cảm thấy thực bất an. Nàng muốn nói cái gì thời điểm. Tô Hòa lập tức đem sớm đã chuẩn bị tốt kia đối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy vòng tay đem ra. Xem. Mẹ. xin đẹp đi. Cái này là ta chiến lợi phẩm. tặng cho ngươi. Lâm lệ hà đôi mắt tức khắc xem thẳng. Nàng kỳ thật cũng là gặp qua phỉ thúy. Bất quá nàng lại không thấy quá phẩm chất tốt như vậy phỉ thúy. Xanh mượt cùng có sinh mệnh dường như. Đối với một nữ nhân tới nói thật ra là có rất lớn dụ hoặc, thật xinh đẹp. Lâm lệ hà nhịn không được tán thưởng nói, muốn rôi tay đi lấy hộp gấm trung an trí đến hảo hảo phỉ thúy vòng tay, nhưng là lại có chút do dự. Nàng do dự mà nhìn tô hòa, tiểu hòa, cái này, thứ này thực quý đi, ta còn là. Nàng lại không phải không biết hiện tại phỉ thúy giá cả ngờm cao, như vậy xinh đẹp phỉ thúy vòng tay, kia giá cả khẳng định là xa xỉ. Cho nên vô luận như thế nào, nàng đấy lòng đều có một ít thấp thỏm bất an. Tô Hòa trực tiếp đem vòng tay từ hộp chung lấy ra tới, bắt lấy lâm lệ hà tay liền cho nàng trồng lên. Đương nhiên ngoài miệng cũng sẽ không quên an ủi nàng, yên tâm đi. Cái này phỉ thúy nguyên liệu đâu chính là ta mua mao liêu bên trong khai ra tới, giá cả nhưng tiện nghi, ta để lại này đó phiền thoái người đánh bài thứ, này đối vòng tay mẹ ngươi hảo hả mang, xem. Thật sự phi thường thích hợp ngươi Nga. Lâm lệ hà chiếp nhạc, lại cúi đầu đi xem trên cổ tay bộ vòng tay. Nàng làn da rất là trắng nõn, tại đây đối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy vòng tay phụ trợ hạ, càng là giàu có ánh sáng. Chẳng qua nàng đôi tay vẫn là bởi vì nhiều năm làm lụng vất vả mà che kín tê văn, thoạt nhìn rất là hiệt lão. Tô hòa vướt ve lâm lệ hà mu bàn tay thượng nếp nhăn, có chút đau lòng, tự nhiên mà vậy liền độ vài sợi sinh linh chi khí qua đi. Bất quá nàng cũng không hảo quá khoa trương, bằng không lâm lệ hà cảm giác biến hóa quá rõ ràng, nàng ngược lại khó mà nói. Nhưng là tô hòa lại âm thầm hạ quyết tâm, mấy ngày nay người nhà ngốc tại kinh thành thời điểm, phải dùng sinh linh chi khí hảo hảo vì phụ mẫu điều trị một chút thân thể. Lúc này lâm lệ hà nhìn này đối phỉ thúy vòng tay, rất là thích, có chút thấp thỏm bất an hỏi, ta thật sự có thể nhận lấy sao? Nữ nhi tặng cho ngươi, ngươi liền nhận lấy đi. Tô Chí đức cuối cùng là đã mở miệng. Có trưởng phu những lời này, lâm lệ Hà tự nhiên là sẽ không nghĩ nhiều, vui mừng mà nhìn này đối vòng tay, lập tức liền yêu nó. Ba ba, tiểu đệ, các ngươi cũng có Nga, bất quá không có lớn như vậy thôi. Tô hòa nói, lại móc ra hai cái hộp gấm. Hộp gấm bên trong từng người trang một cái dùng pha lê loại đế vương lục phỉ thúy chế tạo mặt dây. Mặt dây tạo hình bất động cũng là tô hòa chuyên môn vì ba ba cùng tiểu đệ suy xét quá hai người đương nhiên là nhận lấy bất quá tô chí đức vẫn là không quên phân phó muốn cho tô cố tiểu tâm không cần đem cái này phỉ thúy mặt dây lộ ra tới miễn cho những người khác sinh ra cái gì gây rối chi tâm chuyện này như vậy bất quá người một nhà ở trong phòng khách ngồi hòa thuận vui vẻ mà nói chuyện hiếm không bao lâu tô tỉnh cấp đuổi lại đây nay người một nhà cũng mới xem như chân chính mà tiến đến cùng nhau Này bộ biệt thự kỳ thật không tính là là rất lớn, nhưng là làm này người một nhà trụ đi xuống vẫn là không thành vấn đề. Tô Hòa sớm liền đem phòng ngủ chính cấp ba mẹ để lại ra tới, chính mình chọn góc một cái phương diện, mà Tô Tình cùng Tô Cố, cũng đều có chính mình phòng. Hiện tại Tô Hòa cùng Tô Tình đều là thuộc về nghỉ trong lúc, cho nên hai người liền mang theo ba mẹ còn có đệ đệ cùng đi kinh thành các địa phương du ngoạn. Sắc thực mà nói hẳn là Tô Tình dẫn bọn hắn cùng đi. Tô Hoa tuy rằng ở kinh thành đã ngây người một đoạn thời gian, nhưng là đối kinh thành lại không tính là cỡ nào quen thuộc, hơn nữa nàng đối nhận lộ vốn dĩ liền có điểm khó. Nhưng là tô tình liền không giống nhau, nàng trước kia thường xuyên ở kinh thành các địa phương làm công, cho nên đối hơn phân nửa cái kinh thành đều xem như quen thuộc, nổi danh cảnh điểm cũng đều bởi vì sơ tới kinh thành thời điểm mới mẻ mà đi quá, cho nên này một chuyến tới đảm nhiệm người nhà hướng dẫn du lịch vẫn là không thành vấn đề. Tô Tình sớm liền khảo bằng lái, cho nên lái xe vẫn là không thành vấn đề. Tô Hòa liền không làm tài xế lái xe, mà là Tô Tình mở ra kia chiếc màu đen bẻn nì mang theo bọn họ người một nhà đi ra ngoài. Lúc ấy Tô Hòa còn nói dỡn nói dứt khoát đưa Tô Tình một đài xe, nhưng là Tô Tình cười cười cự tuyệt, nói hiện tại tạm thời còn dùng không đến xe, liền không cần. Nhưng thật ra Tô cố Âu nào muốn cho Tô Hòa ở chính mình thượng đại học lúc sau đưa chính mình một đài xe. Liền phải ga ra bên trong kia chiếc xe thể thao cái loại này. Tô hòa tức khắc không nhịn được mà bật cười. Hào hoa, nếu ngươi thi vào đại học, ta liền đem ga ra bên trong kia chiếc lảm bùa vừa ỉ nhỉ tặng cho ngươi. Bất quá ngươi hiện tại vừa mới thượng cao nhị, chỉ sợ còn có một đoạn thời gian Nga. Có những lời này là được, mặt khác ngươi không cần phải xem vào. Tô cố phi thường xú thi xua xua tay, trong mắt lại cực nhanh mà hiện lên một mặt trí tại tất đắc quán mang. Tô Chí Đức nhưng thật ra trách cứ tô cố vài câu, làm tô cố không cần như vậy đắc ý vệnh báo. Tô cố biểu môi, không cho là đúng. Lâm Lệ Hà ôn hòa mà cười, đứa nhỏ này, thật là. Làm Trung Quốc thủ đô, kinh thành cảnh điểm rất nhiều, cái gì thiên đàn công viên, minh 13 lăng, di hòa viên, còn có danh tám đạt Linh trường thành, Bắc hải cảnh sơn công viên, vân vân, Nhiều như vậy cảnh điểm, trong vòng một ngày đương nhiên là xem không xong. Mà tô tình cũng là ở đông đảo cảnh điểm chúng chọn một ít tương đối có đại biểu tính, mang theo người nhà đi, bất quá chỉ cần liền này đó, cũng ước chừng tiêu phí 3 ngày thời gian. Như vậy một vòng nhi dạo xuống dưới, tô hỏa cũng là cảm thán không thôi, tỏ vẻ hoàn toàn không nghĩ tới kinh thành còn có nhiều như vậy mỹ lệ địa phương. Bất quá nàng không nói chính là, ở to như vậy kinh thành đi dạo một vòng, nàng cảm giác trong cơ thể sinh linh chi khí lại sung túc vài phần, càng thêm khổng lồ. Không biết có phải hay không đã chịu này đó dài lâu lịch sử văn hóa lễ rửa tội duyên cớ. Nhưng là bởi vậy, nàng thân thể cũng xuất hiện một tia vấn đề. Nàng hiện tại đan điền trung, có hai cổ lực lượng, một cổ là sinh linh chi khí ngưng tụ mà thành cầu, thông thả vận chuyển, cũng không ngừng hấp thu ngoại giới sinh linh chi khí, tuy rằng phi thường loãng, nhưng cũng xem như tùy thời đều là ở lớn mạnh. Mà một khắc cổ, còn lại là tô hòa chính mình tu luyện chân khí. Ở kỳ kinh bát mạch cùng với toàn thân kinh mạch vận chuyển xuống dưới chân khí, cuối cùng hội tụ ở đan điền trung, ngưng tụ thành một cái nho nhỏ tinh vân lốc xoáy. Mà sinh linh chi khí ngưng tụ mà thành cầu, liền ở cái này chân khí ngưng tụ mà thành tinh vân lốc xoáy phía trên lẳng lặng nổi lơ lửng. Hai người cho tới nay đều không có phát sinh bất luận cái gì xung đột, giống như là nước giếng không phạm nước sông giống nhau cách xa nhau khá xa. Kỳ thật ngay từ đầu chân khí xuất hiện thời điểm, Tô Hỏa là cảm thấy phi thường kinh ngạc, đáy lòng cũng có một tiêu đối không biết lo lắng, rốt cuộc nàng chưa bao giờ gặp được quá trường hợp như vậy. Hơn nữa tình huống như vậy nàng còn không thể đủ cấp bất luận kẻ nào nói, liền tính là sư phụ cũng không được, một người nghẹn ở trong lòng, vô luận như thế nào đều là có chút khó chịu. Nhưng là may mắn giữa hai bên cũng không có xuất hiện không liên quan tình huống, Tô Hỏa còn quan sát hảo một đoạn thời gian, xác nhận là thật sự không có vấn đề mới xem như hoàn toàn yên lòng, tiếp tục chân khí cùng sinh linh chi khí cùng nhau tu luyện. Nhưng là hiện tại, một vòng nhi 49 thành đạo xuống dưới, nàng lại phát hiện đan điền bên trong đã xảy ra tân biến hóa. Cái kia sinh linh chi khí ngưng tụ mà thành cầu, cùng cái này chân khí ngưng tụ mà thành tinh vân lốc xoáy trở nên càng lúc càng lớn, hơn nữa hai người tựa hồ có dần dần dựa sát khuyến hướng. Cái này nhưng đem tô hòa dọa thật sự, liền sợ xuất hiện một chút trạng hướng. Mà ở ngày đó ban đêm, Tô Hỏa bởi vì một ngày mệt nhọc mà lâm vào thật sâu mặt nước trung thời điểm, nàng trong cơ thể đang điền đã xảy ra lúc ban đầu biến hóa. 107 biến hóa. Tiểu Hòa, đi lên. Buổi sáng 8 giờ nhiều trung thời điểm, Lâm Lệ Hà cũng đã đứng ở cửa bắt đầu gõ Tô Hỏa môn nhi. Mấy ngày nay tới Lâm Lệ Hà thói quen đều là 7 giờ nhiều trung rời giường, như là dị vãng ở nhà giống nhau cấp người một nhà làm tốt cơm sáng sau đó lại nhất nhất đem người nhà kêu lên. tuy rằng hiện tại biệt thự đã có aji nấu cơm nhưng là lâm lệ hà vẫn là cảm thấy người nhà cơm sáng muốn chính mình làm mới được, cho nên chuyện này kiên quyết không giả tay cho người khác. tô hòa đỉnh lộn xộn đầu tóc từ mềm mại ổ chăn chung ngẩng đầu lên mơ mơ màng màng hướng tới bên ngoài nga một tiếng. lâm lệ hà nghe được tô hòa thanh âm vang lên, biết nàng thực mau liền sẽ đi lên, liền xoay người lại đi kêu mặt khác hai người. Tô Hòa ở trên giường mị trong chốc lát, mới ngồi dậy tới, gai gai tóc, chuẩn bị thay quần áo. Nhưng nàng này vừa động, mới phát giác chính mình trong cơ thể không thích hợp. Chuyện gì xảy ra? Tô Hòa nhíu mày, lẩm bẩm thấp giọng nói. Nàng lập tức tiến vào nội coi trạng thái, lại phát hiện đan điền chỗ đã xảy ra kinh người biến hóa. Huyền phù ở phía trên sinh linh chi khí, thế nhưng phân ra một sợi một sợi màu trắng quang kia. Sau đó dung nhập phía dưới thuộc về chân khí tinh vân lốc xoáy bên trong, giữa hai bên bởi vì này một kia lôi kéo mà trở nên càng thêm tiếp cận. Toàn bộ sinh linh chi khí ngưng tụ mà thành quang đoàn dường như muốn đi vào cái này lốc xoáy bên trong giống nhau. Tô Hòa nhìn đến này phát sinh hết thảy, trong lòng có chút bất an, muốn thay đổi cái này, lại phát hiện chính mình căn bản là bất lực. Trước kia tuy rằng nàng vô pháp thao tác đan điền phát sinh hết thảy biến hóa, Nhưng là hiện tại lại trên cơ bản có thể cảm ứng được đan điền bên trong phát sinh biến hóa nguyên nhân. Nhưng là hiện tại này phát sinh hết thể biến hóa, nàng thế nhưng hoàn toàn vô pháp cảm giác, hết thể đều hướng tới không biết phương hướng mà đi. Tô hỏa không biết này biến hóa là tốt là xấu, lại chỉ có thể nhậm này phát triển. May mắn này đan điền biến hóa cũng không có ảnh hưởng đến nàng bản thân thân thể cơ năng vận chuyển, toàn thân trên dưới cũng không có gì không thoải mái địa phương. Thở dài. Dù sao nàng cũng đối loại này biến hóa làm không được cái gì, Tô Hòa dứt khoát quyết định đem này hết thể vứt ở sau đầu, không hề còn nó, đem trên người đai đeo váy ngủ thay thế, mặc vào một thân quần áo ở nhà, sau đó mới từ trên giường xuống dưới, sửa sang lại giường, rửa mặt, xuyên dày, thu phục này hết thể đại khái hoa thập phần nhiều chung thời gian, đây cũng là bởi vì Tô Hòa buổi sáng lên sẽ không giống mặt khác nữ sinh giống nhau đồ bôi mặt nhiều như vậy đồ vợ. Dùng nước cấm tẩy rửa mặt là được, nhưng làn da vẫn cứ hảo đến có thể cho sở hữu nữ nhân ghen ghét. Nàng ăn mặc dép lê xuống dưới thời điểm, cả nhà đã ở dưới ngồi xong, liền chờ nàng một cái. Chờ nàng ngồi xuống, đại gia mới bắt đầu ăn cơm sáng. Ăn cơm gian, tô tình đột nhiên nói, ba, mẹ, kinh thành một ít địa phương cũng đi không sai biệt lắm, các ngươi còn muốn đi chỗ nào đi dạo đâu. Tô hòa bùng chén, cười đề nghị, dứt khoát đi dạo phố đi. Cái này không tồi. Tô tình cũng tỏ vẻ đồng ý. Chúng ta giữa trưa liền đi ăn vịt nướng đi, kinh thành vịt nướng như vậy nổi danh, ba mẹ tới còn không có ăn qua đâu. Nay cũng đúng vậy, bất quá, giữa trưa muốn đi toàn tụ đức sao. Tô Hòa nhăn lại cái mũi, lần trước đi ăn toàn tụ đức, hương vị cảm giác chẳng ra gì sao. Đến lúc đó ta mang các ngươi đi ăn một nhà, kia hương vị mới trầm trổ khen ngợi đâu. Ăn qua cơm sáng. Tô gia phụ tử liền đi theo này ta mẹ con mặt sau, bắt đầu rồi dài dòng đi dạo phố nghiệp lớn. Làm một nữ nhân, không có không thích đi dạo phố, Lâm Lệ Hà tự nhiên cũng là như thế, chẳng qua trước kia trong nhà điều kiện không tốt, dùng tiền địa phương rất nhiều, cho nên Lâm Lệ Hà cơ bản không có gì thời gian đi dạo phố, cũng không có tiền tới đi dạo phố. Hiện tại có rảnh cũng có tiền, nhưng nàng vẫn là cảm thấy có chút không được tự nhiên, mỗi khi nhìn đồ vật, cũng không dám ngoan hạ tâm mua tới. Tô Hỏa cùng Tô Tình hai tỷ muội liền ở bên cạnh suối rục Lâm Lệ Hà Mua, xoát tạp tự nhiên là Tô Hỏa, bất chi bất giác Tô Gia Phụ Tử trong tay liền đề đầy túi, bên trong đại bộ phận đều là cho Lâm Lệ Hà Mua đổ vật. Đương nhiên, Tô Gia hai cha con cũng có không ít. Tô Hỏa còn làm Tô Chí Đức đi thử thử Tây Trang, Tô Chí Đức đương rất nhiều năm quân nhân, đi đường có nề nếp, đối cũng là thói quen tính thẳng thắn, mặc vào Tây Trang lúc sau. Cái loại này khí chất lập tức liền ra tới. Tô Hòa thừa dịp Tô Chí Đức xem nhãn hiệu thượng giá cả phía trước, liền soát tạm thanh toán tiền, hơn nữa làm người bán hàng đem mặt trên nhãn treo cắt, cho nên Tô Chí Đức nhưng thật ra không biết trên người này bộ Tây Trang giá cả trên cơ bản đã tiếp cận 6 vị đếm. Mẹ con mấy người lại cấp Tô Chí Đức chọn vài phần hưu nhàn trang, như vậy một xuyên mới phát hiện nguyên lai like các nàng ba ba vẫn là rất tuấn tú, thoạt nhìn đặc biệt có khí chất. Ngay thương ở nhà luôn là thực nghiêm khắc tô trí đức, hiện tại lại không có cố tình bãi cái gì sắc mặt, trên mặt biểu tình rất là nhu hòa, xuống nịch nhìn chính mình, cả gia đình người, đáy mắt cũng đều tràn đầy ý cười. Tô cố đồ vật tự nhiên cũng là không thể thiếu, chẳng qua cũng không có cho hắn mua quá quý quần áo, bọn họ thống nhất cảm thấy rốt cuộc tô cố vẫn là một cái cao trung sinh, ăn mặc quá quý cũng không tốt. Dạo dạo xuống dưới, một buổi sáng thực mau liền đi qua. Tô Hòa đưa ra lại đi nhìn xem châu đáo quẩy chuyên doanh, mọi người đều cùng đi ăn việt nướng. Đi châu đáo quẩy chuyên doanh làm gì a? Lâm Lệ Hà có chút nghi hoặc hỏi. Tô Hòa ôm lấy Lâm Lệ Hà thủ đoạn, làm nũng giống nhau mà nói, Mẹ, ta cảm thấy ngươi mang phỉ thúy thật sự đặc biệt đẹp. Phải không? Ha ha! Lâm Lệ Hà cười đến không khép miệng được, càng là đối hiện tại mang ở trên tay kia đối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy vòng tay tâm hỉ không thôi. Này đối thủ vòng vừa rồi không biết chọc nhiều ít nhìn chăm chú, Tô hỏa thậm chí phi thường nhạy bén nghe được có người ở thấp giọng suy đoán này đối phỉ thúy vòng tay có phải hay không giả, bằng không như thế nào sẽ như vậy xinh đẹp đâu. Tô hỏa cười cười, đảo cũng không có đi đối những người đó giải thích này đối thủ vòng là chân chính phỉ thúy, hơn nữa vẫn là tiêu chuẩn pha lê loại đế vương lục phỉ thúy. Mẹ, ngươi xem ngươi vẫn là mang nảy đối cũ xưa kim hoa thai. Chúng ta rước khoát đi chọn một đôi phỉ thúy hoa thai đi, khẳng định đặc biệt sấn làn da của ngươi. Nhưng phỉ thúy có thể hay không quá quý. Hai tử tâm ý, ngươi liền tiếp thu đi. Tô Chí Đức mở miệng nói. Thê tử đi theo chính mình chịu khổ nhiều năm như vậy, hiện tại có thể quá thượng hảo nhật tử. hắn tự nhiên là hy vọng thê tử có thể hảo hảo hưởng hưởng phúc, trang điểm đến xinh đẹp một ít. Hảo đi. Lâm lệ hà nhất quyết định, trên mặt lập tức liền rất mau cười nở hoa. Tô Hòa lôi kéo mụ mụ đi vào một cái chuyên môn bán phỉ thúy quẩy chuyên doanh phía trước, nàng nhìn nhìn bãi tại nơi đó đồ vật, lại ngẩng đầu hỏi người bán hàng, có khuyên thai sao? Người bán hàng tố chất thực hảo, trên mặt treo thân thiết mỉm cười, đương nhiên là có, thỉnh đến bên này. Nàng nói, đem mấy người dẫn tới quẩy bên kia. Nơi này đều là phỉ thúy khuyên hai, bất quá khách nhân xin hỏi các ngươi chuẩn bị mua xăm cái nào giới vị đâu. Nàng mỉm cười hỏi. Tô Hòa nhìn này đó khuyên thai, lại nhữ như mày, cảm giác phẩm chất quá kém, còn có hảo một chút sao? Không có thế nước hảo điểm như sao? Nghe Tô Hòa lời này vừa ra, người bán hàng biết này đại khái là người thạo nghề, bởi vì chân chính hảo phỉ thúy, hiếm khi sẽ chuyên môn bày ra tới, giống nhau đều là khách nhân yêu cầu xem, mới có thể lấy ra tới. Thỉnh ngài chờ một lát, ta cấp giám đốc gọi điện thoại. Người bán hàng túi túi người. Sau đó xoay người ở nơi đó máy bàn bắt điện thoại. Thực mô liền có một cái hơn 30 tuổi ăn mặc tây trang nam nhân đã đi tới, gương mặt tươi cười doanh doanh, vài vị là muốn xem một chút tốt phỉ thúy sao. ân Tô Hỏa gật gật đầu. Kia xin theo ta đến đây đi. Giám đốc đem mấy người dẫn tới phòng cho khách quý trung Là này vài vị muốn xem phỉ thúy sao. Một nữ nhân thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Hỏa ngẩng đầu lại phát hiện đi vào tới nữ nhân này, thế nhưng là nàng một vị người quen, Đường Nhược Nhược, Đường tổng, giám đốc vội vàng gật đầu không người đứng lên, tuy rằng có chút khắt chế, nhưng là cái loại này định nọ thái độ vẫn là làm người cảm giác tương đối rõ ràng. Đường Nhược Nhược đối này lại không có quá lớn tỏ vẻ, đại khái là đối chính mình ôm định nọ thái độ người quá nhiều, căn bản liền không có cảm giác, phản ứng rất là bình đẳng. Ân, nàng lên tiếng. Ánh mắt dừng ở Tô Hòa trên người, tức khắc kinh ngạc nhướng mày, trên mặt ngay sau đó triển khai một đóa sán lạn ý cười, đã lâu không thấy đâu, Tô Hòa. Nhân gia đều như vậy chào hỏi, Tô Hòa cũng không hảo trang không quen biết, chỉ có đứng lên, cũng cười cùng đường nhược nhược chào hỏi. Nguyên lai muốn mua phỉ thúy người là ngươi à, sớm nói sao, ta có thể cho ngươi đánh cái giảm 30. Đường nhược nhược phi thường thân thiết nói. Không có một chút vừa rồi đi vào tới thời điểm cái loại này cao ngạo thái độ, bất quá ngươi nơi đó không phải có hảo tốt hơn đồ vật sao. Như thế nào sẽ nhìn chúng chúng ta trong tiệm này đó đâu? Tô Hòa cũng cười cùng nàng lá mặt lá trái, chủ yếu là ta tưởng cho ta mụ mụ mua một đôi khuyên thai. Mụ mụ ngươi. Đường nhược nhược kinh ngạc mà mở to hai mắt nhìn, ánh mắt cũng tùy theo dừng ở ngồi ở trên sofa kia vài vị nhân thân thượng, này vài vị chính là Tô Hòa người nhà đi. Các ngươi hảo, ta là đường nhược nhược. Nga nga, ngươi hảo ngươi hảo. Lâm lệ hà cùng Tô Chí Đức cũng đứng lên cùng đường nhược nhược chào hỏi. Đường nhược nhược ánh mắt tự nhiên mà vậy mà dừng ở lâm lệ hà thủ đoạn gian, nguyên lai like kia đối thủ vòng tiểu hòa ngươi là đưa cho bá mộ A. Tô hòa cười cười không nói chuyện. Đường nhược nhược ngó Tô hòa liếc mắt một cái, thực thức thời mà không có tiếp tục ở chỗ này vô nghĩa đi xuống mà là vây tay làm giám đốc đem trong tiệm tốt nhất phỉ thúy khuyên thai lấy ra tới làm Lâm Lệ Hà chọn lựa. Lâm Lệ Hà nhìn đến mấy thứ này tức khắc cảm thấy trước mắt sáng ngời, yêu thích không buông tay mà chọn lựa lên. thừa cơ hội này, đường nhược nhược đem tô hỏa cấp kéo đến một chút, tựa hồ có nói cái gì cùng nàng nói. Nhìn đến đường nhược nhược ở nơi đó do dự nửa ngày đều không có nói ra cái 1, 2, 3, 4 tới, tô hỏa có chút không kiên nhẫn, nhịn không được hỏi một câu, người làm sao vậy? Đường nhược nhược cắn cắn môi, cái này ngày thường thoạt nhìn phi thường khôn khéo nữ nhân, hiện tại lại là đầy mặt lo lắng. Kỳ thật, ta phía trước, nhận được ông nội của ta điện thoại. Ân, ngươi nhận được ngươi ra ra điện thoại đâu có chuyện gì liên quan tới ta nhi a? Sau đó, ta từ ông nội của ta nơi đó nghe được một việc. Nga, tô hỏa không sai biệt lắm biết là sự tình gì. Đường nhược nhược hít sâu một hơi, rốt cuộc đem sự tình một hơi nhi mà nói ra. Ta nghe ông nội của ta nói, ta năm đó mất tích muội muội tìm được rồi, hơn nữa chính là ngươi một cái đồng học, đúng không? Tô Hòa. Tô Hòa nheo lại đôi mắt đánh giá đường nhược nhược biểu tình, cũng không trả lời nàng vấn đề. Nàng như thế nào cảm thấy đường nhược nhược biểu tình có chút không đối đâu? 108 đường nhược nhược dạ tâm. Sau đó đâu? Tô Hòa cười, ngươi đã biết muốn thế nào? Đường nhược nhược đống nhiên cả kinh. Lúc này mới phát hiện chính mình biểu tình thật sự là quá không thích hợp nhì, thực dễ dàng khiến cho người nhìn ra không đối tới. Nàng nhanh chóng thu liễm không nên có biểu tình, thay vẻ mặt nhu hòa tươi cười. Như thế nào sẽ đâu? Nàng thanh âm lập tức nhu hòa lên, ở kế tiếp nói lên chính mình hồi ức thời điểm, còn nhiều vài phần phiền muộn. Năm đó cha mẹ ta đều ra thai nạn xe cổ đã chết, ta duy nhất muội muội lại bị người bắt cóc chạy, ta một mình một người qua nhiều năm như vậy. Tuy rằng còn có ra ra, nhưng là trong lòng trước sau vẫn là Ai, hiện tại có thể tìm được nàng, lòng ta đương nhiên là thật cao hứng Thật sự là thật tốt quá, cảm ơn ngươi tô hỏa. Không thể không nói, đường nhược nhược thật sự là một cái phi thường ưu tú diễn viên Tại đây ngắn ngủn thời gian nội, là có thể đủ thu liếm khởi chính mình Trong lúc vô ý toát ra tới không bình thường biểu tình Hơn nữa nhanh chóng diễn xuất một bộ bi thảm bộ dáng. Giống như đối chính mình cái kia muội muội thật sự có bao nhiêu nhớ mong giống nhau. Trên thực tế, nàng rắn rết tâm địa, cũng chỉ có nàng chính mình mới biết được. Tô Hòa, tự nhiên cũng nhìn ra một ít manh mối. Bất quá Tô Hòa đương nhiên vẫn là không hy vọng đường nhược nhược sẽ đối đường tuyết ôm ấp ác niệm. Rốt cuộc đường tuyết hiện giờ có thể nhận thân, nàng cũng coi như là một cây ngoài nổ. Nếu đường tuyết bởi vì lần này nhận thân lại liên lụy vào càng nhiều sự tình. Tô Hòa trong lòng trước sau vẫn là sẽ cảm thấy một ít ấy nấy, rốt cuộc chính mình mới là cái kia đạo hỏa tắc không phải sao. Bởi vậy, nàng tiềm thức không muốn đem đường nhược nhược đối chính mình thân mội mội tâm tư nghĩ đến quá xấu, tự nhiên cũng liền sẽ không đi áp ý phỏng đoán nàng ý tưởng. Vì thế Tô Hòa không có quá mức để ý đường nhược nhược vừa rồi không thích hợp nhi biểu tình. Tô Hòa lắc đầu, kỳ thật cùng ta cũng không có gì quan hệ, các ngươi tìm được nàng, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đương nhiên, chúng ta đều là thực hy vọng ta muội muội có thể trở về, rốt cuộc nàng ở bên ngoài cũng chịu khổ lâu như vậy. Đường nhược nhược khẩn thiết mà nói, biểu tình thập phần chân thành, đúng rồi, Tô Hòa, ngươi có thể hay không đem ta muội muội ước ra tới làm ta thấy cái mặt đâu. Đúng rồi, nàng hiện tại tên gọi là gì? Là ngươi cùng lớp đồng học sao? Tô Hòa như như mày, vẫn là nhiều cái tâm nhãn không có quá mức với bại lộ đường tuyết sự tình. Rốt cuộc liền đường lao tiên sinh chính mình đều không có đem kỹ càng tỉ mỉ tình huống nói cho cấp đường ngược nhược, chính mình hà tất nhiều cái này miệng đâu? Vì thế nàng hàm hàm hồ hồ mà nói, đúng vậy, ta và ngươi muội muội xem như đồng học, mọi người đều là một cái hệ. Ân, ta hiện tại còn muốn giúp ta mụ mụ đi chọn lựa phỉ thúy, xin lỗi không tiếp được một chút. À, vậy được rồi đương nhược nhược tuy rằng rất muốn từ tô hòa nơi này bộ ra rất nhiều có quan hệ với nàng cái kia đột nhiên xuất hiện muội muội sự tình. Nhưng là tô hòa như vậy rõ ràng mà muốn tránh đi cái này đề tài, nàng tự nhiên cũng liền sẽ không không biết thú. vừa lúc Lâm Lệ Hà đã xem trọng hai đối khuyên hai bởi vì phía trước có tô hòa tạm chấp nhận, cho nên nàng cũng không có dựa theo hết giá đi cố tình chọn tiện nghi. Húng chi mấy thứ này đều là không có ít giá. Bởi vậy Lâm Lệ Hà vẫn là dựa theo chính mình tâm ý chọn, lấy ra tới tự nhiên cũng là này đó khuyên thai bên trong xinh đẹp nhất hai đối. Nàng đối này hai đối đều yêu thích không buông tay, cũng không biết nên chọn nào đối mới hảo. Vừa lúc Tô Hòa qua đi, nàng liền có thể đem Tô Hòa kéo qua tới làm nàng giúp đỡ cho chọn. Tô Hòa thấy mụ mụ đối này hai đối khuyên thai đều rất là thích, dứt khoát khiến cho kia trải qua đêm này hai đối khuyên thai đều cấp bao đi lên. Đường nhược nhược tươi cười doanh doanh mà nhìn tô hòa người một nhà rời đi, chờ đến bọn họ rốt cuộc biến mất ở trong tầm mắt, trên mặt biểu tình tức khắc một suy sụp, biến hóa cực nhanh quả thực có thể nói xuyên kịch biến sắc mặt, xem đến bên cạnh cái kia giám đốc sừng sốt sừng sốt, trong lòng cũng nhịn không được cảm thán quả nhiên nữ nhân đều là diễn kịch cao thủ a. Bất quá này đó ý tưởng hắn tự nhiên không có khả năng biểu hiện ra ngoài, đường nhược nhược nhưng coi như là hắn cấp trên cấp trên, tuyệt đối đỉnh cấp c Cho nên đường đường nhược nhược dẫm lên lộc cộc giày cao góc nổi giận đùng đùng mà đi đến sofa bên ngồi xuống thời điểm, hắn cũng lập tức nịnh nọt mà theo qua đi, đứng ở một bên chờ sai phái. Đường nhược nhược trong lòng một cổ lửa giận nghẹn đến mức không chỗ phát tiết, cuối cùng trực tiếp ở kia một chất trên bàn trà hung hăng đạp một chân. Nàng này một chân, thật là đã đến trong lòng sẵn nhiều, nhưng là nàng cặp kia sang quý mũ nhịu đầu nhọn cao cùng dày ra lại như vậy bị đá rơi xuống một tầng ra dày bên trong chân ngón cái cũng từng đợt mà phát đau Bên cạnh còn có một cái thuộc về chính mình cấp dưới chi nhánh giám đốc Nàng cũng không hảo rõ ràng biểu lộ ra tới Chỉ có đêm này đau đớn cố nén Phẫn hận mà mắng một câu Thừ Đồ nhà quê Nàng chính là xem không tới tô hòa kia phó hình dáng Còn không phải là có một khối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy sao Cả người quả thực đều tốn trời cao cũng không biết ra ra là vì cái gì cư nhiên sẽ cùng cái này bình dân quan hệ tốt như vậy. Làm hại liền nàng cũng muốn đối cái kia đồ nhà quê vẻ mặt ôn hòa, thật là phiền lòng. Còn có, cũng không biết cái này tô hòa là cả ngày tìm không thấy sự tình làm vẫn là như thế nào, như thế nào liền đem mất tích nhiều năm như vậy đường như tuyết cấp tìm đã trở lại, nếu không phải nàng, nếu không phải nàng. Đường nhược nhược đáy mắt, lướt qua một mặt lệnh nhân tâm giật mình tàn nhẫn quan mang kỳ thật đường nhược nhược đối tô hòa địch chí cũng có thể nói là không ăn được nho thì nói nho còn xanh, là một cái châu báo tập đoàn thiên kim, từ nhỏ liền ở các loại châu báo hạ quay chung quanh lớn lên, lại bởi vì da da sùn ái, nàng sinh hoạt so một ít dòng chính nam sinh còn muốn hảo, nàng mãn 15 tuổi lễ vật chính là một chiếc giá trị vượt qua ngàn vạn xe thể thao, trong gia tộc mọi người rất có phê bình kín đáo, lại ngại với lao gia tử ở không dám nói thêm cái gì. Ở như vậy ưu việt bành trướng tâm lý hạ lớn lên, đường nhược nhược lòng dạ tự nhiên là cao ngạo, mà nàng tự thân lại đối phỉ thúy phi thường yêu thích, lần trước cư nhiên phi thường kinh diễm mà gặp được một đám pha lê loại đế vương lục phỉ thúy trang sức, nàng ngay lúc đó cái thứ nhất ý tưởng, chính là ma ma thương yêu nhất nàng ra ra đưa nàng một kiện. Ai biết, mấy thứ này cư nhiên sẽ là nữ hải kia. Một cái không có gì bối cảnh nữ hải cư nhiên có thể có được như vậy một tuyệt bút tài phú thân là thiên chi tiêu nữ nàng không đỏ mắt mới là lạ. bất quá bởi vì có gia gia ở nơi đó, nàng cũng không có khả năng bày ra cái gì thịnh khí lăng nhân thái độ, nhưng tâm lý trước sau vẫn là có cái nạnh. đặc biệt là ở vừa rồi nhìn đến kia đôi giá trị xa xỉ phỉ thúy vòng tay cư nhiên bị mang ở một cái quê mùa nữ nhân trên người thời điểm, nàng trong lòng bất mãn cơ hồ đều sắp bạo phát. chính là nàng lại không thể làm như vậy, bởi vì gia gia Trong lòng đối Tô Hòa rất là bất mãn, hơn nữa nàng muội muội kia chuyện, đường nhược nhược cũng coi như là đem Tô Hòa cấp ghi hận thượng. Bất quá đường nhược nhược nữ nhân này đảo cũng thật gánh nổi lúc trước vị kia tạo hình danh thợ triệu lao ra tử câu kia đánh giá, rối trá. Nay thật là một cái phi thường rối trá hơn nữa xảo trá như hồ nữ nhân, liền tính đấy lòng đối Tô Hòa bất mãn nữa, mặt ngoài cư nhiên vẫn cứ có thể cùng Tô Hòa cười nói chuyện thiếm, cũng không thể không bội phục nàng nhẫn mại lực. Điểm này đảo cũng có thể đủ nhìn ra được tới, đường nhược nhược đích sắc không phải một cái giống nhau bao cỏ thiên kim đại tiểu thư, nội bộ ít nhất vẫn là có một chút nguyên liệu. Lúc này, một bên đứng cái kia chi nhánh giám đốc trong lòng run sợ, nhìn đến vị này đại tiểu thư Đường tổng ở nơi đó cũng không biết vì cái gì báo nổi, sợ lửa giận liền đốt tới chính mình trên người, đường chính mình ngông ngửa không trụ thành, ngược lại chọc đến một thân tao. Bất quá hắn vẫn là may mắn, hắn còn thấp thỏm không bao lâu. Liền có người gõ vang lên phòng khách môn. Tiến bảo. Đường nhược nhược trên mặt biểu tình nhanh chóng thay đổi. Sở hữu phẫn nộ trong nháy mắt này đều lắng động lại xuống dưới. Nàng đem chân thả xuống dưới. Khép lại đặt ở cùng nhau. Tay đắp ở trên đùi. Một loại yêu nhã tư thái tự nhiên mà vậy mà bày ra tới. Tiến bảo. Nàng trầm giọng nói. Một nữ nhân đẩy cửa ra đi đến. Rõ ràng là đường nhược nhược đệ nhất trợ lý. Đường tổng. Đường nhược nhược đệ nhất trợ lý hô một tiếng, túi túi người, liền không nói chuyện nữa. Vị kia chi nhánh giám đốc xem như biết chính mình không nên ở chỗ này ngốc đi xuống, liền rất là thức thời mà cùng đường nhược nhược nói xong lời từ biệt rời đi, phòng khách lúc này mới chỉ còn lại có đường nhược nhược cùng nàng cái kia đệ nhất trợ lý. Cha được sao? Đường nhược nhược mở miệng liền hỏi. Kia nữ nhân gật gật đầu, cha được. Tuy rằng cái kia Tô Hòa cũng không có cùng cái nào nữ sinh đặc biệt tiếp xúc quá, nhưng là ta từ nàng bên người, trên cơ bản tỏa định một người tuyển. Cái này nữ hải tên là Đường Tuyết, đến từ một cái xa xôi sân thôn, trước kia phi thường quê mùa, ở Tô Hòa dưới sự trợ giúp cả người đại biến lĩnh dạng, phía trước còn ở kinh đại tân sinh hoan nghênh hội thượng đại gia nổi bật, mà cái này nữ sinh Đường Tuyết chính là Tô Hòa bạn cùng phòng. Đường Tuyết đường nhược nhược nheo lại đôi mắt, Là cái này nữ sinh khả năng tính có bao nhiêu đại? Nữ nhân phi thường khẳng định mà trả lời. 80. Đường nhược nhược nước mày không hề hỏi nhiều, mà là đối với chính mình đệ nhất trợ lý vương tay. Nàng đệ nhất trợ lý hiểu ý mà đem một phần tư liệu đưa tới tay nàng thượng. Đường nhược nhược mở ra đệ nhất tiên, liền nhìn đến phía trước có hai trường phi thường rõ ràng ảnh chụp Một trường là đường tuyết phi thường quê mùa thời điểm, chắt hai cái lộn xộn bánh quai trèo biện. Mang theo một bộ kiểu cũ kính đen, an mặc quê mùa lại khó coi vải đông siêm y đi hè. cả người dường như sinh hoạt ở thập niên 80 nông thôn giống nhau, hoàn toàn cùng hiện đại xã hội tách rời. Mà một khác trương hình ảnh còn lại là nàng ở tân sinh hoan nên hội thượng biểu diễn, vừa lúc dừng hình ảnh ở nàng quay đầu mỉm cười thời điểm, không thể không nói này bức ảnh chụp hình đến phi thường hảo, đem đường tuyết sở hữu thần vận đều bắt giữ tới rồi, lúc này đường tuyết chân chính lệnh người kinh diễm không phải diễn mạo. Mà là nàng cái loại này cổ điển khí chất. Nhìn đến phía trước kia trương hình ảnh, đường nhược nhược hừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình khinh thường, không biết vì cái gì đấy lòng chính là thực sản. Nhưng là nhìn đến đệ nhị bức ảnh, nàng thực mo liền bất mãn. Là có điểm giống. Hừ, nàng hung hăng mà lật qua một thiên, không hề đi xem kia bức ảnh. Mặt sau đều là đường tuyết một ít cơ bản tư liệu. Vẫn là đường nhược nhược vị này đệ nhất trợ lý tại đây đoạn thời gian cố tình ủy thác một nhà nổi danh trinh thám văn phòng theo dõi đường tuyết hiểu biết đến một loạt sự tình. Đường nhược nhược xem đến thực cẩn thận, khiếp mắt dường như muốn đem sở hữu đường tuyết tư liệu đều ghi tạc trong lòng. Chờ đến tư liệu xem xong, đã là nửa giờ về sau sự tình. Không thể không nói, đường nhược nhược vị này đệ nhất trợ lý thật sự là phi thường chuyên nghiệp, ở đường nhược nhược hết sức chuyên chú mà xem đường tuyết tư liệu này nửa giờ. Nàng thế nhưng liền đứng ở nơi đó động đều không có động một chút, liền hai chân đều không có run rẩy một chút. Cũng khó trách, từ nhỏ liền phi thường bắt bẻ đường nhược nhược, thế nhưng làm chính mình cái này đệ nhất trợ lý theo chính mình lâu như vậy, ở đệ nhị đệ tam trợ lý thay đổi nở thứ dưới tình huống, đệ nhất trợ lý, trước sau đều là nữ nhân này. Mà nàng, cũng coi như được với là đường nhược nhược chân chính tâm phúc. Ở nàng trước mặt. Đường nhược nhược cũng hiếm khi sẽ che giấu tâm tình của mình. Hẳn là nàng không sai. Đường nhược nhược hạ kết luận. Hơn nữa nàng cũng tán thành chính mình đệ nhất trợ lý phán đoán. Nếu nàng đều nói có 80% khả năng tính, kia hẳn là chính là cái này nữ không sai. Đường nhược nhược trầm ngâm trong chốc lát, mới nói, Ngươi đi tiếp xúc một chút cái này đường tuyết, nghĩ cách ở ông nội của ta trở về phía trước đem nàng đổi đi, tốt nhất là ra ngoại quốc, xa một chút, châu Âu bên kia. Đường gia tiếp xúc không đến. Nói cho nàng, chúng ta có thể vì nàng cung cấp lưu học trợ giúp, nhưng tiền đề là muốn cho nàng cả đời này đều không trở lại. Nô, no, lý do liền chính ngươi ngấm lại hảo. Đúng vậy, ta đã biết. Kỳ thật dựa theo như vậy sự thật xem ra nói, đường tuyết hẳn là đường nhược nhược thân muội muội không phải cùng cha khác mẹ linh tinh, mà là cùng phụ cùng mẫu thân muội muội Phải biết rằng, các nàng khi còn nhỏ cảm tình còn phi thường hảo. Đường nhược nhược cảm thấy toàn thế giới chính mình thích nhất chính là cái này muội muội. Ở nàng muội muội đường như tuyết trước sau sau 10 năm, nàng đều phi thường thương tâm, liền tính nhà mình ra ra tặng chính mình nhiều như vậy đồ vật, đều không thể đền bù nàng đấy lòng cái loại này bị thương. Chính là, loại đồ vật này, loại này cảm tình, trước sau không phải tuyên cổ bất biến. Đường nhược nhược ở trong gia tộc đã chịu ra ra sủng ái nhiều nhất cho nên đã chịu những cái đó cùng thế hệ công kích cũng liền nhiều nhất, bọn họ nhất bất mãn chính là đường nhược nhược cái này không phụ không mậu nữ hải, cư nhiên có thể được đến ra ra nhiều như vậy sủng ái, lại còn có có thể được đến nhiều như vậy bọn họ tha thiết ước mơ đổ vận. Bọn họ bất mãn, bọn họ không cam lòng, bọn họ ghen ghét. Vì thế bọn họ tất cả mọi người cô lập đường nhược nhược, ngần ấy năm, đường nhược nhược thế nhưng liền một cái bằng hưu đều không có. Kỳ thật không chỉ là ở nhà liên ở trường học, những người đó cũng đã chịu đường ra này đó các thiếu gia tiểu thư cảnh cáo, không chuẩn tiếp cận đường nhược nhược, dẫn tới đường nhược nhược cuối cùng một cái bằng hưu đều không có. đường nhược nhược tính tình cao ngạo, không muốn đi ra già chỗ đó cáo trạng, mà nàng gia gia chỉ biết thỏa mãn nàng vật chất sinh hoạt, lại quên mất ở sinh hoạt thượng quan tâm nàng. trải qua dài dòng cô độc, đường nhược nhược tính tình rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. nàng từ yêu thích tưởng niệm chính mình muội muội, đến đoan trách. Đến thoá mạn, đến căm hận. Nàng hận cái gì? Hận nàng vì cái gì phải rời khỏi độc lưu chính mình một người. Hận nàng vì cái gì không bồi ở chính mình bên người. Hận nàng vì cái gì ở nàng cô độc thời điểm đều sẽ không xuất hiện. Một mình một người thời điểm, luôn là sẽ có một ít hiếm lạ cổ quái ý tưởng. Mà đường nhược nhược chính là để tâm vào chuyện vụn vặt. Vì thế, nàng bắt đầu chán ghét chính mình nguội mội, tính cách cũng bắt đầu trở nên rối trá. Nàng làm ra ra đối chính mình sùng ái trở thành chính mình vũ khí, nàng xuất ngoại đi đọc MBA, về nước lúc sau tiến vào nhà mình công ty học tập, từ cơ sở làm lên, ở sở hữu cùng thế hệ ghen ghét trong ánh mắt, bước vào công ty quan lớn tầng. Đối này nàng cảm giác phi thường đặc ý, có một loại đại thủ đến báo cảm giác. Chính là, nàng cái gọi là đại thủ đến báo lúc sau, vẫn cứ một chút đều không vui. Vì thế, nàng rời đi trong lòng, cuối cùng Đặt ở nhà mình châu báo tập đoàn to như vậy di sản mặt trên Thời gian, đem đã từng đơn thuần đường lực lược được, Chế tạo thành có một cái không có điểm mấu chốt dã tâm ra Nàng khát vọng được đến hết thảy Có lẽ, đây cũng là loại bệnh 109 tiểu xung đột Rời đi Tô hỏa đi theo người nhà cùng nhau đi trước nàng trước kia ăn qua kia ra vịt nướng cửa hàng Tự nhiên không biết bên này ở nàng rời khỏi sau sở phát hiện hết thảy cũng hoàn toàn không biết đường nhược nhược cái này mặt ngoài hiền lành kỳ thật có được rắn giết tâm địa nữ nhân chân chính ý tưởng bọn họ hiện tại muốn đi kia ra vịt nướng cửa hàng đúng là lần trước phó mạc mang nàng đi kia ra tô hỏa sau lại đi qua vài lần mặt khác vịt nướng cửa hàng cảm giác những cái đó ra hương vị như thế nào đều không như ý ăn tới ăn đi cũng cũng chỉ có nhà này phù hợp chính mình khẩu vị lần này người nhà tới kinh thành nàng cũng thuận lý thành trương mà tới nơi này kỳ thật đây cũng là nàng lần thứ hai đi vào cửa hàng này. Nàng mang theo người nhà xuyên qua ưu tĩnh to rộng ngõ nhỏ, hướng tới kia khí phái đại môn mà đi. Bởi vì bên trong thật sự là không có dừng xe vị, cho nên tô hòa bọn họ xe chỉ có ngừng ở bên ngoài, chính mình còn lại là đi bộ đi vào tới. Bởi vì vừa rồi bởi vì đường nhược nhược duyên cơ ở châu đáo trong tiệm trì hoãn một chút, hơn nữa trên đường đổ kẹt xe, hiện tại đến thời điểm đã một chút nhiều trùng. Xem như qua cơm điểm. May mắn người một nhà buổi sáng ăn đến rất no, cho nên hiện tại còn miễn cưỡng không có đói đến chịu không nổi. Lâm lệ hà bị nữ nhi kéo đi qua này ngõ nhỏ, nhìn đến hai bên rừng lại từng chiếc siêu xe, có chút xe liền tính không phải siêu xe, kia biển số xe cũng tuyệt đối không đơn giản, nhịn không được hỏi một câu, nơi này thật là ăn cơm địa phương sao. Đương nhiên rồi, cửa hàng này vịt nướng hương vị thực hảo, lần trước là ta một cái bằng hữu mang ta tới cho nên ta còn không biết liền. Tô Hỏa cười chớp chớp mắt. Tô Tình lúc này cũng có chút nghi hoặc, nhưng thật ra cảm thán một câu, ta còn tưởng rằng này hơn phân nửa cái kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều bị ta sở biến đâu, ai biết cư nhiên rơi rất như vậy cái hảo địa phương. Kỳ thật Tô Tình cũng là nói giỡn nói như vậy nói, trên thực tế nàng cũng biết, loại địa phương này không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể tới, xem này phụ cận kiến trúc, như thế khí phai xa hoa, Hiển nhiên không phải giống nhau tứ hợp viện. Có thể tới nơi này, hẳn là đều là khách quen hoặc là có thân phận người. Tuy rằng biết, bất quá tô tình nhưng thật ra sẽ không nói ra tới, không có bất luận cái gì ý nghĩa, hà tất làm điều thừa đâu. Không đi 2 phút, bọn họ liền đến kia vương phủ khí phái ngoài cửa lớn mặt. Tô Hòa vừa mới bước vào đi, liền có một người đón đi lên. Nói đến cũng khéo. Người này cư nhiên là lần trước Tô Hòa cùng Phó Mạc tới thời điểm tiếp đãi bọn họ người kia, lúc ấy Phó Mạc còn hô tên của hắn, bất quá Tô Hòa không có để ý, nhưng thật ra cấp đã quên. Kỳ thật không chờ Tô Hòa nói ra, người này chính mình liền trước nhận ra Tô Hòa. Làm bọn họ này hành, yêu cầu còn không phải là một cái nhãn lực sao? Ai? Ngài không phải lần trước cùng Phó Thiếu cùng nhau tới vị kia sao? Tô Hòa cười cười, đúng vậy, nguyên lai là người A. Ngài là cùng người nhà lại đây dùng cơm sao? Hắn ngay sau đó hỏi. Đúng vậy, bây giờ còn có vị trí sao? thỉnh ngài chờ một lát ra, chúng ta vừa vặn có một bàn không ra tới, hiện tại còn ở thu thập, vài vị có thể ngồi ở chỗ này chờ một chút. Hắn tất cung tất kính mà đem tô hòa người một nhà ngênh đến trong viện hưu nhàn ghế mây ngồi hạ. Lời hắn nói đương nhiên không phải thật sự, căn bản là không có vừa vặn không ra tới vị trí, này chỉ là hắn một cái lý do thôi. Có thể đi vào nơi này hơn nữa ở chỗ này ăn cơm người, thân phận đều không bình thường, nơi này quy cách cũng cao, người bình thường nhi còn không cho tiếp đãi. Phó mạc tự nhiên liền không cần phải nói, thân là kinh thành đỉnh cấp danh thiếu, thậm chí còn ở nơi này lưu có chuyên môn phòng tự dùng, so với mặt khác phòng đến tự nhiên lại muốn cao thượng một tầng. Bất quá tô hòa liền không nhất định, nàng chỉ là cùng phó mạc tới ăn qua một lần cơm bạn nữ, nơi này cũng không biết thân phận của nàng. Nàng tự nhiên là không thể tùy tùy tiện tiện tiến vào nơi này ăn cơm. Kỳ thật những người khác đều biết điểm này, cho nên liền tính biết nơi này người, có biết chính mình thân phận không đủ, cũng sẽ không chủ động tới nơi này ăn cơm. Chính là Tô Hỏa cố tình liền không biết. Nếu là thay đổi một người tới, đã sớm bị hoanh đi ra ngoài. Bất quá vừa rồi tiếp đai Tô Hỏa chính là nhận thức phó mạc cũng nhận thức nàng người, hắn nhớ tới phó thiếu đối vị này nữ tử thái độ tựa hồ rất là không bình thường. Ngày thường lạnh nhạt phó thiếu có từng sẽ có như vậy vẻ mặt ôn hòa thời điểm, hắn trong lòng để lại cái tâm nhãn, liền nói dối là còn ở thu thập cái bản, làm tô hòa bọn họ chờ một chút, chính mình còn lại là đi vào báo cáo giám đốc. Nơi này giám đốc cũng là một cái bắt diện linh lung nhân vật, nghe xong toàn bộ sự tình sau khi trải qua, trầm ngâm một chút, liền lập tức đánh nhịp quyết định cấp phó mạc gọi điện thoại, ở điện thoại trung cấp phó mạc nói chuyện này. Phó Mạc đương nhiên hai lời chưa nói liền đáp ứng rồi, hơn nữa làm giám đốc trực tiếp đưa bọn họ an bài đến chính mình cái kia phòng. Giám đốc lập tức liên tục đáp ứng, lộ ra một cái hiểu rõ tươi cười. Hắn một câu ra mệnh lệnh đi, lập tức liền có người đem Tô Hòa bọn họ cấp lánh tới rồi Phó Mạc cái kia phòng. Ai, là nơi này a? Tô Hòa hiển nhiên cũng nhận ra tới phòng này chính là chính mình lần trước cùng Phó Mạc tới thời điểm ngồi cái kia phòng tiếp đãi tô hỏa cái kia gã sai vật lập tức nịnh nọt cười nói đương nhiên rồi phòng này chính là phó thiếu chuyên dụng phòng vừa rồi cô ý đem vài vị nên đến nơi này tới tô hỏa nga một tiếng không có cố tình đi chọn người này trước sau không nhất trí thật xấu trong lòng cũng coi như là sáng tỏ chờ đến bọn họ điểm đồ ăn những người đó đều đi xuống trong phòng cũng chỉ dư lại tô hỏa bọn họ toàn ra người nơi này hoàn cảnh thật không sai ai tô tình kinh hô một tiếng Tô Cô cũng liên tục gật đầu, ân vài thanh. Lâm Lệ Hà còn lại là đem trọng điểm đặt ở một khắc chuyện thượng. Tiểu Hoa A, ta vừa rồi nghe được bọn họ ở nơi đó nói phó thiếu phó thiếu, cái kia phó thiếu là ai A, ngươi nhận thức cái kia phó thiếu sao? Là một cái mẫu thân, nàng tự nhiên hàng đầu chính là chú ý vấn đề này. Tô Chí Đức vừa nghe Lâm Lệ Hà hỏi như vậy, lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía bên này, hiển nhiên cũng là dựng lên lỗ thai chờ đợi Tô Hoa đáp án. Hắn đối phương diện này sự tình hiểu biết xa xa cao hơn lâm lệ hà, hắn tự nhiên biết có thể ở như vậy bối cảnh thâm hậu tiệm cơm được xưng là phó thiếu, lại còn có có thuộc về chính mình chuyên môn phòng người, hiện nhiên sẽ chỉ là kinh thành nha nội đại thiếu, mà phó dòng họ này, lập tức khiến cho hắn liên tưởng đến hắn biết nói một cái phó gia. Nếu Tô Hòa nhận thức phó thiếu thật là cái này phó gia ra, ra tới người nói, kia, Tô Hòa không hiểu biết ba ba trong lòng ngưng trọng, Thực nhẹ nhàng tùy ý trả lời mụ mụ vấn đề, kỳ thật chính là ta một cái bằng hữu lạc, hắn ra ra cùng sư phụ ta là hiểu biết, cho nên ta trước kia liền đi qua nhà hắn, cũng là như thế này nhận thức hắn. Loại chuyện này dâu rịa, cho nên tô hòa cảm thấy nói ra cũng không có gì. Hùng chi nàng không phải không có nói phó ra tại đây kinh thành thậm chí là Trung Quốc địa vị là như thế nào sao. Bất quá tô trí đức nhưng thật ra nhữ như mày, bờ môi của hắn giật giật. Tựa hồ muốn hỏi tô hòa cái gì, nhưng là hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem vấn đề này nuốt vào trong bụng, không hỏi ra tới. Nhà này tiệm cơm tốc độ hiệu suất phi thường mau, bọn họ điểm vịt nướng thực mau liền lên đầy. Ăn cơm phía trước, Lâm Lệ Hà đứng lên nói, ta đi đi về lối cửa. Nàng đi hướng cái này phòng nguyên bộ buồng vệ sinh, vặn vẹo then cửa tay, đi phát hiện môn cư nhiên mở không ra, khóa kỹ giống hỏng rồi. Nàng thấp giọng nói một câu, lại quay đầu đối người nhà nói. Cái này buồng vệ sinh môn giống như hỏng rồi, ta còn là đi bên ngoài hảo. Tô Hòa lập tức đứng lên, đem Lâm Lệ Hà đưa tới cửa, hơn nữa nói cho nàng buồng vệ sinh nơi phương hướng, sau đó mới ngồi trở lại bàn ăn bên cạnh. Bởi vì Lâm Lệ Hà tạm thời không ở, cho nên người một nhà đều không có vội vã ăn cơm, mà là ngồi ở chỗ này chờ đợi Lâm Lệ Hà trở về. Theo lý mà nói, Lâm Lệ Hà hẳn là thực mau trở về tới mới là... Chính là Tô Hòa mấy người chờ mãi chờ mãi, nhưng hơn nửa ngày đều không có nhìn đến trở về Lâm Lệ Hà. Chuyện gì xảy ra đâu? Tô Hòa như mày, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng đứng dậy, hướng tới phòng bên ngoài đi đến. Vừa mới đi ra, nàng liền thấy mụ mụ Lâm Lệ Hà, đứng ở buồng vệ sinh bên ngoài cái kia hành lang chỗ ngoặc chỗ, cùng người đang nói chút cái gì, trên mặt nàng biểu tình thực nôn nóng, trên trán thậm chí chảy ra hãn. Mẹ! Làm sao vậy? Tô Hòa một bên cao giọng hỏi, một bên hướng tới bên kia bước nhanh đi đến. Đã gấp đến độ đến không được Lâm Lệ Hà nhìn đến nữ nhi đột nhiên xuất hiện, tức khắc như là gặp người tâm phúc giống nhau, vội vàng chạy chậm lại đây kéo lại Tô Hòa cánh tay, nôn nóng mà giải thích nói, tiểu hòa, mụ mụ. Mụ mụ vừa rồi không cẩn thận đem thủy chiếu vào vị kia tiểu thư trên người, bọn họ. Nghe được Lâm Lệ Hà nói năng lộn xộn giải thích, Tô Hỏa mới xem như đã biết sự tình trải qua. Nguyên lai like Lâm Lệ Hà vừa rồi ở thượng song về đút cờ lúc sau ra tới giặt sạch tay, lại phát hiện đã không giấy, chính mình cũng không có mang bao lại đây, liền chỉ có ném ướt dầm dề tay trở về đi. Ai biết phá lệ an tĩnh cơ hồ không ai xuất hiện hành lang thế nhưng sẽ đột nhiên đi ra một người tuổi trẻ nữ nhân, mà Lâm Lệ Hà vung tay, này liền đem thủy chiếu vào cái kia tuổi trẻ nữ nhân trên người tuổi trẻ nữ nhân ăn mặc một thân sang quý mạt ngực tiểu lệ váy váy nhan sắc thư thiện cũng là thuộc về cái loại này thực dễ dàng thấm thủy vải dệt lâm lệ hà này trên tay thủy vung lập tức liền đem tuổi trẻ nữ nhân trên người sang quý mạt ngực tiểu lệ váy cấp lây dính thượng với nước vượng khai thật lớn một khối cái này tuổi trẻ nữ nhân lập tức báo nổi lôi kéo lâm lệ hà liền phải bồi thường đầu năm nay tuổi trẻ nữ nhân miệng lợi hại thật sự một đám sắc bén đến cùng giao nhỏ dường như Lâm Lệ Hà bị tuổi trẻ nữ nhân bùm bùm một phen nói đến chóng mặt nhức đầu, cũng là đi cũng đi không được, tức khắc nôn nóng lên, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. May mắn, Tô Hòa lúc này xuất hiện. Nghe được Lâm Lệ Hà giải thích xong rồi, Tô Hòa cũng không có quá lớn biểu tình, thực đạm nhiên mà nói, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi, mẹ, không cần lý nàng, chúng ta đi. Nàng mới lười đến quảng cái này tuổi trẻ nữ nhân thế nào thế nào. Chính mình kéo lâm lệ hà liền trở về đi, cũng không thèm nhìn tới cái kia tuổi trẻ nữ nhân liếc mắt một cái. Kia tuổi trẻ nữ nhân đột nhiên nhìn đến như vậy một cái nữ hài ra tới, nếu như, như mày, chuẩn bị tính xem này biến, ai biết cái này nữ hài một câu liền lôi kéo nàng cái kia mụ mụ đi rồi, trong lòng tức khắc tức giận đến không được, mở miệng liền hô. Ai? Các ngươi cho ta đứng lại. Tô hỏa tựa hồ sung nhĩ không nghe thấy, tiếp tục lôi kéo lâm lệ hà hướng phía trước đi. Mà Lâm Lệ Hà vốn đang có chút do dự, nhưng là nhìn đến Nữ Nhi biểu tình, liền cũng không nhiều lắm lời nói, đi theo Nữ Nhi cùng nhau hướng phía trước đi đến. Kẻ tuổi trẻ nữ nhân càng là hòa đại, xông lên liền tưởng giữ chặt Tô Hỏa tay. Tô Hỏa cũng không quay đầu lại, tùy tay một phách, liền đem tuổi trẻ nữ nhân rôi hướng chính mình tay cấp chỗ bay, còn phát ra thật mạnh bang một tiếng. Nữ nhân che lại đã sưng đỏ lên thủ đoạn, khiếp sợ mà nhìn Tô Hỏa bóng dáng. Một một không trình thiếu Cái này nữ hải là quái vật sao? Như thế nào sức lực sẽ lớn như vậy? Bất quá tuổi trẻ nữ nhân ở kinh ngạc lúc sau, chính là đầy mình tức giận. Không chờ tô hòa hai mẹ con đi đến các nàng nơi phòng bên ngoài, tuổi trẻ nữ nhân cũng đã che lại thủ đoạn vọt tới các nàng phía trước, lạnh giọng tét to, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Ta muốn ngươi trả giá đại giới. Nàng khó thở công tâm, liền uy hiếp nói đều nói ra. Kỳ thật cái này tuổi trẻ nữ nhân căn bản là không phải cái gì kinh thành thái tử nữ hoặc là phú nhị đại linh tinh. Nói cách khác, cái này vào người, đều biết có tư cách ngồi ở chỗ này ăn cơm người là cái gì thân phận, ở không rõ ràng lắm đối phương thân phận thời điểm, cân nhắc lợi hại dưới, đều sẽ không làm ra nàng như vậy ngu xuẩn lựa chọn. Đại gia gia tới con cái, từ nhỏ tiếp thu gia tộc giáo dục, bọn họ có chính mình xử sự phát tắc, gặp được loại này vấn đề. Giống nhau người đối đai vừa rồi lâm lệ hà không cẩn thận đem bọt nước ném ở trên người hành vi, là rộng lượng cười cười, biểu hiện chính mình tốt đẹp giáo dưỡng, cũng không sẽ nhiều so đo cái gì. Cũng có một ít lòng dạ hẹp hỏi, mặt ngoài không nói cái gì, ngầm trước điều tra rõ thân phận của người, nếu thế nhược, vậy muốn trả đũa một phen, thuộc về âm hiểm động các hình. Vô luận như thế nào, bọn họ đều sẽ không tùy tiện lựa chọn giáp mặt cùng đối phương khởi xung đột mà cái này tuổi trẻ nữ nhân vốn dĩ chỉ là Bắc ảnh học viện một cái tân sinh, xem như bọn họ lần này tân sinh trung tư sắc tốt nhất mấy cái, vừa vào học liền bị phong làm giáo hoa. Bắc ảnh học viện loại địa phương này từ trước đến nay là mỹ nữ như mây, mà cái này tuổi trẻ nữ nhân có thể ở bên trong chỗ hết tài năng trở thành tân một thế hệ giáo hoa, tự nhiên khiến cho một ít cậu ấm chú ý. Kinh thành cậu ấm nhóm đều là một ít ngon chủ, ăn nhậu chơi bời mọi thứ không thiếu. Mỹ nữ, càng là trong đó không thể thiếu một vòng. Cái này tuổi trẻ nữ nhân vốn là vùng duyên hải một cái tiểu thành thị người, quê của nàng kia tòa thành thị không tính là là đặc biệt phát đạt, chỉ có thể nói là nhị tuyến thành thị, mà nhà nàng điều kiện ở cái kia thành thị tương đối hảo, có thể đi đến kinh thành đến tự nhiên liền không đủ nhìn. Cái này vốn dĩ một lòng lòng mang minh tinh ngộng tuổi trẻ nữ nhân, ở bắc ảnh cái này đại chảo nhuộm ảnh hương hạng dần dần chuyển biến ý nghĩ của chính mình. Nàng phát hiện chính mình cùng chung quanh những cái đó nữ sinh tranh lệch quá nhiều, những cái đó nữ sinh còn không có nàng xinh đẹp, lại cả ngày xuyên hàng hiệu quần áo bối hàng hiệu bao bao, xuất nhập có siêu xe tiếp thu, ra tay tiêu tiền càng là hào phóng thật sự. Ngay từ đầu nàng còn có thể đủ không thèm để ý, nhưng là tới rồi sau lại, nàng bắt đầu cảm thấy không công bằng. Dựa vào cái gì chính mình lớn lên so các nàng xinh đẹp, lại muốn xuyên này đó mấy trăm khối quần áo, đi ra ngoài còn muốn tế giao thông công cộng. Tại đây loại tâm lý sử dụng hạ, tuổi trẻ nữ nhân rốt cuộc quyết định muốn câu một cái kim quy tế. vừa lúc gặp gần nhất có một cái khai phe ra gì phú nhị đại ở truy nàng, bộ dáng cũng không xấu, miễn cưỡng không có trở ngại, mặc vào một thân vỡ xả sở Tây Trang lúc sau, càng là nhân mô nhân dạng, trên cổ tay trong lúc vô ý lộ ra tới lao động sĩ kim biểu. Càng là rước lấy một mảnh tầm mắt cùng tán thưởng. Có tiền, tuổi trẻ, bộ dáng cũng không có trở ngại. Tuổi trẻ nữ nhân liền đáp ứng rồi cái này phú nhị đại theo đuổi, trở thành hắn tân bạn gái. Nàng trong lòng tưởng, chính mình nhưng cùng trong trường học này đó nữ nhân không giống nhau. Các nàng những cái đó bảng người giàu có, tìm những cái đó 4-5 chục tuổi lão nhân. Nhưng chính mình tìm cái này nhưng mới 25-26, hắn chính là chính mình chân chính bạn trai chẳng qua điều kiện tương đối hảo mà thôi. Loại này ưu việt tâm lý tràn ngập nàng tâm linh. Tuổi trẻ nữ nhân ở cái này Phú Nhị Đại quan tâm hạ, cũng mặc vào những cái đó sang quý hàng xa xỉ quần áo, chính mình trong ngăn tủ mặt khác quần áo còn lại là đều ném xuống, trải qua như vậy trang điểm nàng, tự nhiên càng là xinh đẹp. Bất quá tuổi trẻ nữ nhân đảo vẫn là cầm giữ chính mình điểm mấu chốt, chậm chạp không có làm cái này Phú Nhị Đại đột phá cuối cùng một cái phong tuyến. Cái này Phú Nhị Đại cũng không nóng nảy, chậm gì gì mà tới. Có một lần, Phú Nhị Đại đem tuổi trẻ nữ nhân đưa tới một cái tụ hội thượng, nhận thức tuổi trẻ nữ nhân hiện tại bạn trai, vị này chính là kinh thành nổi danh đại thiếu, các phương diện điều kiện đều phi thường hảo, chỉ là có chút hoa tâm, coi trọng nàng tư sắc, cũng coi trọng nàng lần đầu tiên. Mà nàng vị kia Phú Nhị Đại bạn trai không chỉ có không tức giận, ngược lại còn dẫn cho rằng vinh bộ dáng. Lập tức đem tuổi trẻ nữ nhân đưa tới vị kia đại thiếu trước mặt, giống như nàng là cái gì cống phẩm giống nhau. Tuổi trẻ nữ nhân ngay từ đầu còn rất là xinh khí, chính mình lại không phải cái gì vật phẩm, nói như thế nào nhường ra đi khiến cho đi ra ngoài đâu. Chính là đi theo vị này đại thiếu, nàng thực mau tiếp xúc tới rồi một cái nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua thế giới, cả người tức khắc bị lễ rửa tội một phen, cũng hoàn toàn tiếp nhận rồi vị kia đại thiếu, trở thành vị kia đại thiếu đông đảo nữ nhân chí nhất. Nàng biết chính mình cái này tân bạn trai thực hoa tâm, cũng không ngừng có chính mình này một cái bạn gái, ngay từ đầu nàng còn nháo nhưng là lâu rồi nàng mới phát hiện nguyên lai nháo là vô dụng. Trải qua một đoạn thời gian học tập, nàng thành công bắt được cái này đại thiếu tâm, đêm này đại thiếu hống đến tâm hoa nộ phóng, tuổi trẻ nữ nhân cũng nhanh chóng trở thành vị này đại thiếu tân sủng. Này không, vị kia đại thiếu hôm nay liền mang nàng tới nhà này người thường căn bản liền tới không được cửa hàng. Bên người còn có một đám đi theo kia đại thiếu hồ bằng cầu hưu, một đám người một ngụm một cái tẩu tử tê, têu đến nàng tâm hoa nộ phóng, lòng tự tin bành trướng. Bọn họ vừa rồi ăn cơm thời điểm, tuổi trẻ nữ nhân tưởng đi vê đút cờ, nhưng phòng nguyên bộ vê đút cờ vừa lúc có một người khác ở dùng, nàng liền ra tới tìm này phụ cận buồn vệ sinh. Ai biết từ chính mình bên người trải qua kia lao bà cư nhiên phủi tay thời điểm đem thủy ném ở nàng thích nhất cũng là nàng mới vừa mua này giá cả thượng vạn trên váy mặt. Nàng tự nhiên tức giận không thôi, muốn tìm nàng trong miệng cái gọi là lao bà tính sổ. Kỳ thật nàng cũng không nốc, trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, nàng phát hiện nàng vị này tân bạn trai thân phận địa vị tại đây kinh thành hiển nhiên không thấp, đi ra ngoài nhiều như vậy thứ, những người đó đều đối nàng vị này tân bạn trai tất cung tất kính. Một ngụm một cái chỉnh thiếu kê thái độ nịnh nọ thực, đi rất nhiều địa phương đều là như thế. Mà vừa rồi tới cái này cái gọi là người bình thường không thể có tiệm cơm lúc sau, kia đại đường giám đốc còn chuyên môn nên đón ra tới, càng là hướng nàng chứng minh rồi vị này chỉnh thiếu thực lực. Nàng phía trước liền loáng thoáng nghe nói chính mình bên người cái này chỉnh thiếu là một vị hồng tam đại, vẫn là thuộc về kinh thành đỉnh cấp đại thiếu cái kia trong vòng mặt, thân phận thực không bình thường. vì thế Nàng đang âm thầm quyết định nhất định phải hảo hảo nắm chắc người nam nhân này đồng thời, trong lòng cũng vô cùng tăng cường lòng tự tin. Chính mình bạn trai, chính là kinh thành nổi danh đại thiếu, chính mình còn có cái gì kiêu ngạo không được, chỉ cần ở hắn trước mặt bảo trì trường mực còn không phải là. Cho nên nàng như vậy kiêu ngạo, cũng là có điểm tự tin. Ai biết hiện tại mặt mũi không tìm trở về, còn bị cái kia lão bà nữ nhi bắt tay đều cấp đánh sưng lên, khẩu khí này nàng thật sự là nuốt không đi xuống tức khắc báo nổi. Lâm lệ hà như như mày, thân mình hơi hơi trước huynh, tựa hồ muốn nói cái gì. Tô Hòa lại duỗi tay đem mụ mụ cấp kéo lại, ở mụ mụ quay đầu lại hết sức cho nàng một cái an tâm tươi cười. Lâm lệ hà biết nhà mình nữ nhi có bản lĩnh, lúc này nhìn đến trên mặt nàng biểu tình tự tin, cũng hoàn toàn yên lòng, đứng ở một bên, không hề ngôn ngữ, chờ đợi Tô Hòa tới xử lý chuyện này. Tô Hòa đi phía trước đi rồi nửa bước, ngừng mặt tới lộ ra một cái đơn thuần tươi cười, Aji, ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Nàng tuy rằng là đang cười, đôi mắt lại là hơi hơi nheo lại, trong mắt càng là nhìn không ra một chút ý cười. Nhưng tuổi trẻ nữ nhân sớm đã khó thở, nơi nào còn nhìn ra được tới mấy thứ này? Nàng phẫn nộ mà thét to, cái gì? Aji, ta so ngươi cùng lắm thì hai tuổi ngươi cư nhiên kêu ta Aji, không phải Aji là cái gì? Tố hòa một bộ không hiểu ngữ khí trong mắt lại tràn đầy trâm trọng. Cái này địa phương khoảng cách tô hòa bọn họ phòng không xa, cho nên bên trong ngồi tô chí đức trung quy vẫn là nghe tới rồi bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Tuy rằng chỉ có một tuổi trẻ nữ tử phẫn nộ thét chói tai, nhưng là hắn lại lo lắng thê nữ sẽ liên lụy đi vào, liền làm đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử ở bên trong ngồi trong chốc lát, chính mình còn lại là đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Quả nhiên không ra ngoài hắn sở liệu, Đúng là chính mình thê nữ cùng cái kia phát ra phẫn nộ tiếng thét chói hai âm nữ nhân vì cái gì sự tình đã xảy ra tranh chấp. Hắn đi qua, tự nhiên mà vậy mà chắn thê nữ phía trước, mặt vô biểu tình mà nhìn kia tuổi trẻ nữ nhân, vị tiểu thư này, xin hỏi phát sinh sự tình gì? Tuổi trẻ nữ nhân tức giận đến đầu váng mắt hoa, trực tiếp phẫn nộ mà chỉ vào tô chí đức hỏi bút, lạnh giọng trách mắng, ngươi tính cộng hành nào? Cho ta tránh ra. Tô Chí đức trên mặt tức khắc toát ra không vui biểu tình, hắn buông xuống ở hai sườn tay tức khắc nắm chặt, rồi lại thực mau buông ra, ta. Hắn đang chuẩn bị giải thích chính mình thân phận thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một cái lười biếng cả lơ phất phơ thanh âm. Chuyện gì xảy ra a Tiểu Kỳ bảo bối nhi. Tuổi trẻ nữ nhân Tiểu Kỳ nhìn đến chính mình chỗ rửa xuất hiện, tức khắc trước mắt sáng ngời, đặng đặng đặng vọt qua đi, dối tay liền vãn trụ kia nam tử cánh tay. Đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, "A Trịnh, ngươi đã tới." Trình Thiếu bởi vì này, một tiếng "A Trịnh" thoáng có chút không vui, bất quá bởi vì là ở bên ngoài, cho nên cũng không có phát tác. Hắn đưa tay ôm lấy Tiểu Kỳ eo, hỏi, "Như thế nào lạ? Chuyện gì nhi làm chúng ta bảo bối không vui lạ?" Tiểu Kỳ bĩu môi ba, trong mắt nhanh chóng tích tụ khởi lệ quang, cơ hồ đều không cần mang bất luận cái gì giảm xóc, quả nhiên là Bắc Ảnh, cao tài sinh. Nàng đầu tiên là đem chuyện vừa rồi giảng thuật một lần, bất quá nàng này lời nói tuy rằng cùng nguyên bản sự thật kém không lớn, nhưng thoáng cải biến những cái đó, đều thành tựu nàng là đúng. Tỷ như nói nàng vừa mới chỉ là muốn cho Lâm Lệ Hà cho nàng nói lời xin lỗi, chính là Lâm Lệ Hà không chịu, còn loáng thoáng tỏ vẻ ra một bức Lâm Lệ Hà rất là kiêu ngạo bộ dáng. Tỷ như nói nàng vừa rồi còn bị tô hòa cấp đánh, thủ đoạn đều xưng lên, lại không có nói là nàng trước dôi tay. Tô Hòa tắc chỉ là phòng vệ thôi. Dù sao nàng thoáng thêm mắm thêm muối một phen, liền đem chính xác một phương, biến thành nàng, mà Tô Hòa mẹ con, tắc trở thành vô cớ gây rối hai người. Trình thiếu nhìn tiểu kỳ trên cổ tay sưng đỏ, trong lòng đột nhiên một trận bực bội, đối nữ nhân này cảm giác có chút phiền chán. Bất quá này rốt cuộc vẫn là nơi công cộng, hắn phía sau còn đi theo mấy cái tiểu đệ đâu, vạn nhất ném mặt ngui. Hán Trịnh Long tại đây kinh thành vòng nhi thanh danh cũng coi như là chết. Vì thế Trịnh Long vẫn là quyết định phải cho tiểu kỳ xuất đầu. Tô Hòa từ đầu tới đuôi đều không có nói chuyện, Lâm Lệ Hà cũng bởi vì trượng phu cùng nữ nhi đều tại bên người mà tâm an bảo cầm chờ mặc. Tô Chí Đức Lạnh lùng ánh mắt còn lại là đặt ở đối diện đám kia nhân thân thượng. Một một một đệ tam nhóm người. Ở Tô Hòa xem ra, vô luận nữ nhân này nói cái gì đó, đều cùng nàng là không có quan hệ. Dù sao sự thật chân tướng bại tại nơi đó, không phải nàng động động mồm mép liền có thể thay đổi. Hơn nữa, nàng cũng cho rằng không cần phải hướng nam nhân kia chứng minh bọn họ trong sạch. Trịnh Long dối tay đem Tiểu Kỳ kéo chính mình cánh tay tay nhẹ nhàng phất đi xuống. Tiểu Kỳ vốn dĩ sừng sốt, nhưng là nhìn đến Trịnh Long phất khai tay nàng lúc sau liền về phía trước đứng một bước. Liền cho rằng Trịnh Long là muốn giúp chính mình xuất đầu. Trên mặt lập tức nhiều mây chuyển tình, trong mắt cũng nhiều vài phần đắc ý chi sắc. Đến nỗi Trịnh Long là cái gì ý tưởng, vậy chỉ có chính hắn đã biết. Trịnh Long đứng dậy, cũng không có vội vã phát hỏa, mà là nói, vài vị, xem chuyện này đâu, cũng là các ngươi làm được không đúng, ta đâu, yêu cầu cũng không cao, liền cho ta nữ. Tiểu kỳ nói lời xin lỗi là được. Kỳ thật Trịnh Long cũng là không hoàn toàn ăn chơi chắc táng, hắn biết có thể ở bên trong này ghế lâu ngồi ăn cơm nhân thân phân đều không đơn giản, mà hắn vừa lúc cũng không quen biết gia nhân này. Ở không rõ ràng lắm đối phương bối cảnh phía trước, vẫn là không nên ép đến thật chặt. Hơn nữa, Trình Long rất có ánh mắt, hắn ở đi tới phía trước liền trước tiên ở này người một nhà trên người đánh giá qua, trong đó vị kia trung niên nữ nhân mang vòng tay khiến cho hắn chú ý. Hắn mãi mãi cũng là đại thế gia danh viện, từ nhỏ cẩm y đi ngọc thực lớn lên, giống như vị kia thanh danh hiển hách tưởng phu nhân giống nhau, cuộc đời yêu nhất phỉ thúy, trang sức hộp đều là phỉ thúy vật phẩm trang sức. Chính Long từ nhỏ nhĩ tuyển mục nhiễm, cũng biết một ít đồ vật. Vừa rồi hắn chỉ liếc mắt một cái liền quét ra tới, này đối vòng tay, tuyệt đối không phải vật phàm, xem kia thế nước, xem cái loại này mà, tiêu tiêu chuẩn chuẩn pha lê loại đế vương lục, kia một vông lục ý quả thực đều cùng sắp tích ra tới giống nhau. Hắn nhớ rõ nhà mình mãi mãi cũng có một đôi pha lê loại đế vương lục khuyên hai, ngày thường bảo bối cùng cái cái gì dường như, chưa bao giờ lấy ra tới gặp người. Chỉ có trọng đại trường hợp, mới có thể thấy nó mang ra tới, có thể nói là mụ nội nó trong lòng chi hảo. Cũng bởi vậy, chính long đối pha lê loại đế vương lục phỉ thúy vẫn là hiểu biết một chút, biết nếu là người thường căn bản là mang không dậy nổi cái này, chứ không nói kia sợ tới mức người chết giá cả. Liền nói loại này vài thập niên khó được một ngộ phỉ thúy, căn bản là không phải người bình thường có thể ngộ được đến, nếu gặp, kia cũng sẽ coi nếu chân bảo mà đem nó cất chứa lên. Nơi nào sẽ liền như vậy bình bình đạm đạm mà mang ra tới đâu? Gần băng vào điểm này, hắn liền biết ra nhân này thân phận không đơn giản. Bất quá hắn không biết chính là, tô hòa nhà bọn họ thật đúng là không có gì bối cảnh. Lâm lệ hà sở dị như vậy đạm nhiên liền đem vòng tay cấp mang ra tới. Có một nguyên nhân chính là nàng căn bản không biết này đối vòng tay giá trị. Nàng chỉ biết này đối vòng tay thật xinh đẹp, giá trị khẳng định xa xỉ. Nhưng là nàng hoàn toàn tưởng tượng không đến. Này đối vòng tay cũng đủ bán ra vài ngàn vạn giá cả. Hôm nay, nhưng thật ra Trịnh Long trông nhầm. Trịnh Long dựa theo chính mình trong lòng suy đoán, liền quyết định làm đối phương nho nhỏ nói lời xin lỗi liền tính, nào lớn đối ai cũng không tốt, hơn nữa hắn cũng sẽ không vì một cái tiểu kỳ cứ như vậy không thể hiểu được đắc tội một cái hiển nhiên thân phận không bình thường gia đình. Hắn làm tô hỏa người một nhà nói lời xin lỗi, kỳ thật cũng coi như là cho một cái dưới bậc thang. Rốt cuộc hắn kinh thành đại thiếu mặt mũi còn muốn, tuyệt đối không thể ném một tia nửa hào. Ai biết, tô hỏa căn bản là hoàn toàn làm lơ cái này bậc thang, cũng cười khenh khách mà đi ra, ở cha mẹ mở miệng phía trước nói đến, vị tiên sinh này, ngượng ngùng, ta không cho rằng mẫu thân của ta tại đây chuyện thượng có sai. Nàng tuy rằng đầy mặt ý cười, nhưng những lời này cùng nàng thái độ biểu hiện đến lại phi thường cường ngạnh. Chính Long nhăn lại mày, Nga! Nói như thế nào? Hắn trong lòng đã loáng thoáng không cao hứng Cấp đối phương dưới bậc thang đối phương không dưới Đây là ở đánh chính mình mà sao Nhưng Trịnh Long lại một chút không nghĩ tới Nhân gia căn bản liền không quen biết hắn đâu Ai biết ngươi cái gì kinh thành đại thiếu Trịnh Long Ai biết ngươi là ở 49 thành có thể đi ngang đại thiếu Trịnh Long từ trước đến nay cao ngạo Cho nên theo bản năng cho rằng ai đều nhận thức hắn Mà tô hòa toàn gia hành vi hiển nhiên chính là không cho hắn mặt mũi Tô Hòa hoàn toàn làm lơ trịnh lòng trên mặt không vui, ý cười bất biến, giải thích nói, ta mẫu thân vừa rồi chỉ là không cẩn thận đem thủy lộng tới vị này nữ sĩ trên người, nhạc, trên người nàng vệt nước đã làm, trên váy đã nhìn không ra dấu vết. Mà vị này nữ sĩ nói ta mẫu thân kiêu căng ngạo mạn không cho nàng xin lỗi, chính là nàng lời nói của một bên. Ta mẫu thân đã cùng nàng xin lỗi qua, là vị này nữ sĩ không thuận theo không buông tha, mà ta cho rằng. Ngươi bạn gái hiển nhiên là tố chất có vấn đề, tiên sinh ngươi có như vậy một vị bạn gái, hiển nhiên là nàng nhướng mày, điểm đến tức ngăn, cũng không nhiều nói. Chính long sắc mặt tức khắc trở nên rất là khó coi, này nữ hài là đang nói hắn ánh mắt có vấn đề. Hắn ánh mắt nhịn không được liếc về phía bên người đứng tiểu kỳ. Quả nhiên không ra tô hòa sở liệu, kia tiểu kỳ nghe được tô hòa nghi ngờ chính mình tố chất thời điểm, tức khắc bão nổi. Ngươi nói cái gì? Cái gì ta tô chất có vấn đề? Ngươi như thế nào nói chuyện đâu ngươi? Ngươi đầu hóc có tật xấu đi. Rõ ràng là các ngươi sai còn có thể đủ quái đến ta trên người. Nàng rôi tay giữ chặt trình Long, liền bắt đầu làm đúng. Trình thiếu. Ta chính là ngươi bạn gái ai? Ngươi có thể chịu đựng ta đã chịu như vậy vũ nhục sao? Trình thiếu. Ngươi cần phải giúp ta xuất đầu a. Tiểu kỳ thanh em đã đến không được. Chờ mong ánh mắt nhìn trình Long, ôn nhu như nước đủ để cho bất luận cái gì một người nam nhân đều mềm lòng. Trịnh Long bốn dĩ ngay từ đầu có chút mềm lòng, nhưng là hắn dù sao cũng là một vị vạn bùi hoa trung quá phiến diệp không lưu thân tay ra đời, thực mau trở về quá thần tới, đối tiểu kỳ cũng có không kiên nhẫn, thấp giọng hướng hắn hét lên một tiếng, người trước câm miệng. Tiểu kỳ cả người run lên, không thể tin tưởng mà nhìn Trịnh Long. Hoàn toàn không nghĩ tới trong khoảng thời gian này đối chính mình cơ hồ là ngoan ngoãn phục Tùng Trịnh Long cư nhiên sẽ dùng như vậy ngựa khí cùng chính mình nói chuyện, nhưng là nhìn đến Trịnh Long không vui ánh mắt, nàng đánh nội tâm sợ hãi. Vì thế nàng chỉ có ủy khuất mà biểu môi, sau đó đứng qua một bên, chỉ là vẫn cư dùng phẫn nộ oán hận ánh mắt, trừng mắt tô hòa người một nhà. Trịnh Long một lần nữa chuyển hướng tô hòa người một nhà, trong giọng nói nghe không ra phẫn nộ vẫn là gì đó cảm xúc. Như vậy vị này muội muội ngươi ý tứ chính là không muốn xin lỗi. Tô hỏa cũng bất chính mặt trả lời, mà ba phải cái nào cũng được mà nói, xin lỗi, ít nhất nếu là có sai ở chúng ta mới được, mà chuyện này thượng, ta cũng không cho rằng mẫu thân của ta có cái gì sai lầm. Chính Long trong bụng tức khắc mạo đang khởi một khẩu ngọn lửa, hắn muốn phát tác, lại vẫn là nghẹn xuống dưới, hắn từ trong túi lấy ra di động, trực tiếp bắt thông một chiếc điện thoại, sau đó liền đi đến một bên đi gọi điện thoại. Hắn cách khoảng cách khá xa, liền tô trí đức cái này đã từng ở bộ đội đặc trủng tôi luyện quá lao quân nhân đều không có nghe được hắn đang nói cái gì. Bất quá, hắn thanh âm, trung quy vẫn là không có tránh được tô hòa lô thai. Chính Long Đảo không phải ở gọi điện thoại tìm người tới thu thập tô hòa người một nhà gì đó, hắn cái này điện thoại, là bắt thông nhà này tiệm cơm đại đường giám đốc, cũng coi như là hắn lao người quen. Tuy rằng hắn hiện tại rất là phẫn nộ. Nhưng là hắn vẫn là bảo trì kia phân lý trí, quyết định vẫn là trước muốn hỏi thăm hảo gia nhân này thân phận mới được. Ui, lão Chu, hỏi ngươi chuyện này nhi, chính là hôm nay ngồi ở nhã phong phòng người là cái cái gì thân phận? Cái gì? Cái kia phòng là phó mạc. Nhưng ta không nhìn thấy phó mạc a. Nga, là phó mạc một cái bằng hữu mang người nhà tới ăn cơm đi, nam vẫn là nữ. Nữ, hảo, không có gì, ta treo. Cúp điện thoại. Chính Long không có đi vội vã trở về, mà là khóa mi suy tư trong chốc lát, phó mạc bằng hữu, nữ, hình như là người bên ngoài. Suy tư một trận lúc sau, căn cứ vừa rồi nhà này tiệm cơm đại đường giám đốc Lao Chu tiết lộ cho hắn tin tức, Chính Long trên cơ bản đã phán đoán, gia nhân này căn bản là không có gì thân phận, bằng không cũng sẽ không còn muốn dựa vào phó mạc mới có thể đủ ở chỗ này ăn cơm. Chính là, phó mạc nhận thức người còn có kia đối pha lên loại đế vương lục vòng tay. Trịnh Long nheo lại đôi mắt, đột nhiên có chút tự dêu lên, khi nào, hắn đường đường trịnh đại thiếu, còn muốn ở chỗ này sợ tay sợ chân. Xem ra thật đúng là bị khoảng thời gian trước lao ra tử trường phạt cấp lộng sợ. Như vậy nghĩ đến, hắn nhưng thật ra rộng mở thông suốt, xoay người bước nhanh đi trở về tô hòa người một nhà trước mặt. Sự tình hôm nay, các ngươi vẫn là cấp cái chương trình đi, các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Chính Long ngữ khí, đã bất chi bất giác ngạnh đi lên. Tô Hòa cười nhạo một tiếng, chẳng ra gì. Chính Long trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, này sao lại có thể. Chính Long đã lại làm cho Tô Hòa người một nhà mặt, lấy ra di động trọng bắt vừa rồi đánh ra đi nhà này tiệm cơm đại đường giám đốc cái kia số điện thoại. Ui, lão Chu, ngươi tìm vài người lại đây. Hắn nói xong, liền sạch sẽ lợi lộ mà cút điện thoại. Chính Long hiện tại cử chỉ nhưng thật ra không có chút nào rướt rát bần thểu, trong lòng cũng đã hoàn toàn hạ quyết tâm phải hảo hảo sửa trị sửa trị nhà này không biết tốt xấu người. Kia giám đốc tốc độ thực mau, trong lòng đầu tiên là tính toán hôm nay tới ăn cơm người chung, giống như mỗi người là chọc đến khởi chỉnh thiếu, liền lập tức phái mấy cái bảo an qua đi. Nơi này bảo an đều là xuất ngũ quân nhân, ở trong quân đội phục dịch hảo chút năm, một đám thoạt nhìn khổng võ hữu lực, hiển nhiên thân thủ không bình thường. Chính Long đối Chu giám đốc phái tới mấy người này bảo an vẫn là cảm giác được thực vừa lòng, liền trực tiếp đối bọn họ phân phó nói, các người, thượng đẳng kia đem ba người cấp ra ném văng ra. Trong lòng ném kia phân băn khoăn, chính Long nhưng thật ra hoàn toàn đem trong xương cốt kia phân kinh thành ăn chơi chắc táng đại thiếu hơi thở cấp bại lộ ra tới. Này mấy cái bảo an đều là lấy tiền lương ăn cơm, nếu vừa rồi giám đốc phân phó bọn họ làm cho bọn họ lại đây lúc sau muốn nghe vị này đại thiếu nói. Bọn họ tự nhiên là mạc giám không tử, không nói hai lời, đi lên đi liền hướng Tô Hòa người một nhà vươn tay. Tô Hòa hơi hơi gật đầu, đáy mắt hiện lên một tia lệnh nhân tâm giật mình hàn quang. Kỳ thật còn chưa chờ nàng động thủ, nàng ba ba Tô Chí Đức cũng đã động thủ. Tô Chí Đức đã từng là bộ đội đặc trùng ra tới, năm đó đặt ở trong quân cũng là tiếng tâm lừng lẫy binh vương nhân vật, liền tính hiện tại xuất ngũ nhiều năm như vậy, nhưng là hắn vẫn là không có chút nào mới lạ. Ở đám kia bảo an hướng tới chính mình người nhà vươn tay tới khoảnh khắc, hắn cũng đã đứng dậy, tay thăm đi lên liền nắm đối phương thủ đoạn, chế trụ hắn mạch môn, nhẹ nhàng uốn éo chuyển, liền đem đối phương cấp chế phủ. Tô trí đức động tác sạch sẽ lưu loát, hơn nữa động tác vẫn là tiêu chuẩn cầm nã thủ, xem đến kia mấy cái bảo an trong mắt kia sáng kỳ dị liên tục, tức khắc ý thức được, chính mình lần này là gặp được cao thủ. Bất quá bọn họ cũng không lùi bước. Vài người từ bỏ đi bắt Tô Hòa cùng Lâm Lệ Hà, mà là đem Tô Chí Đức cấp vây quanh lên. Một bên trịnh long vội vàng mang theo hắn tùy tùng nhi nhóm còn có cái kia tiểu kỳ liên tục lui ra phía sau vài bước, chạm đến đứng xa xa nhìn bên này phát sinh dường như động tác phiến bên trong cảnh tượng một màn, sợ đem chính mình cấp thương tới rồi. Tô Hòa cũng là có chút kinh ngạc, nàng tuy rằng biết chính mình bà bà đã từng là cái quân nhân, nhưng là nàng hoàn toàn không nghĩ tới. Ba ba thân thủ thế nhưng sẽ tốt như vậy. Mấy người kia hiển nhiên không phải đối thủ. Bất quá Tô Trí Đức rốt cuộc vẫn là hơn 40 tuổi người, thân thể không bằng tuổi trẻ thời điểm ngạnh lãng, lại bởi vì năm đó ở nước ngoài chấp hành nhiệm vụ thời điểm đã từng thân bị trọng thương, hiện tại trong thân thể còn có bệnh kín, thân thủ tự nhiên không bằng từ trước. Mà hiện tại, lại là như vậy một đám tuổi trẻ lực tráng tiểu tử vây quanh hắn, rốt cuộc vẫn là song quyền khó địch bốn tay. Cho nên đánh trong chốc lát, tô trí đức chỉ là lại phóng tới một người khác, kế tiếp liền có chút lực bất tòng tâm. tô hỏa vẫn luôn chú ý biến hóa, tự nhiên phát hiện ba ba thế công càng ngày càng yếu, tuy rằng hắn cắn răng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng tô hỏa vẫn là mắt sắc mà thấy được ba ba trên trán chảy ra mồ hôi, ba ba tựa hồ sắp duy trì không được, tô hỏa tức khắc nhíu mày, nàng cũng không có do dự, nay liền chuẩn bị gia nhập tiến bảo. Hảo hảo thu thập một chút này mấy cái gia hỏa. Liên ở Tô hỏa đang chuẩn bị xông lên đi thời điểm, một cái bảo an không biết khi nào vòng tới rồi Tô Chí Đức sau lưng, nhấc chân đó là hung hăng một chân hướng tới Tô Chí Đức trên lưng đã tới, mà Tô Chí Đức chuyên chú với trước mặt, thế nhưng hoàn toàn không có phát hiện sau lưng này bảo an động tác. Tô hỏa tức khắc kinh hãi, gầm lên một tiếng ngươi dám liền vọt đi lên. Lâm lệ hà chút nào không biết nhà mình nữ nhi kỳ thật thân thủ thực không tồi sự thật, nhìn đến tô hỏa sông lên đi lúc sau hét lên một tiếng theo bản năng liền muốn chạy tới bảo vệ nữ nhi ai biết kế tiếp phát sinh hết thảy làm nàng quả thực trợn mắt há hốc mồm tô hỏa sông lên đi tốc độ cực nhanh làm người bất ngờ mà ở kia bảo an chân đá vào tô chí đức trên lưng thời điểm tô hỏa đã một chân từ trên xuống dưới bổ vào kia bảo an đá ra đi cái kia trên mũi bảo an ngay từ đầu còn có chút khinh thường nhớ năm đó hắn ở quân đội ngươi thời điểm Cũng là thuộc về sức chiến đấu giữa trước nhân vật, làm sao lại là như vậy cái tiểu nữ hài tùy tùy tiện tiện một chân liền có thể đem chính mình thương tới rồi đâu. Trên mặt hắn lộ ra châm trọc tươi cười, suy đoán đợi chút này tiểu nữ hài khẳng định sẽ ôm chính mình chân khóc giống, cho nên chính mình như cũ hung hăng đá hướng tô trí đức, cũng không có thu hồi chân. Tô hỏa đôi mắt níu lại, trên chân hung hăng đi xuống một ác. Này bảo an không nghĩ tới, hắn suy đoán chung cái kia ôm chân khóc giống ra hỏa thế nhưng biến thành chính hắn. Hắn chỉ nghe được răng rắc một tiếng, chính mình cả người tức khắc bị đá phiên trên mặt đất, mà theo sau đó là một trận xuyên tim đau đớn từ chân bộ lan tràn đi lên, nhanh chóng thổi quét hắn đời trước, hắn đào hốt một ngụm, lập tức kêu thảm thiết lên. Căn cứ chính hắn kinh nghiệm, hắn biết, chính mình chân, chính mình này chân xương cốt, chặt đứt. Tô hỏa ở đá chặt đứt này, bảo an chân lúc sau không có dừng tay, ở tô trí đức ngạc nhiên trong ánh mắt. Nhẹ nhàng cắm tới rồi hắn trước mặt, thừa hắn trinh lăng khẽ hở, tam hạ hai hạ liền đem kia mấy cái bảo an giải quyết, đánh nghiêng trên mặt đất. Như là tô hỏa loại này ám kình cao thủ, sát khởi này đó tiểu bảo an tới cùng sát gà dường như, đương nhiên, tô hỏa vẫn là một phen như đao. Bất quá này đó bảo an sát không được, nàng liền chỉ là đánh gãy bọn họ tay chân linh tinh, làm cho bọn họ căn bản là vô pháp núc đích, ngã trên mặt đất một đám ai hô mấy ngày liền. Tô Chí Đức đã bất chấp những cái đó bảo an, hắn ngạc nhiên mà nhìn Tô Hòa, Tiểu Hòa, ngươi. Lâm lệ hà sợ tới mức không được, tiến lên một tay đem Tô Hòa giữ chặt, ngươi một nữ hài tử mọi nhà sông lên đi làm gì a? Không sợ hãi nguy hiểm a? Nàng tự hồ hoàn toàn không có ý thức được, này đổ đầy đất Đức tay Đức chân ra hỏa, đều là nàng cái này nữ nhi cấp thu phục. Tô Hòa cười hắc hắc, đang chuẩn bị nói chuyện lấy lòng mụ mụ thời điểm. Tô Trí Đức liền ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Ngươi này nữ nhi, liền những người này đều có thể đủ phóng đảo, còn có thể có cái gì nguy hiểm. Hắn rất là bất mãn, chính mình làm nữ nhi phụ thân, thế nhưng không biết nữ nhi có tốt như vậy thân thủ, hiển nhiên xa xa vượt qua chính mình. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng không cấm có chút ngưng trọng. Chính hắn là bộ đội đặc trùng ra tới binh vương, trải qua quân đội dài dòng huấn luyện cùng học tập, hơn nữa hắn khắc khổ, mới có như vậy thành tựu. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực đã giảm xuống rất nhiều, nhưng là hắn có thể thực cảm giác được rõ ràng, nữ nhi vừa mới bày ra ra tới thời điểm, thậm chí so với chính mình đỉnh thời kỳ thực lực, còn muốn cao hơn một bậc. Mà chuyện như vậy, hắn thế nhưng vẫn luôn cũng không biết. Hiện nhiên, việc này nguyên nhân sẽ chỉ là nữ nhi cái kia cổ quái sư phụ. Tô Chí đức trong lòng có chút buồn bực, lại có chút cao hứng, cuối cùng là nói không nên lời rồi giám. Buồn bực là chính mình đối nữ nhi thân thủ chuyện tốt như vậy thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Mà cao hứng còn lại là nữ nhi nguyên lai còn học xong mấy thứ này, hắn làm quân nhân, đương nhiên là có một loại kinh hỉ cảm giác. Mà lúc này người một nhà không có nhìn đến đối diện Trịnh Long cùng nàng kia ban nở ga y nho tiểu kỷ cùng với một trường xuyên tùy tùng nhi trên mặt hoảng sợ biểu tình. Này nữ hải như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Trịnh Long khiếp sợ mà nhìn tô hòa. Cảm thấy nàng kia sạch sẽ lưu loát thân thủ quả thực có thể so với lao ra tử nhà hắn bên người những người đó. Một cái nữ hải, cư nhiên sẽ có như vậy cường đại vũ lực. Liên ở hắn kinh hãi thời điểm, đệ tam cổ thanh em xuất hiện ở bên cạnh. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Cư nhiên có đệ tam nhóm người xuất hiện ở nơi này, mà này nhóm người chung, có tô hòa người quen, cũng có tô trí đức người quen, chẳng qua, là hắn không lớn nguyện ý nhìn thấy người quen. Một một hai tống quốc nhiên. Tống Vân Mặc. Tô Hòa nhìn đến này nhóm người chung đứng cái kia nàng phi thường quen thuộc người, nhìn không được kinh ngạc ra tiếng. Tống Vân Mặc cũng không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này nhìn đến Tô Hòa, hắn nhìn đến nơi này rằng co cảnh tượng, vội vàng vội vàng đã đi tới, quan tâm hỏi, Tô Hòa, phát sinh sự tình gì? ngươi bị thương sao? Hắn chính là nhìn đến nơi này tới rồi đầy đất đại nam nhân. Mà Tô hỏa như vậy một cái nhỏ yếu nữ hài đứng ở chỗ này, khẳng định khó có thể tránh cho mà đã chịu một ít thương tổn. Nghĩ đến đây, từ trước đến nay lòng yên tĩnh như ngăn thủy tống vân mặc trong lòng đằng mà bước lên một cổ lửa giận, xoay người, giận nhiên trừng mắt đối diện đám kia cùng Tô hỏa rằng con người, cũng chính là trịnh long trịnh thiếu. Bởi vì trước kia hắn bệnh tật ống yếu, giao tế vòng không quảng, bằng hữu cũng không nhiều lắm, liền tính sau lại thân thể khôi phủ cũng không thích cùng kinh thành này đó an chơi chắc táng chơi ở bên nhau ngược lại đi theo ông ngoại kết giao một ít so với chính mình lớn hơn nhiều người cho nên lúc này đứng ở chỗ này đỉnh đỉnh đại danh trịnh thiếu căn bản liền không có bị hắn nhận ra tới đương nhiên tống vân mặc gia thế so với trịnh long tới nói căn bản là không kém thậm chí còn muốn thắng một bậc tống gia cùng phó gia chi lưu là ở kinh thành cũng số một số hai đại thế gia chi lưu mà trịnh gia So với tống gia cùng phó gia tới nói, liền phải kém hơn một đoạn, hơn nữa trịnh gia lão gia tử, trước kia vẫn là tống gia lão gia tử thuộc hạng tống gia lão gia tử đức cao vọng trọng, là chân chính quyền thế thông thiên nhân vật, tống vân mặc còn lại là hắn thương yêu nhất tôn tử. Sở dĩ trịnh long vừa rồi có thể đối ra thế cùng địa vị đều phải cao hơn chính mình phó mặc thẳng hô kỳ danh, hơn nữa cũng không có biểu hiện ra quá sợ hãi bộ dáng, chính là bởi vì kinh thành này đàn đại thiếu hiện tại căn bản liền không dựa ra thế, cũng không thể so đua bối cảnh, chủ yếu là xem chính mình năng lực, chính Long tự hỏi năng lực không thể so phó mạc kém, tự nhiên cũng sẽ không sợ phó mạc. Không nghĩ tới, hắn căn bản là không biết phó mạc giấu ở âm thầm thực lực, cũng không biết chính mình cùng phó mạc so sánh với, chính là vân bùn chi kém. Mà hắn chi với phó mạc, căn bản chính là khinh thường nhìn lại nhân vật, cũng lười đến cùng hắn so đo quá nhiều, hắn tâm mắt, Đã sớm không có cực hạn ở kinh thành, cái này cái gọi là đại thiếu vòng trung, hắn tầm mắt hắn tầm mắt, là đặt ở thế giới này khổng lồ thả nơi trốn tràn ngập tài phú cùng nguy cơ tư bản thị trường thượng. Bất quá Trịnh Long cũng không nhận thức Tống Vân Mặc giống như là Tống Vân Mặc căn bản liền không quen biết hắn giống nhau, cho nên lúc này Trịnh Long nhìn đến không biết địa phương nào toát ra tới một người nam nhân, cũng dám nhúng tay chính mình sự tình khi, như như mày, rất bất mãn nói, uy, vì... cái kia ai. Chuyện này cùng ngươi không quan hệ. Cho ta đứng ở một bên như đi. Hắn lúc này đã bình tĩnh lại, biết giống nhau thủ đoạn khả năng không đối phó được này toàn ra, bởi vậy, hắn cũng không ngại vận dụng một ít đặc thủ thủ đoạn. Tống Vân Mặc nghe được Trịnh Long quát lớn, nói cái gì cũng chưa nói, chỉ là quay mặt đi lạnh lùng mà nhìn Trịnh Long, trong mắt tràn ngập ra tới hàn ý dường như muốn đem Trịnh Long đông lại thành băng. Trịnh Long trinh lăng một chút, bị Tống Vân Mặc trong mắt hàn khí cấp dọa tới rồi. Nhưng là thực mò hắn liền phục hồi tinh thần lại, cường đánh tinh thần, áp xuống đáy lòng kia phân sợ hãi, ta nói. Người muốn nói gì? Một cái uy nghiêm thanh âm đột nhiên cắm tiến bảo. Trịnh Long thân tử run lên, có chút không dám tin tưởng mà quay đầu lại, nhìn cái kia chậm rãi đi tới người. Cái này đi tới người là một cái hơn 30 tuổi thanh niên nam nhân, cắt đầu đinh, mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, ánh mắt kiên nghị, môi gắt gao nhấp cho người ta một loại nghiêm túc cảm giác. Tuy rằng hắn lúc này ăn mặc một bộ hưu nhàn phục, nhưng người khác vẫn là không khó coi ra tới. Người này kỳ thật là một cái quân nhân. Đơn giản là hắn giơ tay nhấc chân, đều lộ ra một cổ nồng đậm quân nhân hương vị, có nề nếp, đi đường thời điểm bối định đến thẳng tắp, mỗi một bước bước ra khoảng cách dường như dùng thước đo lượng quá giống nhau tinh chuẩn, không có chút nào phân kém. Thậm chí liền đôi tay bãi khởi độ cùng, đều là giống nhau, chỉ sợ. Vẫn là trải qua đặc biệt nghiêm khắc huấn luyện bộ đội đặc chủng quân nhân. Hắn cho người ta cảm giác, giống như là một đầu ngủ đông liệt báo, tùy thời đều có khả năng nhảy lên trụ mồi, tràn ngập tính nguy hiểm. Ở đây mọi người, đều có như vậy cảm giác. Bất quá Tô hỏa còn từ người nam nhân này trên người cảm giác được khác hương vị, tử vong. Hơi thở. Tô hỏa chỉ là thoáng kinh ngạc một chút, liền không có lại quảng. Hiện tại cũng không phải là một cái có thể cho nàng tùy tiện phát huy y lý thuật cơ hội nơi. Nàng đối diện Trịnh Long không tự giác mà sau này lùi nửa bước, trên mặt lộ ra một cổ hoàng sợ, đó là đánh nội tâm sợ hãi. Tống, Tống Thúc, ngại như thế nào lại ở chỗ này? Hắn một bên hỏi, một bên sợ hãi mà run rẩy Nguyên lai là ngươi, Trịnh Long. Tống Quốc Nhiên đã đi tới, liếc mắt một cái cả người phát run, mãn nhãn sợ hãi Trịnh Long ý vị thâm trường mở miệng trong giọng nói tràn ngập một cổ tử trâm trọng nga ta còn tưởng rằng là ai cũng dám tùy tiện quát lớn ta cháu trai ngài cháu trai trịnh long sửng sốt bất quá thực mau cũng liền phản ứng lại đây trịnh long nói người nguyên lai là vừa rồi bị hắn quát lớn cái kia tuổi trẻ nam nhân cũng chính là tống vân mặc hắn không khỏi xấu hổ cười nói a ha ha nguyên lai vị này chính là là ngài cháu trai a ta Ta là thật sự không biết ta. Tống thúc. Trịnh Long đầy mặt đều là ảo não biểu tình, trong lòng cũng ở trong tối mắng chính mình như thế nào sẽ như vậy xui xẻo. Lúc này trịnh Long đối tống quốc nhiên biểu hiện ra ngoài sợ hãi, không có chút nào giả bộ, mà là chân chân thật thật, cũng là hắn đánh tiểu liền khắc ở khung cảm giác. Bao gồm trịnh Long ở bên trong, kinh thành có một cái không tính đại cũng không tính tiểu nhân kinh thành đại thiếu vòng, có thể tiến vào cái này vào người, đều là thân phận không thấp người. Trong gia tộc bậc cha chú ít nhất có vài vị bộ cấp trở lên cán bộ, hơn nữa như vậy còn chỉ có thể xem như lót đế, phải biết rằng chính là có không ít người, vẫn là khai quốc công hơn hậu đại, chính Long chính là trong đó một cái đại biểu. Kỳ thật cái này trong vòng người, còn bao gồm Phó Mạc Phó Hiếu, bọn họ cũng là trong đó dẫn đầu nhân vật, chẳng qua Phó Mạc mấy năm gần đây đạm ra cái này vòng, hiếm khi cùng này đó cá nhân lêu lỏng, nhưng thật ra Phó Hiếu vẫn là cùng những người này quẹ với nhau cũng coi như là nhiêu tầm nhiêu, mã tầm mã. Đương nhiên, Tống Vân Mặc cũng không thể xem như cái này vào người, cũng không phải nói hắn thân phận không đủ, mà là chính hắn không muốn cùng những người này giao tiếp, cũng là kinh thành đại thiếu bên trong độc lập đặc hành người. Bọn họ những người này, có thể nói là đứng ở nha nội đỉnh cao nhất, những cái đó cái gì kiêu ngạo phú nhị đại quan nhị đại, ở bọn họ trước mặt đều đến ngoan ngoãn mà túi đầu kêu một tiếng đại thiếu. Chính là, cái này vào người cũng không phải hoàn toàn vô pháp vô thiên, không sợ hãi bất luận kẻ nào. Dùng một câu tới nói đó là, nhớ năm đó lấy Tống Quốc Nhiên cầm đầu những cái đó kinh thành ăn chơi trác táng đại thiếu một đám người, trà trộn ở kinh thành các góc thời điểm, bọn họ những người này, còn không có học được đi đường nói chuyện đâu. Bất quá đương trịnh Long những người này trưởng thành lên lúc sau, Tống Quốc Nhiên này nhóm người, còn lại là từng người lựa chọn phương hướng bắt đầu phát triển, hiện giờ cũng đều xem như có điều thành tựu người. Tống Quốc Nhiên cũng là trong đó người xuất sắc. Nhìn đến hắn hiện tại một thân nghiêm túc quân nhân khí chất, chỉ sợ rất khó tưởng tượng đến, năm đó hắn làm những cái đó hồ đồ chuyện này thời điểm, kia tiêu, tiêu chuẩn ăn chơi chắc táng con em bất kỳ bộ dáng, cùng với luôn là một bụng ý nghĩ xấu nhì, sau đó làm cha mẹ đau đầu sự tích. Đương nhiên, Trịnh Long sợ hãi Tống Quốc Nhiên, không chỉ là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì hắn ra ra chính là Tống Quốc Nhiên phụ thân Tống Lão Gia tử cũ thuộc hạ. Cho nên mọi người đều là ở tại một cái đại viện nhi, tống quốc nhiên so trịnh Long muốn cao đồng lứa nhi, nhưng là lại chỉ so trịnh Long đại cái bảy tám tuổi bộ dáng. Tống quốc nhiên người này từ nhỏ liền bá đạo, lại còn có giống hắn ba giống nhau có chút tính tình táo bạo, sự tình gì đều thích dùng nắm tay tới giải quyết. Năm đó hắn dùng nắm tay thống trị chính mình bên người một đám đồng bọn lúc sau, cũng không có quên trịnh Long này đàn cụ cải nhỏ, có thể nói, trịnh Long này đàn này một thế hệ đại thiếu. Chỉ cần là ở kinh thành lớn lên, đại bộ phận đều là ở Tống Quốc Nhiên đám người tàn phá hạ trưởng thành. Cũng bởi vậy, hiện tại lấy Trịnh Long vì đại biểu một đám người, nhìn đến Tống Quốc Nhiên này nhóm người, đều sẽ cả người ru lên, trong lòng sợ hãi không thôi, trong đó, lấy Tống Quốc Nhiên càng là như vậy. Trịnh Long cũng không nghĩ tới, xuất hiện người thanh niên này, chính là chính mình đệ nhị sợ hãi Tống Quốc Nhiên cháu trai cũng chính là cái kia trong lời đồn tống gia nhất chịu sủng ái tam đại con cháu tống vân mặc nga đúng rồi hắn đệ nhất sợ hãi người là hắn cái kia đánh giặc xuất thân ra ra hừ tống quốc nhiên hừ một tiếng cũng không tính toán muốn cùng trịnh long miệt mài theo đuổi linh tinh rốt cuộc trịnh long vẫn là chính mình văn bối chính mình cũng không có khả năng ủy lớn hiếp nhỏ đi bất quá Hán thực mau nhớ tới chính mình cháu trai Tống Vân Mặc vừa rồi nhìn đến nữ hải kia khi trong mắt toát ra tới kinh hỉ biểu tình, trong ngực bắt quái chi hỏa tức khắc hừng hực bốc cháy lên, xài bước mà xuyên qua hành lang gấp khúc trung gian hoa viên nhỏ, đạp cầu thang đi tới Tống Vân Mặc bên người, vu vu bờ vai của hắn, hắc tiểu tử, ngươi là gặp người quen, uống. Tống quốc nhiên thân mình chấn động, không thể tin tưởng mà nhìn bên kia đứng người, bởi vì vừa rồi góc độ duyên cớ. Còn có một nguyên nhân, chính là Tô Trí Đức nhận ra hắn, cố tình nhận tàng rồi chính mình thân hình, cho nên ở kia cây cột tre đợi hạn Tống Quốc Nhiên vẫn luôn đều không có phát hiện nơi này còn đứng một cái hắn bệnh viên đều không thể quên người. Tô Đại ca Tống Quốc Nhiên tâm tình phức tạp mà hô lên này một tiếng, lo sợ bất an mà nhìn không nói một lời Tô Trí Đức. Tô Trí Đức ngó cũng không có ngó Tống Quốc Nhiên liếc mắt một cái, dường như căn bản là không quen biết người này giống nhau. Nhìn đến Tô Trí Đức phản ứng, tuy rằng Tống Quốc Nhiên sớm có đoán trước, nhưng là hắn vẫn là nhịn không được thở dài một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì mới hảo. Tô Hòa nhìn nhìn Tống Quốc Nhiên, lại nhìn nhìn ba ba, nghi hoặc hỏi một câu, ba ba, ngươi nhận thức Tống Vân mặc thúc thúc sao? a bởi vì nữ nhi vấn đề, Tô Trí Đức cuối cùng là đã mở miệng, chẳng qua vốn dĩ liền ngôn ngữ không nhiều lắm hắn, hiện tại lời nói càng thiếu, thân, không thân. Cuối cùng hai người, thực rõ ràng mà phân chia chính mình cùng Tống Quốc Nhiên quan hệ, cũng chính là cái loại này tuy rằng đã gặp mặt, nhưng là quan hệ cũng không thuộc hai người. Tô Hòa đương nhiên sẽ không đi tin tưởng ba ba nói, xem Tống Quốc Nhiên kia phức tạp biểu tình, còn có vừa rồi hết thể bao hàm cảm xúc Tô Đại Ca. Tô Hòa đột nhiên nhớ tới chính mình ba ba đã từng là cái quân nhân, mà xem Tống Vân mặc cái này thúc thúc bộ dáng cũng nên là cái quân nhân. Cho nên hai người chi gian nói không chừng là chiến hữu đi. Tuy rằng đã làm ra một ít suy đoán, bất quá Tô Hòa cũng không có trực tiếp mà nói ra, mà là cười cười, thiện giải nhân ý không hề hỏi nhiều. Kỳ thật không ngừng là nàng tò mò, bao gồm Tống Vân mặc cái này tâm tính đạ mặc người, cũng có chút tò mò nhà mình tiểu thúc thế nhưng còn sẽ xuất hiện như vậy biểu tình, hắn nhận thức Tô Hòa phụ thân. Quan hệ khẳng định không bình thường. A, đúng rồi, Tô Hòa phụ thân. Tống vân mặc hậu chi hậu giác mà nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn có chút ảo não làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lẩu chính mình như thế nào sẽ quên chuyện như vậy. Bất quá hắn thực mau liền bắt đầu đền bù, có lẽ mà hướng tới tô trí đức túi túi người, mỉm cười chào hỏi. Ngài hảo tô thúc thúc, ta là tô hòa bằng hữu, tống vân mặc. Dứt lời, hắn lại chuyển hướng lâm lệ hà cúc một cung, trên mặt ý cười càng là sán lạn bài phần. Ngài hảo A-di, ta là tống vân mặc. A. Ngươi hảo ngươi hảo. Lâm lệ hà có chút thụ sủng nhược kinh mà liên tục đáp. Nhìn Tống Vân mặc bộ dáng, Lâm lệ hà trong lòng thật sự là tâm mừng đến thực, bộ dáng lớn lên quá đẹp. Thoát nhìn tựa hồ cùng tiểu hòa rất xứng a Đúng rồi, tiểu hòa mới 18 tuổi, hiện tại liền suy xét những việc này có thể hay không quá sớm. Ai, sẽ không sẽ không, bọn họ trước kia cái kia niên đại, tiểu hòa lớn như vậy tuổi, đều đã là đương mụ mụ người. Nói nữa, Tiểu Hoa hiện tại đã vào đại học, tự thân cũng có năng lực, suy xét những việc này, cũng không xem như quá sớm sao. Lo chính mình ở trong lòng làm ra một phen đánh giá lâm lệ hà, càng xem Tống Vân mặc càng thuẫn mắt, tươi cười cũng càng thêm nhiệt tình. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy người dường như quên mất hiện tại là cái cái dạng gì trường hợp. Bất quá Tống Quốc Nhiên nhưng thật ra không có quên, vốn dĩ cho rằng chỉ là cháu trai cái gì bằng hữu. Lại không có nghĩ đến xuất hiện người thế nhưng sẽ là tô đại ca, kia chuyện này hắn tự nhiên là phải dốc hết sức giải quyết. tống Quốc Nhiên nhanh chóng bày ra sắc bén sắc mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Trịnh Long liếc mắt một cái, quắc, tiểu tử ngươi. Mau nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Nếu dám có một chút dầu dếm, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi? Là, Trịnh Long hữu khí vô lực mà đáp, lần này trong lòng một chút báo thù tâm tư cũng đã không có. Chỉ hy vọng Tống Thúc có thể thủ hạ lưu tình, phóng chính mình một con ngựa, phải biết rằng Tống Quốc nhiên đối với hắn tới nói, là chỉ ở sau hắn ra ra càng sâu với hắn lão ba khủng bố nhân vật. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo gặp được việc này như đâu. Kế tiếp, Chính Long không có mang một chút chủ quan phỏng đoán mà đem sự tình tự thuật một lần, kỳ thật hắn trong lòng đã sớm minh bạch biết được, bởi vậy lúc này nói ra nói, cùng sự tình chân tướng cơ hồ không có gì lệch lạc. Tông Quốc Nhiên ở biết phát sinh sự tình lúc sau, cũng có chút vô ngữ, nguyên lai, like, thế nhưng là bởi vì một cái dâu dịa nữ nhân. Tông Quốc Nhiên có chút sinh khí, gầm lên đến, tiểu tử ngươi, tốt nhất cho ta thu liễm một chút, lại như vậy kiêu ngạo, tiểu tâm ta đánh gãy chân của ngươi. Hán đôi trịnh Long trách cứ lên, là không có một chút lưu tình. Đã biết, trịnh Long gục xuống đầu trả lời nói. Tông Quốc Nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Chí Đức, Tô Đại Ca chuyện này ngài xem muốn xử lý như thế nào đi trên mặt hắn treo nịnh nọt tươi cười trong mắt tràn đầy thất vọng tô chí đức cũng không quay đầu lại căn bản liền không xem hắn dường như căn bản là không có hắn người này tồn tại dường như lâm lệ hà tuy rằng không biết tô chí đức cùng Tống quốc nhiên là cái gì quan hệ nhưng là nhìn đến nhân gia như vậy trợ giúp chính mình lại là nữ nhi bằng hữu thúc thúc vội vàng hướng hắn ngượng ngùng cười cười thực xin lỗi a nhà ta lão tô liền cái này tính tình Ngươi cũng không cần để ý, chuyện này đâu, liền như vậy thôi bỏ đi, rốt cuộc nhà ta lão Tô cùng nữ nhi của ta cũng đem nhân gia cấp đánh. Lâm Lệ Hà không phải một cái thích truy cứu rốt của người, ở nàng xem ra, chuyện này vẫn là mau chóng hiểu rõ tốt nhất, miễn cho đêm dài lắm mộng. Liền như vậy tính sao? Tống Quốc nhiên sửng sốt, "Tẩu tử, ta mẹ nói tính, liền thôi bỏ đi, Tống thúc thúc, phiền toái ngài." Tô hỏa cười đánh gậy hắn nói, Trung Quốc nhiên kinh ngạc mà nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, hồi tưởng đi lên đứa nhỏ này thân phận, năm đó ở tại bệnh viện Tô Đại Ca nữ nhi, lúc này mới mấy năm, cư nhiên trổ mã thành như vậy cái thanh tú bộ dáng nhi. Bất quá nếu nhân ra đều nói như vậy, hắn cũng không tính toán tiếp tục rồi dám đi xuống, sảng khoái cười nói, nếu các ngươi đều nói như vậy, kia chuyện này liền như vậy hiểu rõ đi. Hắn lại ngược lại nhìn về phía Trịnh Long. Nhất thời thay đổi một bộ khẩu khí, lạnh giọng quát, có nghe hay không tiểu tử. Lần này liền tính. Nếu còn có lần sau, xem lão tử như thế nào thu thập ngươi. Tốt tông thúc. Chính Long nhịn không được nhảy nhót lên, trong lòng đối tô hòa người một nhà thù hận đã sớm không thấy, thay thế chính là một cổ cảm kích, hắc, còn may mà bọn họ, tránh được một kiếp. Bất quá hắn lại như thế này tưởng, một người khác liền không nghĩ như vậy. Tiểu kỳ khoa trương mà kêu sợ hãi một tiếng, sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể tùy tùy tiện tiện liền buông tha bọn họ? Ta chính là còn. Câm miệng. Trịnh Long thô bạo mà đánh gãy nàng lời nói, không vui mà nhìn Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ một hơi nghẹn ở trong cổ họng, thượng cũng không phải hạ cũng không phải, kinh sợ mà nhìn Trịnh Long. Ngó cái này không thức thời vụ nữ nhân liếc mắt một cái, tống quốc nhiên nhàn nhạt nhắc nhở nói, Long tử a. Có một số việc vẫn là muốn xử lý tốt ta, không cần tùy tùy tiện tiện ra tới mất mặt xấu hổ. Hắn nói, tự nhiên còn có mặt khác một tầng ý tứ. Chính Long Ha có thể đủ hiểu không dậy nổi, lập tức vô bộ ngực đáp, yên tâm đi tống thúc. Ta sẽ xử lý tốt. Nói, hắn liền kéo tâm bất cam tình bất nguyện tiểu kỳ, còn có một đám tùy tùng nhi rời đi, mà kêu đổ đầy đất người, đã sớm bị rất có nhãn lực thấy nhi tiệm cơm giám đốc phái người cấp thu thập kia rời đi Trịnh Long ngày sau tự nhiên không dám lại tìm Tô Hòa người một nhà phiên thoái, bất quá kia Tiểu Kỳ kết cục liền không đơn giản như vậy, có Tống Quốc Nhiên ám chỉ, Tiểu Kỳ ngày lành, này xem như đến cùng. Trịnh Long liền can người đi rồi lúc sau, nơi này liền chỉ còn lại có lấy Tống Quốc Nhiên Tống Vân Mặc cầm đầu một đám người, cùng Tô Hòa nhà bọn họ ba người. Trường hợp không biết sao, xấu hổ lên. Ở trong quân oai phong một coi Tống Quốc Nhiên, Lúc này ở Tô Chí Đức trước mặt lại là sợ tay sợ chân lên, dường như ngay cả cũng không biết nên như thế nào đứng. Hắn méo nhéo nắm tay, lại sờ sờ cái mũi, do dự nửa ngày, mới thử tính mà lại hô một tiếng, Tô Đại Ca. Tô Chí Đức lần này rốt cuộc cho phản ứng, hắn ngẩng đầu lên lạnh nhạt mà nhìn Tống Quốc Nhiên, ngượng ngùng tiên sinh, chúng ta cũng không thủ, thỉnh không cần như vậy xưng hô ta. Tống Quốc Nhiên ảm đạm cười khổ một tiếng, nói nhỏ nói. Ta biết hắn đột nhiên lại cất cao thanh âm, tràn ngập kỳ ký hỏi, chính là Tô Đại. Tô Tiên Sinh, ngươi liền không thể cho ta một cơ hội sao? Tô Chí Đức nhấp môi không nói, nhìn Tống Quốc Nhiên thật lâu sau, mới thật dài thở dài. Tống Quốc Nhiên, năm năm phía trước, chúng ta cũng đã nói rõ ràng. Ta biết, Tống Quốc Nhiên đầy mặt chua sót. Chính là, hắn vẫn là hy vọng, có thể được đến Tô Đại ca tha thứ, ở kia phía trước. Một một ba lấy máu miệng vết thương. Lúc sau, Tô Hòa người một nhà liền hồi phòng đi tiếp tục ăn cơm, ăn cơm qua đi, liền trực tiếp rời đi, cũng không có cùng Tống Quốc Nhiên chào hỏi. Ngồi ở khoảng cách Tô Hòa bọn họ phòng cách đó không xa Tống Quốc Nhiên cùng Tống Vân mặc đang ở thấp giọng nói chuyện. Tống Vân mặc hỏi Tống Quốc Nhiên cùng Tô Hòa phụ thân sự tình thời điểm, Tống Quốc Nhiên lại lắc đầu, không muốn tiếp tục nói tiếp. Tống Vân mặc cũng không có hỏi nhiều chỉ là nhìn Tống Quốc Nhiên thật dài mà thở dài. Ngày hôm sau người một nhà không có lại đi ra ngoài, đại gia ngồi ở trong nhà ấm ấm áp áp mà xem tivi cảm giác cũng không tồi. Chỉ là tô tình ngày hôm qua liền nói hôm nay có việc, sáng sớm liền chạy ra đi, cũng không biết đi làm gì. Chỉ có tô hòa ở suy đoán, đem tô tình ước đi ra ngoài người, khả năng chính là nàng cái kia bạn trai. Bất quá người một nhà không nghĩ tới, nhàn nhã thời gian, Bị một cái ngoại ý muốn chung cửa cấp đánh vỡ. Ta đi mở cửa. Tô Hòa dẫm lên dép lê, hôi hổi mà chạy tới trước đại môn môn, ấn xuống cái nút. Xin hỏi là ai a? Tô Hòa nhìn trên màn hình xuất hiện bóng người, nghi hoặc hỏi, người nam nhân này, nàng hẳn là không quen biết mới đúng vậy. Kia nam nhân đối với màn ảnh nói, Nga, Ngài Hảo, chúng ta, để cho ta tới đi. Bên cạnh đột nhiên cắm vào tới một cái thanh âm. Sau đó trên màn hình liền xuất hiện một bóng hình, thình lình chính là ngày hôm qua Tô Hòa người một nhà ở kia ra tiệm cơm gặp được Tống Quốc Nhiên. Tống Quốc Nhiên đối với màn ảnh lộ ra một cái tươi cười, Ngươi hảo, ngươi, là ngày hôm qua Tô Hòa đi, ta, ta là tới tìm ngươi phụ thân. Tô Hòa do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là ấn xuống mở cửa ấn phím, mời vào đi. Tiểu Hòa, là ai a, Đang xem TV Lâm Lệ Hà đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Tô Hòa mở ra biệt thự đại môn, vừa mới đi ra ngoài, liền nhìn đến theo đường nhỏ đi tới mấy người. đã từng Lý Liên Kiệt diễn quá một bộ điện ảnh, gọi là Trung Nam Hải Bảo Tiêu, làm rất nhiều người đều đối cái này thần bí chức nghiệp hiểu biết một phen. Mà lúc này đi tới vài người, an mặc màu đen tây trang, ánh mắt sắc bén, nện bước kiên nghị, vừa thấy chính là thân thủ bất phàm hạng người. Hơn nữa một đám đều là huấn luyện có tố, ngàn dặm mới tìm được một hảo thủ. Mà những người này. Không thể nghi ngờ đều là ở bảo hộ trung gian hai người, một cái tự nhiên chính là Tống Quốc Nhiên, hắn sắc mặt tiểu tụy, trong ánh mắt đều là hồng tơ máu, tựa hồ tối hôm qua một đêm đều không có ngủ ngon. Một người khác, còn lại là một cái đầy đầu tóc bạc lão nhân, hắn hai mắt như bước, toàn thân tản ra một loại không giận tự uy khí thế, trên người sát khí dường như ngưng tụ thành thực chết, vừa thấy đó là từ chân chính thầy sơn biển máu trung đi ra, trải qua quá chiến tranh người những cái đó bảo tiêu tuy rằng là đem tống quốc nhiên cùng lão nhân này hai người vây quanh ở trung gian nhưng là nhìn ra được tới chính là bọn họ đều là lấy lão nhân này cầm đầu chân chính mục đích cũng là bảo hộ vị này lão nhân đều là lấy hắn vì trung tâm hiện nhiên vị này lão nhân hẳn là chính là tống quốc nhiên phụ thân tống gia chân chính người cầm quyền tống gia lão gia tử thực mau mấy người liền đi tới tô hòa trước mặt tống quốc nhiên nhìn đến đứng ở cửa tô hòa lộ ra một cái hiền lành tươi cười, tô hòa ngươi hảo, ngươi ba ba ở nhà đi, ta có chút việc ngươi là tô chí đức nữ nhi, tống lão gia tử trung khí mười phần thanh âm vang lên, ân đối, tô hòa mỉm cười, đã không có biểu hiện đến quá nhiệt tình, cũng sẽ không có vẻ quá lãnh đạm, nàng này phản ứng nhưng thật ra làm tống lão gia tử kinh ngạc một chút, rốt cuộc hắn một thân khí thế như thế, người bình thường gặp được hắn lúc sau, thậm chí cũng không dám cùng hắn đối diện. Mà trước mặt cái này nữ hài, tuổi không lớn, cũng liền vừa mới thành niên bộ dáng chính là hiện tại đối mặt hắn, thế nhưng là như thế đạm nhiên, một chút cũng không cảm thấy khẩn trương sợ hãi linh tinh, điểm này. Làm lão gia tử trong lòng cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là hướng Tô Hòa gật gật đầu, nói, Ơn, có thể mang ta đi gặp ngươi ba bà sao. Tô Hòa không có do dự, mời vào đến đây đi. Vừa mới bước vào huyền quan, liền nghe được phòng khách truyền đến Lâm Lệ Hà Thanh Âm, Tiểu Hòa, có khách nhân sao? Ấn! Tìm ba ba! Tô Hòa trả lời nói. Tìm ta! Ngồi ở trên sofa uống trà xem báo chí Tô Chí Đức sừng sốt một chút, một bên giảng báo chí gấp lại đặt lên bàn, một bên rất là kỳ quái mà lẩm bẩm. Ta ở Kinh Thành cũng không có gì nhận thức người, như thế nào sẽ có người tới tìm ta đâu? Hắn nói, đi ra phòng khách lại nên diện đụng phải đi theo Tô hỏa phía sau một đám người. Vừa rồi kia mấy cái Trung Nam Hải bảo tiêu đại bộ phận đều ở Tống Gia Láo Gia tử phân phó hạ lưu tại bên ngoài, chỉ có hai người đi theo hắn phía sau, mặt khác, chính là Tống Láo Gia tử cùng Tống Quốc Nhiên. Tô Chí Đức ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Tống Quốc Nhiên, sắc mặt của hắn khó coi vài phần, nhấp miệng không nói chuyện. Nhưng là theo hắn thấy được Tống Quốc Nhiên phía sau vô pháp bỏ qua Láo Gia tử thời điểm. Thân thể bỗng nhiên chấn động, kinh ngạc biểu tình lưu với mặt ngoài. lão lão thủ trưởng Tống quốc nhiên tự nhiên là nhận thức Tống Lao gia tử, tuy rằng Tống Lao gia tử khả năng không biết hắn người này, nhưng là này cũng không trở ngại hắn đối Tống Lao gia tử tôn kính. Có thể nói, Tống Lao gia tử đồng dạng cũng là hắn trong lòng phi thường kính ngưỡng sùng bái một cái tồn tại. Tống Lao gia tử lúc này ở Tống quốc nhiên trước mặt lại một chút cũng không có bãi cái gì cái giá tính tình tuyệt đối có thể nói là táo bạo hắn lúc này lại đối tô chí đức cười đến phi thường hiền lành ngươi hảo a tiểu tô xem lão thủ trưởng dáng vẻ này tô chí đức nhưng thật ra có chút thụ sủng nhược kinh phản xạ có điều kiện mà kính một cái tiêu chuẩn quân lễ cứ việc đã cởi kia thân quân trang rất nhiều năm nhưng là này đó động tác này đó tín niệm đều thật sâu mà tuyên khắc ở hắn cốt nhục trùng vĩnh viễn cũng sẽ không bị ma diệt cùng thay đổi Tống lão gia tử nhìn đến Tô Chí Đức động tác, cũng là ánh mắt mềm nhũn, liên tục gật đầu, trong miệng đáp ứng, "Hảo, hảo." Hắn dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu lên đối Tô Chí Đức nói, "Tiểu Tô à, hôm nay ta láo già này cố ý chạy đến nhà các ngươi tới đâu, kỳ thật cũng là vì ta nhi tử." Hắn nói, nhìn nhìn một bên Tống Quốc Nhiên. Tống Quốc Nhiên rũ đầu đứng ở nơi đó, vẻ mặt suy sụp. Lần này Tô Chí Đức không có lại cấp Tống Quốc Nhiên bài sắc mặt xem. Chỉ là cũng không có gì sắc mặt tốt, chỉ là không nói lời nào thôi. Lúc này, Tô Hòa đột nhiên chen vào nói tiến bảo. Ai, ba ba, ngươi làm khách nhân đứng ở chỗ này làm gì à, làm cho bọn họ đi vào ngồi bãi. Tô Chí Đức đột nhiên phục hồi tinh thần lại, hậu chi hậu giác mà trả lời. Nga, Nga, tốt tốt. Lão thủ trưởng, Tống, vài vị xin theo ta đến đây đi. Hắn nói, đem bốn người dẫn hướng phòng khách. Lâm Lệ Hà biết có khách nhân tới, sớm liền đi pha trà, Tô Chí Đức mang theo trừ bỏ kia hai cái đứng ở tống lao ra tử phía sau bảo tiêu mặt khác hai người ở trên sofa ngồi xuống thời điểm, Lâm Lệ Hà vừa vận đem trà cấp bưng ra tới. Vừa mới cũng ngồi ở trên sofa Tô Cô không thấy, cũng không biết chạy đến chỗ nào vậy. Tô Hòa giúp đỡ Lâm Lệ Hà đem chén trà phóng hảo lúc sau, liền cùng nàng cùng nhau ngồi vào một bên đi, không có đúc kết bọn họ chi gian sự tình. Chỉ là nàng nhanh nhạy thính giác, vẫn như cũ đem này đó đối thoại đều toàn bộ thu vào trong thai. Trước hết mở miệng vẫn như cũ là Tống Lao Gia Tử, chẳng qua hắn nói không hề là đối với Tô Chí Đức nói, mà là đối chính mình nhi tử Tống Quốc Nhân nói, ngựa khí thập phần nghiêm khắc, sướng sờ ở nơi đó làm gì. Sẽ không nói. Tống Quốc nhiên từ hốt hoảng bên trong phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng ở Tô Chí Đức trên người, gian nan mà hô một tiếng, Tô Đại Ca. Tô Chí đức vẫn như cũ không có đáp lời. Tống quốc nhiên lung lay mà đứng dậy, đột nhiên bùm một tiếng liền quỳ xuống. Một đại nam nhân, vẫn là đường đường một cái đại tá, thế nhưng bụm mặt khóc đến rối tinh rối mù. Ta có tội. Đều là ta sai. Tô đại ca. Ngài giết ta đi. Hán gào khóc thanh âm quanh quẩn ở trong phòng khách gian, liền lâm lệ hà giật nảy mình, muốn đứng dậy đi xem đã xảy ra sự tình gì, lại bị tô hòa cấp kéo lại. Tống Lão ra tử đối mặt nhi tử cái này hành vi, không có gì tỏ vẻ, chỉ là ánh mắt tràn ngập thở dài cùng bất đắc dĩ. Tô Chí Đức cũng bị Tống Quốc Nhiên một phen động tác cấp hoàng sợ, hắn vội vàng đứng dậy muốn đi đem Tống Quốc Nhiên kéo tới, bất quá tay vừa mới đến Tống Quốc Nhiên trên vai mặt, liền chợt đỉnh trệ xuống dưới, hơi hơi run rẩy lại thả trở về. Tô Chí Đức thở dài, tiểu ngũ, ngươi đây là tội gì đâu? Tống Quốc Nhiên lớn tiếng khóc hảo. Hoàn toàn không có đem tô trí đức nói nghe đi vào. Từ kia chuyện phát sinh lúc sau, nhiều năm như vậy, hắn đều không có ngủ quá một lần hảo giác, mỗi lần nhắm mắt lại, hắn tựa hồ đều có thể đủ nhìn đến kia dính đầy huyết ấu từng trường quen thuộc mặt, bọn họ trong mắt đều là đối chính mình tín nhiệm, cho dù là ở sinh mệnh cuối cùng một khác. Nếu không phải dựa vào thuốc ngủ, Tống Quốc Nhiên chỉ sợ hoàn toàn ngủ không đi xuống. Hắn đem chính mình bức cho sắp điên rồi. Chính là mỗi khi nhìn đến chính mình trên vai quân hàm, nhìn đến chính mình một thân quân trang, hắn đều cường căng xuống dưới. Hắn nói cho chính mình, hắn không phải một người, hắn này mệnh là như vậy nhiều huynh đệ đổi lấy, hắn hẳn là hảo hảo sống sót, hắn hẳn là từng bước một bỏ đến chức vị rất cao. Tông Quốc nhiên cảm giác chính mình giống như đã phân liệt thành hai người, một nửa ở trừng phạt chính mình, ở điên cùng mà tự mình trả thù, mà một nửa kia lại đang an ủi chính mình. Nói cho chính mình muốn kiên trì đi xuống. Mâu thuẫn, đều là mâu thuẫn. Đặc biệt là ở gặp được Tô Chí Đức lúc sau, hắn đấy lòng áp lực đã lâu cảm xúc càng là toàn bộ bạo phát. Năm năm trước, hắn là ở tinh thần khoa ở một đoạn thời gian mới áp xuống đi. Chính là lúc này đây, hắn thật sự là áp không nổi nữa, cũng không nghĩ áp xuống đi. Đã từng, bọn họ là cùng nhau khiêng quá bắn chết hơn người nhiễm quá huyết huynh đệ. Đã từng. Bọn họ là như vậy tín nhiệm chính mình, đem mệnh đều giao cho chính mình trên tay.